Tuy rằng cao hứng, nhưng quan quan lại bởi vậy vội lên. Thẳng đến Thánh Anh buông xuống cuối cùng một ngày, nàng mới chân chính có không. Mà đến lúc này, xé hàng hiệu đã ở bất chi bất giác trung thành hạng nhất già trẻ toàn nghi toàn dân vận động. Quan quan ở trên phố đi qua, thường thường liền sẽ nhìn đến có người sau lưng dán hàng hiệu. Đối với loại tình huống này, nàng ở lúc ban đầu kinh ngạc lúc sau nhưng thật ra tiếp thu tốt đẹp. Rốt cuộc ở thế kỷ 21, Sẽ hàng hiệu cũng là phổ biến một thời quốc dân trò chơi Bởi vì ở chướng ngại thiết trí trong lúc thi đấu biểu hiện hảo Quan quan còn có thêm vào thu hoạch Nam Trương Thánh Anh tiết hàng phía trước châu ngồi phiếu Đừng xem thường cái này châu ngồi phiếu Phải biết rằng Thánh Anh tiết thời điểm sân khấu chung quanh vị trí cũng không nhiều Bất quá khó khăn lắm mấy ngàn vị trí So với đến lúc đó sẽ có người lưu lượng căn bản chính là gặp sư phụ Cũng là bởi vì như vậy quan quan cùng Nhu lệ cùng với Giang bội bội ba người sáng sớm liền đi thành trung tâm. Dù sao thành trung tâm bên này có màn trời phát sóng trực tiếp đường đua thượng tình huống, tòa thị chính còn đem nhiều bình hệ thống cấp đem ra, hình ảnh rõ ràng không nói, còn toàn phương vị nhiều loại thị giác, tưởng thấy thế nào liền thấy thế nào. Có thể so đi xem hiện trường còn rõ ràng, lại còn có không bị tội. Chúng ta đợi lát nữa ở đâu ăn cơm. Sau khi ngồi xuống, Giang bội bội hỏi, Quan quan tắc một bao khoai lát cho nàng, ta định rồi khách sạn cơm hộ, cơm trưa cùng cơm chiều chúng ta liền ở chỗ này ăn. Nàng kỳ thật đối xem thi đấu loại sự tình này rất thích, chuẩn xác nói nàng đối cạnh kỹ thi đấu đều phi thường thích. Quan quan sinh thời cha mẹ đều là xạ kích tuyển thủ, tuy rằng đều chỉ là tỉnh đội tuyển thủ, nhưng lại không ảnh hưởng hai người đối xạ kích thích. Bởi vì như vậy, từ nàng lúc còn rất nhỏ, cha mẹ liền bắt đầu cho nàng làm xạ kích tương quan các loại huấn luyện. Bởi vì nàng biểu hiện ra thiên phú thực xuất sắc, cha mẹ một lòng muốn đem nàng bồi dưỡng thành quốc gia đội xạ kích tuyển thủ. Nhất thường nói một câu chính là chúng ta quan quan về sau nếu có thể trở thành áo vận quán quân, ba ba mụ mụ ngủ đều có thể cười tỉnh. Người ở bên ngoài trong mắt, cha mẹ nàng là có chút không đàng hoàng, thân thích cũng luôn là mắng bọn họ không đáng tin cậy. Rốt cuộc, vì hư vô xa với áo vận quán quân xem nhẹ hài tử học tập. Ở rất nhiều người xem ra đều là một loại ném dưa hấu nhặt hạt mẹ hành vi. Nhưng là, quan quan lại phi thường thích như vậy ba ba mụ mụ. Kêu hội, nàng không thiếu đi theo cha mẹ đi quan khán các loại thi đấu, hai vợ chồng ngày thường ăn mặc cẩn kiệm, giống thế vận hội olympic đông áo sẽ hạ áo sẽ áo vận hội này đó, cơ hội từng buổi đều không có vắng họp. Cho nên, quan quan đặc biệt thích đứng loại này thét trói hai cuồng hoan không khí. Tòa thị chính lại đa phần xứng mười mấy km đường đua cấp quan quan, quan quan lúc sau lại không có dập khuôn thảm gai cùng bắn ra ghế, bằng không nhiều không tân ý. Nhu lệ cùng giang bội bội tuyển cùng nàng cùng cái video quan khán, vừa lúc quan khán đến quan quan thiết trí khi tốc ăn cơm tiếp sức tái chạm kiểm soát. Cái này chạm kiểm soát yêu cầu người dự thi 5 người tự do tổ đội, sau đó nhiều đội ngũ tiến hành thi đấu ăn cái gì, dùng để uống thủy, kem, cây rắt xuyến. Quả táo cùng chô cô lết bánh mì, mỗi người tuyển một loại đồ ăn, một cái ăn xong một cái khác ăn. Trước hết ăn xong sở hữu đồ ăn đội ngũ thắng lợi, mà đồng thời thi đấu đội ngũ chung, cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ đội ngũ liền tính thông qua, có thể tiếp tục ngay sau đó chạm kiểm soát. Giang bội bội xem đến hết sức vui mừng nói, vị kia số 9 người dự thi miệng quá nhỏ, nếu là uống nước nói khả năng còn muốn mau một ít, nhưng là ăn quả táo liền mau không đứng dậy. Ngươi xem kia một đội, bọn họ hảo xui xẻo, 5 người đều không ăn cay, rõ ràng phía trước dẫn đầu, nhưng tới rồi ăn cay rát xuyến thời điểm đã bị đuổi theo thượng. Nhu lệ đồng dạng dở khóc dở cười. Vừa vặn có một vị người dự thi không cẩn thận đem gặm đến một nửa quả táo ném tới rồi trên mặt đất, quan quan tức khắc cười ha ha, người đoán hắn có thể hay không nhặt lên tới tiếp tục ăn. Kêu cần thiết a, Nhu lệ không chút nghĩ ngợi liền nói. Kết quả. Vị kia người dự thi nhưng thật ra nhặt lên tới ăn. Đáng tiếc người này có thói ở sạch, ăn hai mượn cớ ở nhịn không được qua một tiếng phun ra lên. Quan quan chuyển tới tinh vong phát song trực tiếp ngôi cao, vong hữu làn đạn quả thực đem hình ảnh đều bao phủ. năng thiết trí trạm kiểm soát cũng không tất cả đều là dựa theo game số tới, tham chiếu họ lìn bên này tập tụ, quan quan còn thiết trí một cái từ lực trạm kiểm soát. Người dự thi mặc vào đường kim loại thành phần đặc thù trang phục trải qua hai bên trang cường lực nam châm tường đường đua, chẳng những muốn phòng ngừa bị nam châm tường hút qua đi, còn muốn phòng ngừa mặt khác người dự thi quấy dày, hoặc là ở chính mình nguy nan là lúc lôi kéo người khác cùng chết. Rốt cuộc, bị nam châm tường hút lấy dễ dàng, muốn tách ra lại là phi thường có khó khăn. Cái này tân trạm kiểm soát đồng dạng phi thường được hoang lên một hồi công phu. Trên họp phỉ sỉ ô sách số phiếu đã trở nên phi thường cao. Các nàng thật cũng không phải chỉ chú ý quan quan thiết trí chạm kiểm soát, mặt khác chạm kiểm soát kỳ thật cũng có không ít có xem đầu. Quan quan phát hiện có một cái tên là vạn thú chạm kiểm soát chứng ngại, bên trong thả rất nhiều từ dị thú khu trộm tới dị thú. Trên cây có sẽ dùng trái cây tạp người con khỉ, loại này con khỉ tạp ra tới trái cây là có chứa dị năng hiệu quả, ngọn lửa hiệu quả sẽ đem người quần áo cùng lông tóc đều thiêu quang. Đóng băng hiệu quả sẽ đem người đông lạnh thành một khối khối băng, trên mặt nước ngồi sổn từng con sẽ phun nước đạn ít xanh, mỗi cái thủy đạn đều có ý ô ga cầu như vậy lại có đôi khi. Con sẽ hỗn loạn biến dị băng đạn, trên đất bằng có rất nhiều sẽ phóng ra bạo vũ lê hoa châm con nhím. Tóm lại, trải qua vạn thú trạm kiểm soát người dự thi, cơ hồ liền không có một cái trên người là không mang theo thương. Quan quan kỳ thật rất thích loại này rọng. Còn có cái kia vũng bùn. Không hổ là kinh điển hạng ngục, nhìn một cái lại một cái người dự thi giống hạ sủi cảo giống nhau thấy chết không sờn mà nhảy vào đi, quan quan cười đến nước mắt đều ra tới. Tóm lại, suốt một ngày, quan quan tiếng cười cơ hổ liền không có đỉnh chỉ quá, tới rồi buổi tối quay hàm đều cười đau. Bởi vì Thánh Anh buông xuống là ở không điểm, thời gian quá muộn, quan quan cảm thấy khi đó chính mình ăn cơm chiều phỏng trừng đều tiêu hóa đến không sai biệt lắm, bởi vậy nàng lại điểm vài phần bữa ăn khuya cơm hộ Nhu lệ biết sao tuy rằng không ngừng oán giận này đốn bữa ăn khuya ăn xong đi chính mình đến béo 2 cân, nhưng là lại không có nói ra không ăn nói. Nhưng thật ra Nhu mình vui vẻ vô cùng, đặc biệt là ở biết quan quan điểm rất nhiều thịt thời điểm. Phải biết rằng quan quan có tiền sau đó là không bao giờ ăn ra cầm loại thịt, dị thú thịt tuy rằng quý, nhưng lại so với da cầm ăn ngon 100 lần. Thấy tiểu gia hỏa cao hứng đến không được bộ dáng, quan quan chỉ cười không nói. Nàng mới không cảm thấy Tiểu Gia Hỏa có thể ngao đến như vậy văn đâu. Bởi vậy, tuy rằng cũng điểm hắn phân, nhưng ở quan quan trong kế hoạch, kia phân bữa ăn khuya cuối cùng cũng là muốn vào chính mình ngủ. Cuối cùng quả nhiên, ăn cơm chiều sau không đến 7 giờ, Nhu Minh liền bắt đầu rủi mắt ngáp. Vô dụng bao lâu, Tiểu Gia Hỏa liền ghé vào tỉ tỉ trên đùi ngủ rồi. Nhu lệ vội vàng đưa tới chợ ở đây ngoại mấy cái bảo tiêu, làm cho bọn họ đem Nhu Minh ôm trở về khách sạn. Mà lúc này, cuối cùng xé hàng hiệu trạm kiểm soát chỗ đó đã tiến vào gây cấn giai đoạn. Thánh Anh tiết rốt cuộc bất đồng với xé hàng hiệu trạm kiểm soát, quan quan thiết trí quy tắc thời điểm cũng có sửa đổi, khó khăn lại là chỉ cao không thấp. Sở hưu tới cuối cùng trạm kiểm soát người dự thi đều sẽ tùy cơ phân phối đến hắc đội hoặc là bạch đội chung. Không ngừng có người dự thi đổi tới, liền sẽ không ngừng có tân nhân tiến vào đội ngũ. Trên nguyên tắc, không tính đã bị đào thải người dự thi. Hát đội cùng bạch đội chung người dự thi số lượng là bằng nhau. Sẽ hàng hiệu chạm kiểm soát chung, một phương đội ngũ người dự thi toàn bộ đào thải, một bên khác đội ngũ người dự thi liền cam chịu toàn bộ thông quan, cho dù là những cái đó đã bị đào thải thành viên. Nhưng là này cũng không phải nói thua kia phương đội ngũ liền không có cơ hội lại thông quan rồi. Thi đấu sẽ tiếp tục tiến hành, dư lại người dự thi một lần nữa phân phối thành hai cái đội ngũ tiến hành thi đấu. Như thế tuần hoàn. Thẳng đến cuối cùng chạm kiểm soát chỉ còn lại có một người. Loại này quy tắc kỳ thật phi thường hố cha, thực dễ dàng xuất hiện thật vất vả đem đối diện đội ngũ người đều sẽ hết, kết quả quay đầu nhìn lại, lại có tân người dự thi gia nhập. Đến, phía trước bạch bật việc. Như thế không ngừng tuần hoàn lập lại, rất có thể vẫn luôn đều không thể thông quan. Nếu là người dự thi thông minh, liền biết tốc chiến tốc thắng tầm quan trọng. Nhưng tốc chiến tốc thắng loại sự tình này, Thật không phải chính mình một người liền quyết định, nếu là đối phương không phối hợp cũng là uổng phí. Huống chi, cuối cùng trạm kiểm soát nơi sân phi thường đại, phải có người lựa chọn trốn đi, vậy thật sự muốn chạy gãy chân. Nhưng là cố tình, tốc chiến tốc thắng dễ dàng, ai hy sinh chính là vấn đề. Bởi vậy, sẽ hàng hiệu trạm kiểm soát chẳng phải là Tổng hội có một người không thể thông quan. Nhìn nửa ngày người dự thi chi gian ngươi lừa ta gạt lục đục với nhau. Nhu lệ thỏa mãn rất nhiều có chút tâm mệt, quay đầu đối với quan quan hỏi. Không đợi quan quan trả lời, giang bội bội liền nói, Thôi đi, người nên quan tâm không phải có thể hay không có người vô pháp thông quan, mà là có hay không người có thể thông quan. Này đều đã bao lâu? Mỗi lần cho rằng kết quả muốn ra tới, kết quả lại có tân nhân gia nhập. Này đó người dự thi vận khí không tốt lắm, ngay từ đầu thời điểm không có thể hiệp thương thành công, tới rồi mặt sau liền có chút rối loạn bộ. Quan quan nói. Nàng quay đầu đối giang bội bội nói, yên tâm đi, lý luận thượng giảng, xé hàng hiệu trạm kiểm soát là có thể toàn viên thông quan. Sao có thể? Liên nu lệ đều nhìn lại đây. Quan quan cười nói, nơi sân trung ẩn giấu 100 chương sống lại tạp cùng 10 chương làm phản tạp. Hiện giờ sống lại tạp đã có người tìm được rồi, nhưng làm phản tạp còn không có người tìm được. Làm phản tạp. Giang bội bội vẻ mặt khiếp sợ nói không phải là ta cho rằng cái kêu ý tứ đi. Chính là ngươi cho rằng cái kêu ý tứ. Quan quan cười tủm tìm nói, sử dụng làm phản tạp là có thể đủ trở thành đối phương trong đội ngũ người. Nếu cuối cùng chỉ còn lại có hai người, trong đó một người sử dụng làm phản tạp nói, liền sẽ biến thành đối phương trong đội ngũ người. Như thế, nguyên lai đội ngũ nhân số biến thành linh, dư lại đội ngũ tự nhiên liền thắng. Nhu lệ mặt lộ vẻ bừng tỉnh, lại là nói, nhưng là vô dụng đi ta xem đều không có vài người đi tìm tấm cạn. Đúng vậy. Quan quan vẻ mặt tính sai nói, những cái đó người dự thi thói quen lấy lực phá địch, đại khái đều tưởng sớm một chút thông quan, cho nên đại đa số người đều từ bỏ tìm kiếm tấm cạn. Nàng này sẽ có chút hối hận, sớm biết rằng liền không nghe tòa thị chính đề nghị lộn cái gì đoàn đội tái, hẳn là kiên trì ý nghĩ của chính mình làm cá nhân tái. Xé hàng hiệu trạm kiểm soát tình huống vẫn luôn rằng co, mắt thấy đều sắp 10 giờ còn không có người thông quan, nhưng cái đó người dự thi cũng nóng nảy. ý thức được lại như vậy kéo đi xuống không phải chuyện này, hai bên đơn giản không hề tránh né, bắt đầu chính diện đối thượng. có thể nói thẳng đến này sẽ, người dự thi tri gian mới bắt đầu chân chính đoàn đội hợp tác, mà không phải một lòng chỉ nghĩ bảo toàn chính mình. kể từ đó, lịch thi đấu tức khắt nhanh lên. 11 giờ dưới, bạch đội người toàn bộ đào thải, hắc hát đội người tự động thông quan. quan quan lại thất vọng nói. Loại tình huống này cùng ta đoán trước có chút không giống nhau. Ở nàng trong dự đoán, này đó người dự thi hẳn là càng thông minh, ngay từ đầu liền tốc chiến tốc thắng lấy mấy người vì đơn vị lục tục thông quan. Mà không phải kéo dài đến đuôi to khó vây, hình thành trước mắt loại này cùng mong muốn hoàn toàn bất đồng cục diện. Kỳ thật, người dự thi hoàn toàn có thể trước đó thương lượng hảo, căn cứ tới thời gian trước sau, hạ định tham dự nhân số, tiến hành nhiều lần thi đấu. Rốt cuộc! Tuy rằng phân đội là tùy cơ, nhưng khi nào tiến hành phân đội lại là người dự thi tự do. Như thế, có thể bảo đảm tới trước người ích lợi, sau đến người mặc dù phản đối cũng không tế với sự. Xem ra, lần này mễ thành thánh anh tiết người dự thi chung cũng không có xuất sắc đến có thể áp đảo những người khác tồn tại. Liên bởi vì thực lực quá mức bình quân, mới có thể xuất hiện trước mắt như vậy tình huống. Nhưng là hiện giờ thả bỏ qua một bên mặt sau những cái đó thực lực không đủ còn chưa tới đạt cuối cùng chạm kiểm soát người dự thi không đề cập tới, thông quan người có lẽ chỉ là vận khí tốt, lưu lại người cũng không nhất định không có thực lực. Thật là đáng tiếc. Quan quan nhìn ra tới sự, giang nội bội cùng nhu lệ tự nhiên cũng đã nhìn ra. Chỉ còn lại có nửa giờ, dư lại người chỉ sợ vô pháp ở cái này thời gian đoạn trung quyết ra thắng bại. Quan quan nghe vậy lại lắc đầu nói kỳ thật cũng không có gì đáng tiếc, vận khí cũng là thực lực một loại. nàng ngay từ đầu cũng có chút buồn bực, nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không có gì. nhớ trước đây nàng chính mình bởi vì vận khí hố chết quá người khác, người khác cũng bởi vì vận khí từ nàng trong tay chạy thoát quá. trên đời này không có gì là tuyệt đối. không điểm tiếng chuông vang lên, giờ khắc này, mẹ thành mọi người đều nhìn về phía thành trung tâm trời cao. quan quan cũng thuận theo đám đông ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trời cao trung đột nhiên có quần sáng sáng lên, tinh tinh điểm điểm đem khắp không trung đều chiếu sáng lên. Đó là quan quan vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn trời cao trung hiển lộ ra tới quái vật khổng lồ. Là phi thuyền. Nhu lệ vẻ mặt hưng phấn nói, đây là tối cao viện nghiên cứu khoa học nghiên cứu ra tới to lớn phi thuyền, nghe nói một lần có thể chịu tải mấy vạn dân chúng. Thứ này là phi thuyền. Người tờ mờ hay là lấy ta trêu đùa đi, khi ta chưa thấy qua phi thuyền. Đó là chiến thuyền. Huyết ảnh thất thanh hô, kia tuyệt đối là siêu nhất lưu chiến thuyền. Không cần ngươi nói chúng ta cũng biết. Hắc báo vẻ mặt ngưng trọng nói, sao lại thế này? Thế giới này như thế nào sẽ có chiến thuyền loại này đại hình chiến tranh vũ khí? Phải biết rằng, tinh tế chiến tranh dùng đến thường thường là linh hoạt nhanh chóng hàng hạm, phi thuyền ngoại hình thật lớn nhưng tốc độ chậm, cho nên thường thường dùng cho dân dụ. Mà chiến thuyền kia thường thường là vị diện chiến tranh mới có thể dùng đến đại hình chiến tranh vũ khí vị diện cùng vị diện chi gian một khi khai chiến kia tính nguy hiểm căn bản không phải dăm ba câu có thể nói rõ như vậy chiến trường đó là thần cấp cường giả đều có khả năng ngã xuống mặc dù là quan quan đám người tao nộ quá vị diện chiến tranh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay bọn họ nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ họ liền như thế nào sẽ có chiến thuyền như vậy hung khí hơn nữa Nhìn từ chiến thuyền thượng thả xuống xuống dưới, bị một đám giống như phao phao giống nhau phòng ngự cháu chịu tải đi xuống bay xuống trẻ mới sinh, quan quan bọn người có chút phát ốc. Dùng chiến thuyền thả xuống hài tử. Này phát triển bọn họ như thế nào liền xem không quá minh bạch. Che trời lấp đất tiếng thét trói hay đánh gãy quan quan tự hỏi, cũng làm nàng lực chú ý về tới trước mắt. Mà lúc này sân khấu thượng, đã có người dự thi nhẫn mại không được đối còn chưa rớt xuống xuống dưới thánh anh ra tay. Thật lớn phong thế đột nhiên dâng lên, một cái người dự thi nương phong thế bay lên trời cao, đối với một cái thánh anh đánh tới. Những người khác cũng không cam lòng lật hậu, có đỏ đậm hỏa long cuốn lên thánh anh, có đầy trời dây đẳng đem thánh anh bó trụ, có mà thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên đem thánh anh xuống lại, có sương mù ở trên sân khấu chẳng ngập Nhu lệ vẻ mặt giật mình nói, lần này thánh anh số lượng không ít đâu. Giang bội bội đi theo gật đầu, đánh giá có 560 cái. Quan quan chú ý lại là này đó người dự thi thực lực, tuy rằng tinh thần lực không thể dùng, nhưng chỉ xem này đó người dự thi dùng ra dị năng, nàng ước chừng cũng có thể đoán được thực lực của bọn họ. Người dự thi cùng người dự thi chi gian thực lực cũng là có khác biệt, lấy nàng kinh nghiệm xem, thực lực cường đạt tới cấp đại sư, dựa theo họ lỉn cách nói chính là thực lực ở bệnh chín cấp chi gian, thực lực thấp nhất cũng đạt tới sư cấp, dựa theo họ lỉn cách nói chính là bốn sáu cấp năng lực giả. Ở họ lìn, dị năng giả, thể thuật sư cùng tinh thần lực sư đều có thể đủ bị gọi chung vì năng lực giả. Nhìn một đoạn thời gian, quan quan đánh giá một chút, tới thành trung tâm người dự thi ước chừng là 5-9 cấp năng lực giả. Trong đó, ngũ cấp năng lực giả là số ít, cựu cấp năng lực giả liền càng là ít ỏi không có mấy. Nhưng Tổng mà nói, người dự thi thực lực xem như tương đối có xem đầu. Lệnh quan quan để ý lại là họ lìn những cái đó dị năng giả dùng ra chiêu thức. Này đó dị năng giả. Rất mạnh. Không đơn thuần chỉ là là nàng, hôn ngọc giới mọi người cũng có tương đồng phát hiện. Vu yêu nhàn nhạt nói, họ liền dị năng giả tu luyện phương thức tựa hồ có chút đặc thù. Nếu nói chúng ta là thông qua thao tác năng lượng biến cường, như vậy bọn họ chính là đồng hóa. Đưa ma sư nhữ mày nói, bọn họ đi chính là đồng hóa chi đạo. Ngay vậy, bao gồm quan quan ở bên trong mọi người sôi nổi đều hít hà một hơi. Nào đó không quá vui sướng hồi ức dũng mãnh vào trong óc. Tuy nói cường giả luôn là thù lộ cùng về, nhưng bất đồng lựa chọn, quyết định bọn họ phương thức chiến đấu bất đồng. Đối với năng lượng vận dụng phương thức, người tu chân cùng Pháp Sư cũng là bất đồng. Người tu chân thủ đoạn ôn hòa, bọn họ hấp dẫn linh khí tiến vào chính mình đàn điện hóa thành chân khí, lại thông qua hiểu được thiên địa đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, mượn dùng tự nhiên lực lượng chiến đấu. Trực tiếp điểm nói. Người tu chân cùng linh khí quan hệ là hợp tác. Pháp sư thủ đoạn lại xương được với chuyên chế, cái gọi là nguyên tố lực tương tác bất quá là một loại tương đối dễ nghe cách nói, nói đến cùng, ma pháp nguyên tố là thần phục với pháp sư tồn tại. Cũng bởi vậy, pháp sư cùng ma pháp nguyên tố quan hệ là thống ngự. Đến nỗi dị năng giả. Quan quan ở chủ thần không gian cũng gặp được quá không ít, bọn họ tu luyện phương thức cũng không phải thống nhất, có chút thế giới dị năng giả là lấy ra. Có chút thế giới dị năng giả là khế ước. Tóm lại, so với chính thống người tu chân cùng pháp sư, bọn họ sử dụng thủ đoạn đều có vẻ có chút hạ xuống tiểu thừa. Nhưng là đồng hóa. Lại là có khác với người tu chân cùng pháp sư, một loại cực đoan lại xưng được với cường đại năng lượng vận dụng pháp môn. Chính là, loại này năng lượng vận dụng phương thức cũng không phải không có tệ đoan Đối với lựa chọn đồng hóa năng lượng dị năng giả mà nói, bọn họ mỗi một lần đột phá đều ý nghĩa cùng tử vong tiếp cận. Chịu đựng đi liền càng tiến thêm một bước, chịu không nổi đi liền chết. Mà loại này năng lượng vận dụng phương thức, quan quan đám người đến nay chỉ thấy quá một lần như vậy tồn tại, chủ thần. Cắn nuốt đồng hóa hàng ngàn hàng vạn luân hồi giả linh hồn chủ thần không thể nghi ngờ là cường đại. Lúc trước nếu không có bọn họ mấy cái vứt bỏ hiểm khích chung sức hợp tác, quan quan lại cắn răng sử dụng át chủ bài tìm ra chủ thần mệnh môn, sợ căn bản là không có nàng hiện tại chuyển thế Chính là, cứ việc chủ thần bị bọn họ đánh bại, nhưng đồng hóa pháp môn cường đại lại là vô pháp phủ định. Khi đó, sắp chuyển thế trùng tu bọn họ không phải không có suy xét quá ở chuyển thế lúc sau tu luyện đồng hóa pháp môn. Nhưng là, thâm nhập nghiên cứu một phen lúc sau, bọn họ vẫn là từ bỏ loại này ý tưởng. Đảo không phải bọn họ sợ hãi nguy hiểm, chỉ là đồng hóa pháp môn có một cái chí mạng lực điểm, ở tu luyện đến thần cấp phía trước tu luyện loại này pháp môn đều sẽ lưu lại một mệnh môn. Loại này mệnh môn cũng không phải tầm thường ý nghĩa thượng lược điểm, cho dù là chi linh lược nhi, tìm đúng mệnh môn cũng có thể đủ đem một cái cấp bậc bán thần cường giả giết chết. Tuy nói bọn họ không phải không thể đem mệnh môn tàng hảo, hoặc là mặc dù bị người phát hiện mệnh môn, bọn họ tốc độ cũng có thể làm đối phương công kích không đến. Nhưng là, mọi việc không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Bọn họ tuy rằng tự nghĩ cường đại, Nhưng lại tự nhận không phải thần, nếu là một cái sơ sẩy ở trùng tu trong quá trình mất đi tính mạng, kia thật là so đậu Nga con đoan. Đúng lúc vào lúc này, một vị người dự thi trên người đột nhiên phát ra lóa mắt kim quang, sau đó, hắn cả người đều hóa thành một đống kim tháp, đem một cái thánh anh nốt ở trong đó. Quan quan nghe vậy mở to hai mắt nhìn, hiện nhiên, người này chiêu này hoàn toàn là ở này sinh ác độc đừng nhìn hiện tại huy phong, qua đi sợ là muốn nửa chết nửa sống. Quan quan, ngươi tìm xem xem hắn mệnh môn. Hấp hồn nữ đột nhiên mở miệng. Quan quan có chút không tình nguyện, nhưng rốt cuộc không có phản đối. Tính, dù sao này át chủ bài đều đã bại lộ hơn phân nửa. Ở không có người chú ý thời điểm, quan quan đôi mắt lặng yên không một tiếng động mà biến thành kim sắc. Nàng đưa mắt hướng trong sân người dự thi nhóm nhìn lại, ngay sau đó, lại nhìn không được ngây ra như phóng. Làm sao vậy? Thấy nàng bộ dáng này. Những người khác sôi nổi có chút cấp. Quan quan hít sâu một hơi, mới biểu tình phức tạp nói, không có mệnh môn. Có ý tứ gì? Vũ yêu ngây ngẩn cả người. Chính là mặt chữ ý tứ. Quan quan nói, này đó người dự thi không có mệnh môn. Sao có thể? Huyết ảnh kinh ngạc nói, chẳng lẽ chúng ta nghĩ sai rồi? Bọn họ tu luyện không phải đồng hóa pháp môn. Không có tính sai. Quan quan thở dài nói, ta xem qua. Bọn họ trong cơ thể năng lượng vận hành phương thức cùng chủ thần là một cái con đường. Này! Sao lại thế này? Mọi người hai mặt nhìn nhau hạ, đều có chút choáng váng. Loại tình huống này, là bọn họ chưa từng có gặp được quá. Bọn họ bên này chính nghi ngờ đâu, trong sân rồi lại có biến hóa. Nguyên lai, like, những cái đó Thánh Anh phòng ngự cháo đều phá, chân chính kết quả muốn công bố. Thánh Anh thích khi... Thánh Anh còn ở phòng ngự cháo chung thời điểm còn có thể tiến hành tranh đoạn, một khi phòng ngự cháo phá vỡ, Thánh Anh ở ai trong tay chính là ai, không được lại tiến hành tranh đoạn, cũng không có thể xúc phạm tới Thánh Anh. Quan quan nhìn hạ, cấp được Thánh Anh người dự thi đều là cấp đại sư, sư cấp người dự thi đều chỉ có thể tay không mà hồi. Kỳ thật này cũng không kỳ quái, phía trước ở đường đua thượng có lại nhiều kỹ xảo cùng phương pháp, tới rồi cuối cùng sân khấu, cũng chỉ có thể lấy thực lực luận anh hùng. Đàm Trương bước chân vội vàng mà tìm được phản tắc đô thời điểm, hắn đang ở làm số liệu ký lục. Hắn nhìn thoáng qua màn hình, quả nhiên, kia mặt trên là đúng là vận hành trung tử vong nữ thần. Hắn tức khắc đau đầu, viện trưởng, hội nghị phát hiện ngài đem tử vong nữ thần đầu nhập đến vận hành chúng. Liên ở vừa mới, bọn họ đã thông tin lại đây tiến hành chất vấn, ta nghĩ cách có lệ qua đi, nhưng là kêu lửa gạt không được bao lâu, nhưng cái đó nghị viên thực mau liền sẽ phục hồi tinh thần lại. Không đợi đàm trương đem nói cho hết lời, phản tác đô liền ngẩn đầu nói, không phải hội nghị nói bọn họ phi thuyền không đủ dùng sao. Ngữ khí quả thực không thể càng đúng lý hợp tình. Đàm trương tức khắc xấu hổ, đừng cùng ta giả ngu, cũng không tin ngươi không biết nhân ra là mượn đề tài muốn tử ngươi trong tay hố một đám mới nhất hình phi thuyền. Rốt cuộc, họ lìn thượng tầng đều biết, hội nghị tiền bao chưa từng có cổ quá, có thể tỉnh một chút là một chút. Huống chi? phi thuyền giá trị chế tạo còn không tiện nghi. Nghẹn nửa ngày, đàm trương nghẹn ra một câu, tiên sinh ngươi đem tử vong nữ thần vận hành số liệu ký lục hảo sao. Cấp hội nghị 100 lá gan, bọn họ cũng không dám đem tử vong nữ thần loại này đại sát khi mang về hội nghị. Sắp hoàn thành. Phan tác đô biểu tình khó được mang lên vài phần vừa lòng, chờ tử vong nữ thần trở về. Ngươi đi một chuyến hội nghị, hỏi bọn hắn muốn tử vong nữ thần vận hành tiêu hao nguồn năng lượng phí. Nay trong mắt. Đàm trương nhịn không được có chút đồng tình hội nghị. Một đám lao nhân cả ngày lăn lộn cái gì a? nhà mình lao bản là dễ dàng như vậy hố. Nhiều năm như vậy lăn lộn tới lăn lộn đi, kết quả hội nghị càng ngày càng nghèo, nhà mình lao bản lại càng ngày càng phú. Hà tất đâu. Chiến thuyền cùng đồng hóa pháp môn xuất hiện làm quan quan đã không rảnh bận tâm thánh anh tiết thắng lợi giả, liên hộp phỉ xì ô huếp số phiếu đều không có tâm tư đi nhìn. Về đến nhà, lại nhìn đến bàng lệnh mi đứng ở cửa. Nàng sướng sốt, ngươi như thế nào tại đây? Có chút việc. Bang lệnh Mi nói, ta hôm nay cũng đi xem Thánh Anh Tiết, ngươi cuối cùng thiết trí cái kia xé hàng hiệu trạm kiểm soát, thua bạch đội chúng có một ít ta nhận thức thủ gương mặt. Trong đó một bộ phận. Cũng không phải thực giảng đạo lý, ngươi nếu vẫn luôn không đi dị thú khu còn hảo, nếu như đi dị thú khu, lại trùng hợp cùng bọn họ gặp gỡ, bọn họ chỉ sợ sẽ rất vui lòng làm khó dễ ngươi một phen phía trước quan quan cũng có mời nàng cùng đi xem thánh anh tiết nhưng nàng không nghĩ ngồi đến quá dự trước khiến cho người chú ý liền cự tuyệt quan quan nhướng mày ý của ngươi là ta còn không có đi gì thú khu cũng đã gây thủ chuốt oán bang lệnh mi bất đắc dĩ gật gật đầu nàng cho rằng quan quan biết loại sự tình này sau sẽ lo âu nhưng quan quan biểu tình lại không có chút nào biến hóa đối với quan quan mà nói nàng kỳ thật phi thường thói quen thù địch khắp thiên hạ trạng thái Đem tin tức báo cho sau, bàng lệnh mi liền rời đi, mà quan quan lại ở trong phòng cùng một chúng tiểu đồng bọn thảo luận lên. Ta nhớ không lầm nói, đồng hóa pháp môn là sẽ ảnh hưởng thọ mệnh. Quan quan đột nhiên mở miệng hỏi. Là có chuyện này. Vu yêu nói, đồng hóa liền tương đương với luyện, một đường tu luyện thăng cấp, huyết mạch cùng linh hồn liền một đường thiêu đốt, loại này thiêu đốt có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt là ưu hóa trong cơ thể huyết mạch gen, cường hóa linh hồn. Chỗ hỏng chính là thọ mệnh đại biên độ rơi chậm lại. Bất quá này kỳ thật cũng không phải vấn đề, một khi tu luyện đến thần cấp, sinh mệnh liền sẽ vô biên vô hạ, mất đi về điểm này thọ mệnh cũng liền không tính cái gì. Quan quan như suy tư gì nói, ta nhớ không lầm nói, tu luyện kỳ thật cũng là có thể tăng trưởng thọ mệnh, điểm này, đối đoàn sinh loại cũng hảo, đối trường sinh loại cũng hảo, là giống nhau. Bọn họ tuy rằng đã từng một đường tu luyện thành bán thần cương giả. Nhưng làm nhân sinh bị dừng hình ảnh ở trước khi chết luân hồi giả, đối thọ mệnh căn bản là không có khái niệm. Là như thế này. Đưa ma sư trầm dài nói, thậm chí trường sinh loại bởi vì bẩm sinh ưu thế, bọn họ có thể tăng trưởng thọ mệnh càng dài. Trường sinh loại coi đoàn sinh loại vì con kiến, đoàn sinh loại hâm mộ ghen ghét trường sinh loại, cũng không phải không có nguyên do. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Huyết ảnh có chút không kiên nhẫn nói. Người có phải hay không ngốc ca? Không cần quan quan trả lời, hấp hồn nữ liền mắt trợn trăng nói, ngươi cẩn thận ngấm lại, họ lìn từng có phương diện này tin tức sao. Huyết ảnh sử sốt, cũng phản ứng lại đây, ý của ngươi là, đồng hóa pháp môn tồn tại, là vì che giấu tu luyện có thể tăng trưởng thọ mệnh. Không, phải nói, là có người không hy vọng họ lìn người sống được lâu lắm. Quan quan lạnh lùng nói, ngươi muốn nói cái gì? Vũ yêu nheo lại đôi mắt nói, ý của ngươi là, Họ liền sau lưng có một cái phi thường khó lường tồn tại. Quan quan gật đầu, "Đừng nói cho ta các ngươi không có cùng loại cảm giác. Họ liền có quá nhiều không tầm thường chỗ không phải sao?" "Đích xác." Hắc Bao Tán đồng nói, "Dễ dàng bị đánh vỡ sinh sản khoảng cách, tu luyện đồng hóa pháp môn lại không có mệnh môn. Này đó đều có vấn đề." Đồng hóa pháp môn khuyết tật như vậy rõ ràng, nếu mệnh môn vấn đề như cũ ở, các ngươi cảm thấy Họ liền người sẽ không tìm kiếm đột phá. Quan con nói, rốt cuộc, cái gọi là bí tịch cũng đều là người viết ra tới. Nhưng là, ngươi đừng quên, trên tinh vong cũng là có dị năng tu luyện bí tịch, những cái đó bí tịch cũng đều là có xuất xứ nhưng khảo. Ác ma nhắc nhở nói, kia đều là vạn năm trước sự, ai biết có phải hay không thật sự. Quan con nói, bạo danh thay thế loại sự tình này chẳng lẽ chưa thấy qua sao. Các ngươi ngẫm lại. Nếu các ngươi ở cái kia thời đại nhặt được một quyển bí tịch, sẽ nói là nhặt được vẫn là chính mình viết ra tới kia. Cần thiết là chính mình viết ra tới A. Một đám không tiết tháo nhân tâm tức khắc toát ra đáp án. Đừng khinh thường thanh danh thứ này, rất nhiều thời điểm, thứ này so quyền sở hữu tài sản còn muốn dùng tốt. Nhưng là đã biết cũng vô dụng chúng ta lúc này căn bản không có manh mối hơn nữa vu yêu nói ra lệnh chúng nhân đều thống hận nói, chúng ta thực lực đều không đủ hắc báo thở dài, lòng có phòng bị tổng so hoàn toàn không biết gì cả hảo. Quan quan tắt nói, ta sẽ không vinh viễn nhỏ yếu. Chúng ta cũng sẽ không. Những người khác sôi nổi ở trong lòng nói. Đêm nay, quan quan là mang theo mãn đầu vóc sầu lo ngủ, không nghĩ tỉnh lại liền nhận được tin tức tốt. Thật sự bắt được kia một trăm khoảnh nông trường. Nhu lệ vẻ mặt không dám tin tưởng. Bắt được, tòa thị chính cho ta biết qua đi làm quyền tài sản nghiệm chứng. Quan quan viên máy liên lạc trọng đoạn tin tức nói, còn có một cái đài truyền hình tìm ta, tựa hồ làm muộn. Mua sắm trướng ngại chạm kiểm soát độc quyền. Cứ việc thời đại này đã không cần Tivi xem kịch, thậm chí cũng không cần điện làm nguồn năng lượng, nhưng tựa hồ là cổ địa cầu người ảnh hưởng, Tivi, đài truyền hình, điện ảnh này đó xưng hô như cũ tồn tại. Thật sự, Giang nội bộ kinh ngạc nói, cái kia cũng có người mua, nay không kỳ quái. Quan quan thiết trí trạm kiểm soát phi thường thích hợp game show. Dừng một chút, Nhu lệ mở miệng hỏi, là cái nào đài truyền hình? Quan quan nhìn nhìn nói, bùi gai hoa sáu đài. Nghe vậy, Nhu lệ nhíu nhíu mày nói, cái này đài truyền hình cũng liền như vậy, bọn họ cấp ra cái gì giá cả? Quan quan nói, 2.000 vạn. Nàng kỳ thật cũng không biết cái này giá cả tính cao vẫn là tính thấp. Quá thấp. Nhu lệ vẻ mặt ghét bỏ nói, ít nhất muốn 100 triệu. Một trăm triệu ta đều chê ít, bụi gai hoa sáu đài cư nhiên không biết xấu hổ ra hai ngàn vạn giá cả. Tuy rằng đối phương rất có thể là muốn cố định trả giá, nhưng nàng như cũ cảm thấy đối phương quá không phong khoáng. Nghĩ nghĩ, nhu lệ nói, khẳng định còn có mặt khác đài truyền hình liên hệ ngươi, chạy nhanh tìm xem. Quan quan một tìm, thật là có, lại còn có không ít. Cuối cùng, ở nhu lệ dưới sự trợ giúp, quan quan cùng sao trời tổng đài đạt thành hiệp nghị. Đem bao gồm thảm gai, bán ra ghế, sẽ hàng hiệu ở bên trong nhiều trạm kiểm soát độc quyền lấy 100 triệu 6.000 vạn giá cả bán đi ra ngoài. Hơn nữa, đối phương còn hứa hẹn, nếu quan quan về sau có tân ai ý đều có thể liên hệ bọn họ, bọn họ nguyện ý bằng thấp 1.000 vạn giá cả mua nhập Nhu lệ vẻ mặt vừa lòng nói, không hổ là sao trời tổng đài, chính là tài đại khí thô. Quan quan đối nàng dơ ngón tay cái lên nói, không hổ là thúc thúc nữ nhi. Tiểu lệ lệ ngươi về sau khẳng định có thể trở thành nữ phú hào. Ngay vậy, nhu lệ vẻ mặt hưởng thụ. Nhìn chuyển nhập đến quan quan máy liên lạc chung một tuyệt bút tài chính, giang bội bội đôi mắt đều chừng lớn, như vậy cao giá cả, cư nhiên thật sự có người mua. Nhân ra sao trời tổng đài lãnh đạo mới là chân chính người thông minh. Nhu lệ vẻ mặt không tán đồng nói, quan quan này mấy cái chạm kiểm soát chẳng những bản thân cũng đủ thú vị, hơn nữa thánh anh tiết lúc sau. Danh khí cùng đề tài đều có. Đến lúc đó tiết mục bá ra tới, không có không hòa đạo lý. Ngươi xem đi, sao trời tổng đài đến lúc đó khẳng định có thể danh lợi song thu. Buổi chiều, quan quan liền đi tòa thị chính làm quyền tài sản nghiệp chứng, thuận tiện lấy về một chương nông trường quyền tài sản giấy chứng nhận. Ổ bị nạ. Cư nhiên là ổ bị nông trường. Nhìn đến quyền tài sản giấy chứng nhận, Nhu lệ nhịn không được mặt lộ vẻ kinh ngạc. Quan quan kỳ quay nói. Cái này tinh cầu có cái gì không đúng sao? Giang bội bội cũng vẻ mặt tò mò mà nhìn lại đây. Không phải không đúng, mà là Cái này tinh cầu thật sự phi thường thích hợp ngươi. Nhu lệ cười nói, Tổ bí nạ cao đẳng học phủ là duy nhất một khu nhà không ở chính khách tinh lại thanh danh lộ rõ cao đẳng học phủ, nơi đó cũng bị gọi là bình dân đại sư nôi. Rất nhiều bình dân xuất thân đại sư đều xuất từ nơi đó, chờ đến tuổi già sau. Bọn họ chung rất nhiều người đều nguyện ý trở lại trường học cũ chấp giáo. Cũng là bởi vì này, tổ bị nạ cao đẳng học phủ tuy rằng không ở chính khách tinh, nhưng này học phủ bằng tốt nghiệp hàm kim lượng lại không thể so bất luận cái gì một nhà cao đẳng học phủ thấp. Giống ngươi cùng bội bội như vậy không có bối cảnh nhưng lại có năng lực học sinh, đi nơi đó nhất thích hợp. Nghĩ đến các ngươi cũng không hy vọng ở học sinh kiếp sống không ngừng bị quý tộc mời chào muốn các ngươi trở thành gia tộc bọn họ tư quân đi. Tư quân. Quan quan sử sốt, quý tộc có thể mời chào tư quân. Chuẩn xác nói không phải quý tộc có thể mời chào tư quân, mà là những cái đó đại nhân vật có thể mời chào tư quân. Nhu lệ nói, ở họ lìn, thành tựu đạt tới trình độ nhất định, được đến chính phủ phê chỉ thị liền có thể mời chào tư quân. Địa vị bất đồng, có thể mời chào tư quân nhân số cũng bất đồng. Dựa theo chính phủ cách nói, tư quân tồn tại là vì giữ được một ít nhân vật trọng yếu thọ mệnh. Cụ thể điểm, chính là vì tránh cho làm những cái đó đại nhân vật ở gặp được nguy hiểm khi không thể không sử dụng dị năng thể thuật cùng tinh thần lực, do đó giảm bất thọ mệnh. Loại này chính sách đã thực hành rất nhiều năm, ngay từ đầu sát thật như chính phủ theo như lời, là làm tránh cho đại nhân vật giảm thọ tồn tại, nhưng là hiện tại. Tư quân đã sớm bị những cái đó quý tộc chơi ra hoa tới, liền mới sinh ra các thiếu gia tiểu thư bên người đều sẽ có một hai cái tư quân đợi mệnh. Nói cách khác. Tới rồi hiện tại, tư quân đã trở thành giống như bảo tiêu cùng người hầu giống nhau tồn tại. Đương nhiên, một ít ăn chơi chắc táng còn đem tư quân coi như khoe ra công cụ. Giang nội bội nghe được sửng sốt sừng sốt dĩ năng giả sẽ nguyện ý làm tư quân sao. Nàng cho tới nay nhận chi chung dị năng giả đều là khác nhau với bình dân thượng vị giả. Trước nay không nghĩ tới như vậy tồn tại sẽ cùng bảo tiêu người hầu nhất lên quan hệ. Đương nhiên, Nhu lệ nói. Nếu chỉ cần chỉ là dị năng giả mà không phải chức nghiệp giả, hoặc là chức nghiệp cấp bậc thấp, có thể kiếm được tiền kỳ thật là phi thường hữu hạn. Đi dị thú khu săn thú nhưng thật ra thu vào không thấp, nhưng đó là có nguy hiểm, lại còn có dễ dàng giảm thọ. Nhưng là nếu làm đại nhân vật tư quân, vật khí tốt nói làm thượng trăm năm kiếm tiền liền đủ thuê vong thê sinh cái hải tử. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu tư quân đều có như vậy vật khí, trừ phi gặp gỡ một cái hảo khách hàng. Nhu lệ nói đối giang bội bội đánh sâu vào không nhỏ, quan quan lại không thế nào để ý. Nàng hiện giờ ở suy xét cao đẳng học phụ sự. Nguyên bản, nàng là tính toán tùy tiện tuyển cái cao đẳng học phụ, bắt được một trường bằng tốt nghiệp liền tốt. Dù sao nàng cũng không nghĩ tới dựa vào cái này đi tìm cái tốt công tác, bằng tốt nghiệp hàm kim lượng liền không ở nàng suy xét trong phạm vi, chỉ cần có thể lấy ra sinh vật chíp liền hảo. Nếu nhu lệ không nói, Quan quan thật đúng là không biết ổ bị nạ cao đẳng học phủ đặc thủ. Nhưng đã có càng tốt lựa chọn, nàng không đạo lý còn kiên trì nguyên lai like tính toán. Giang bội bội liền càng đừng nói nữa, nàng trước kia là còn không có suy xét quá cao đẳng học phủ sự, này sẽ nghe nhu lệ như vậy một phổ cập khoa học, đó là không chút do dự liền quyết định về sau thi được ổ bị nạ cao đẳng học phủ. Buổi tối, quan quan cổ y đem bảng lệnh mì tiêu lại đây hỏi, nếu ta đi ổ bị nạ... Ngươi biết như thế nào tiến nơi đó dị thú khu sao? Ở họ lìn, sở hữu cư trú tinh đều có dị thú khu. Nếu từ tòa thị chính được đến ở ô nạ nông trường, từ quan quan góc độ xem, đi ô nạ tự nhiên thành tốt nhất lựa chọn. Có ăn có trụ lại điệu thấp, còn nữa, vừa vặn những cái đó đối quan quan có ác ý người dự thi đều là ngọc tùy kinh, đi ô bị nạ còn có thể tránh cho cùng bọn họ khởi xung đột. Nhưng là, còn có một vấn đề nếu bàng lệnh mi không biết như thế nào tiến obina chỗ đó dị thú khu nàng liền phải thoáng suy xét một chút đương nhiên biết bàng lệnh mi cũng biết nàng được đến một cái obina nông trường nghe vậy sẽ biết nàng ý tứ mở miệng nói yên tâm đi họ lỉnh hơn phân nửa cư trú tinh dị thú khu ta đều đi qua không có đi qua ta cũng có thể lộng tới truyền tống tinh thạch nàng cũng thực tán đồng đi obina rốt cuộc rời đi ngọc tùy kinh Bành chính vũ lực ảnh hưởng thế tất liền cực kỳ bé nhỏ, nàng cũng có thể tùng một hơi. Quan quan nghe vậy yên lòng, quyết định nói, chúng ta đây liền đi Obina. Trước khi đi, quan quan còn mời Giang Bội Bội cùng đi Obina, nàng nhưng thật ra đáp ứng rồi, chỉ là bởi vì lúc trước nàng hộ tịch đăng ký chính là dị năng giả, ở chính phủ thủ tục xử lý lên có chút phiền phức, khiến cho quan quan đi trước Obina. Quan quan lấy lòng phi thuyền phiếu thời điểm. Diệp Biên Thu lại là mang theo mua được tay trăm năm nhân sâm vội vàng về tới Âu Kiểu. Thiên sinh, ta đem kia chi nhân sâm mua tới. Hắn vẻ mặt kích động khó ức mà đem một cái hộp để đi ra ngoài. Hắn đi thời điểm có bao nhiêu không tình nguyện, này sẽ liền có bao nhiêu hư phấn. Chỉ xem vẻ mặt của hắn, đàm trương liền đoán được kia chi nhân sâm không phải bình thường mặt hàng, nhưng vẫn là rất tò mò rốt cuộc là như thế nào không bình thường mặt hàng. Hắn không khỏi thăm dò nhìn lại. Phan Tắc Đô tiếp nhận hộp mở ra, nguyên bản bình tĩnh ánh mắt ở chạm đến hộp trung nhân xâm sau lập tức thay đổi. Đây là Diệp Biên Thu cùng Đàm Trương lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy. Xương được với là thất thố bộ dáng, đang muốn mở miệng hỏi, Phan Tắc Đô lại đột nhiên nói, các ngươi trước đi ra ngoài. Diệp Biên Thu cùng Đàm Trương lại lần nữa đi vào thời điểm, Phan Tắc Đô đã lại ở vội vàng thí nghiệm thực nghiệm thiết bị. Tìm nửa ngày không tìm được kia chi nhân xâm bóng dáng, Diệp Biên Thu nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng thật sự nhịn không được mở miệng hỏi, tiên sinh, kia chi nhân sống đâu. Dùng hết. Phan tắc đầu ngữ khí mang theo nhỏ đến khó phát hiện sung sướng. Diệp biên thu sửng sốt không ngừng cố gắng nói. Dùng tốt sao? Nếu là di vãng, phan tắc đô sợ là sẽ làm lơ hắn loại này vấn đề, nhưng là hôm nay tâm tình của hắn thật là không tồi. Nhàn nhạt trả lời nói, đại khái có thể cho ta sống lâu 20 năm đi. Người nói thật. Hắn nói nhẹ nhàng băng quơ, Diệp Biên Thu cùng đàm trương lại đại kinh thất sắc. Phải biết rằng, là mỏ lìn duy nhất một vị trời sinh SSS gen giả, viện trưởng chính là bị dự đánh giá chỉ có thể sống đến 100 tuổi. Phan Tắc Đô lại là không muốn lại trả lời bọn họ. Trên thực tế, tiêu chi nhân xâm chỗ tốt cũng không ngăn tăng trưởng chính mình thọ mệnh, càng nhiều chỗ tốt. Phan Tắc Đô không khỏi nắm tay trưởng, nguyên tưởng rằng nếu không nghĩ lập tức bị mất mạng nói, Thực lực của chính mình không có cách nào lại càng tiến thêm một bước, nhưng là hiện tại. Tựa hồ có như vậy một chút cơ hội. Không phải, thiên sinh, thật sự như vậy hữu dụng sao? Diệp biên thu lại căn bản bình tĩnh không đứng dậy, nếu không ta lại đi một chuyến mê thành, thử xem xem có thể hay không tìm được vị kia gieo trồng ra trăm năm nhân xâm gieo trồng sư. Nếu là có thể đem người thỉnh trở về. Không cần. Phan tác đô sen lời hắn có duyên phận nói về sau Tổng hội gặp được. Hán tuy rằng muốn sống lâu mấy năm, muốn đi xem càng rộng lớn thế giới, nhưng loại này dục vọng còn không đến chấp niệm trình độ, cho nên cũng không bắt buộc. Còn nữa, đối phương nếu che giấu tung tích ở chợ đen tiến hành giao dịch, đã nói lên cũng không tưởng hiển lộ với người trước. Hán từ trước đến nay nguyện ý tôn trọng cường giả ý nguyện. Quan quan cùng bàng lệnh mi tới ố bị nạ hôm nay vận khí không tốt lắm, từ trên phi thuyền xuống dưới liền gặp báo táp thời tiết. Rơi vào đường cùng, hai người chỉ có thể thay đổi kế hoạch, gần đây tìm cái khách sạn trụ hạ, tính toán đợi mưa tạnh lúc sau lại ngồi xe công cộng đi nông trường. Hai người ở khách sạn cũng không có không, một cái tìm phục vụ nhân viên dò hỏi ổ bị nạ địa phương khí hậu, một cái đang xem ổ bị nạ vệ tinh bản đồ. Ta tìm người hỏi, giống nhau cái này mùa bao tắp sẽ không lâu lắm, phỏng trừng ngày mai buổi sáng liền sẽ ngừng. Bàng lệnh mi vẻ mặt ý cười nói. Nàng này sẽ đỉnh cũng không phải chính mình kia trương thanh tú lãnh đạm mặt, mà là một trương thực thảo hỉ hoa hoa mặt, thân phận chứng thượng tên cũng không hề là bàng lệnh mi mà là hứa mi. Cái này làm cho quan quan nhớ tới hồn ngọc giới chung còn không có tỉnh lại á thú, đừng nhìn vị này ở chủ thần không gian trung thanh danh hiền hách, nhưng kỳ thật cũng dài quá một trương vĩnh viễn nhìn không ra tuổi hoa hoa mặt. Chính là lại có ai có thể nghĩ đến, chính là như vậy một cái thị giác thượng hoa hoa mặt thiếu nữ trước khi chết tuổi tác kỳ thật đã ba mươi mấy. Hơn nữa, vị này sinh thời cũng không phải thiện tra. Phải biết rằng, nàng tồn tại kia sẽ chính là thật đánh thật hắc bang đại tiểu thư, hơn nữa vẫn là không có huynh đệ tỷ muội thái tử nữ. Có thể nghĩ, như vậy nữ nhân, bề ngoài có bao nhiêu vô hại, thủ đoạn liền có bao nhiêu tàn nhẫn. Quan quan nhàn nhạt cười nói, ta bên này tin tức cũng không tồi. Nàng chỉ vào trên màn hình bản đồ nói, ta tra xét, Obina rốt cuộc không phải chính khách tinh, bởi vậy ở kinh tế cùng thương nghiệp phương diện khó tránh khỏi có chút chứng trọi đá, dân chúng sinh hoạt sở cần hơn phân nửa đều là dựa vào vong và mua. Nhưng là Obina cao đẳng học phủ lại là ngoại lệ, ngại với những cái đó cấp đại sư giáo thụ mặt ngũi, rất nhiều nhãn hiệu thương đều ở cao đẳng học phủ phố buôn bán tiến vào chiếm giữ. Cho nên, ở Obina, nếu có thứ gì mua không được, qua bên kia khẳng định có thể mua được. Ta vận khí không tồi, nông trường cách này điều phố buôn bán phi thường gần, ngồi xe công cộng đều cũng liền hơn 10 phút lộ trình. Này xác thật là tin tức tốt. Bang lệnh mi cười nói, kia nông trường tin tức ngươi trà xét sao? Trà xét. Quan quan biểu tình nhẹ nhàng nói, ta phải đến này tòa nông trường ở vào núi Vân Long chân núi, cho nên bị xưng là núi Vân Long nông trường. Núi Vân Long nông trường ở mấy trăm năm trước liền về chính phủ sở hữu, thổ địa phi nhiêu. Phi thường thích hợp gieo trồng, nhưng là quản lý thượng lại không dễ dàng, bởi vì núi Vân Long giã thu thường thường liền xe xuống núi hủy diệt đồng ruộng. Cũng là bởi vì này, núi Vân Long nông trường giống cái phòng tay khoai lang, vẫn luôn đều không có người nguyện ý mua, tổ bị nạ chính phủ không thể không quy ra tiền bán. Nhưng là dù vậy, mấy năm nay cũng vẫn luôn không có người nguyện ý mua. Kết quả? Mễ thành tòa thị chính trung cao tầng hẳn là cùng bên này chính phủ có giao tình. Đem chi mua tới làm phần thưởng đưa đến ta trong tay. Thấy Bang Lệnh Mi nhíu mày, quan quan cười nói, yên tâm đi, núi Vân Long nông trường cũng không phải không có chỗ tốt. Mễ Thành Tòa thị chính hoa 100 khoảnh nông trường tiền mua cái này núi Vân Long nông trường, nhưng là trên thực tế, núi Vân Long nông trường chiếm địa diện tích hẳn là có 7, 8 trăm khoảnh. Liên này còn không bao gồm tặng kèm mấy cái đỉnh núi. Nhưng là những cái đó căn bản đều là dâu dịa. Bang Lệnh Mi sắc mặt khó coi nói: Như vậy sẽ lọt vào giã thu xâm nhập nông trường phi thường phiền thoái, cực cực khổ khổ gieo hoa màu cùng nuôi dưỡng súc vật, khả năng trong nháy mắt đã bị chúng nó hủy hoại. Đó là chiếm địa diện tích lại như thế nào phần lớn vô dụ. Năng cũng là phú hào nhà xuất thân, đối với này trong đó huyền bí lại là so người khác rất rõ ràng. Một cái không tốt, cái này nông trường khả năng căn bản không có biện pháp lợi nhuận, ngược lại còn nếu không đoạn hướng bên trong đầu tiền. Cứ mấy cái đỉnh núi liền càng không có tác dụng, Liên minh pháp luật không cho phép lạm sát buôn bán bình thường dã thú, nhân loại căn bản không có khả năng từ chúng nó trong tay tranh đoạt đỉnh núi quyền sở hữu. Quan quan lại một chút cũng không lo lắng loại này vấn đề, gặp qua sợ hãi thiên nhiên tinh linh sao? Vì học tập tinh linh kỹ năng, nàng đã từng hoa hơn 800 năm thời gian ở tinh linh quốc, khu rừng tinh linh loại địa phương này, lại hung manh dã thú, cũng sẽ không đối tinh linh nghe rằng. Ở tinh linh bộ lạc Căn bản không có đồng ruộng nói đến, mục có thể có thể đạt được thổ địa đều là bọn họ sẽ lựa chọn gieo chồng mà. Mỗi cái tinh linh đều có chính mình độc hữu hơi thở, loại này hơi thở, bọn họ cùng tộc có thể cảm ứng được, phàm là thân cận tự nhiên sinh vật cũng đều có thể cảm ứng được. Phàm là tinh linh gieo thu hoạch đều sẽ có bọn họ hơi thở ấn ký, bởi vậy cũng không dùng lo lắng lẫn lộn, giã thú cũng sẽ tránh đi. Thấy quan quan một bộ vô tâm không phổi bộ dáng. Bàng lệnh mi trong lòng thở dài, tâm nói về sau có người khóc thời điểm. bao táp ngừng lúc sau, hai người liền ngăn cản xe công cộng đi trước nông trường. Chẳng sợ trước đó có điều đoán trước, đứng ở nông trường cửa, quan quan vẫn là nhịn không được trước mắt sáng ngời. Thật sự là cái này nông trường quá lớn, lớn đến nhìn không tới giới hạn, nên diện không khí càng là mới mẻ, phản phất đem tim phổi tỷ đều tinh lọc một lần, làm người từ đầu đến chân đều cảm thấy thoải mái. nhưng là Vấn đề vẫn phải có. Nhìn nông trường chung kia vài tòa rách mước, mắt thấy tới một hồi gió to là có thể sập phòng ốc, quan quan bất đắc di nói, xem ra chúng ta việc quan trọng nhất chính là đến đem trụ phòng ở tạo hảo. Tạo phòng ở loại sự tình này, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Cũng may quan quan hiện giờ không kém tiền, trực tiếp dùng nhiều tiền tìm một nhà đáng tin cậy kiến trúc công ty. Không nghĩ nhân ra kiến trúc công ty nghiệp vụ đầy đủ hết thật sự. Quan quan nguyên bản chỉ là tính toán kiến phòng ở, nhưng là vừa thấy nhân gia nghiệp vụ thức đơn, tức khác thay đổi chủ ý, quyết định tìm trong nghề cấp nông trường làm toàn diện thiết kế. Bởi vì là một bút đại sinh ý, kiến trúc công ty bên kia trực tiếp phái một cái thiết kế sư lại đây. Quan tiểu thư ngài hảo, ta là Tony. Tên là Tony tuổi trẻ nam tử mỉm cười nói. Quan quan chấp trước, trước mắt, cười tủm tìm nói, ngươi hảo, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Tony lấy ra chính mình công tắc dùng viết tay màn hình, mặt trên đã có núi vân long nông trường áp xúc bản đồ địa hình. Hắn mở miệng hỏi, quan tiểu thư, ngài đối nông trường có cái gì tư tưởng đều có thể nói cho ta, ta sẽ đem ngài ý tưởng tăng thêm đến thiết kế chúng đi. Dừng một chút, đương nhiên, nếu ngài còn không có tưởng hảo, chúng ta có thể chậm rãi hiệp thương. Rốt cuộc núi vân long như vậy quy mô, cũng không phải một ngày hai ngày có thể quyết định tốt. Quan quan nghĩ nghĩ nói. Xin lỗi, ta cũng là vừa mới tiếp nhận cái này nông trường. Về cái này nông trường hiện có tài nguyên, quý công ty có thể báo cho một chút sau. Tuy rằng phía trước thượng tinh vong tuần tra một phen, nhưng biết đến cũng đều chỉ là một ít mặt ngoài tin tức. Núi Vân Long nông trường nội bộ chân chính tình huống, nàng biết đến kỳ thật phi thường hữu hạ. Tựa hồ không nghĩ tới nàng làm chủ nhân sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, Tony sửng sốt một chút sau nói. Chúng ta công ty hàng năm đều sẽ làm một ít tin tức sưu tập, có quan hệ núi vân long, chúng ta xác thật biết một ít ngoại giới không biết tin tức. Nhưng là chân thật độ, chỉ sợ còn phải tiến hành khảo sát thực địa. Lời này kỳ thật phi thường khiêm tốn, quan quan tin tưởng, nếu không phải trăm phần trăm xác nhận, đối phương căn bản sẽ không đến chính mình trước mặt tới nói. Bất quá đối phương loại này cẩn thận cũng thực bình thường, rốt cuộc muốn băn khoăn nàng cái này chủ nhân ý tưởng. Vậy làm phiền ngài Quan quan cười nói, thấy nàng cũng không như là để ý bộ dáng, Tony nhẹ nhàng thở ra, sau đó giới thiệu nói, núi Vân Long nông trường chiếm địa diện tích khổng lồ, thật chắc có 816 khoảnh, đỉnh núi diện tích có 75 khoảnh, tổng cộng 891 khoảnh. Hắn chỉ vào mấy cái đỉnh núi nói, núi Tiểu Tượng, núi Vân Thanh, núi Phượng Hoàng, núi Cửu Đầu cùng núi Long Mãng trong nghề từng đã làm thăm dò, thổ chất hòa khí chờ đều đều không tồi. Bất luận là gieo trồng cây ăn quả vẫn là làm nuôi dưỡng nghiệp, đều là không tội lựa chọn. Nhưng là, hắn mặt lộ vẻ đáng tiếc nói, này mấy cái đỉnh núi đều bị các loại giá thú chiếm cứ, muốn khai phá, cũng chỉ có thể đem này đó giá thú xua đuổi. Họ liền người liền dị thú đều không e ngại, càng đừng nói là tầm thường giá thú. Nhưng là, cố tình chính phủ pháp luật không cho phép lạm sát giá thú, một khi bị phát hiện, kia nhất định muốn vững trái đế cấp ngồi xuyên. Núi Vân Long nông trường sở dĩ bán không ra đi, nguyên nhân liền ở chỗ này. Nếu không, kẻ hèn ra thú, đều không cần năng lực giả ra ngựa, người thường trực tiếp khiêng laser pháo là có thể cấp giải quyết. Đối với này mấy cái đỉnh núi, quan quan trong lòng đều có cân nhắc, bất quá này sẽ nàng lại không có nói, chỉ là nói, ngài tiếp tục nói. Tony ho nhẹ một tiếng nói, nông trường trung thổ chất phì nhiều, hơn nữa là điển hình ô bi nạ khí hậu, trừ bỏ một ít nhiệt đới thu hoạch mặt khác thu hoạch cơ bản đều có thể ở chỗ này bén dễ nảy mầm. Phương diện này, ngài có lẽ có thể đi phụ cận nông trường lấy lấy kinh nghiệm. Bất quá, chính phủ sở dĩ vẫn luôn đều không muốn từ bỏ núi Vân Long nông trường, trừ bỏ bởi vì cái này nông trường diện tích, còn bởi vì núi Vân Long nông trường có được hai dạng phi thường đặc thù tài nguyên, suối nước lạnh mắt cùng suối nước nóng mắt. Thấy quan quan mặt lộ vẻ kinh ngạc, Tony cười nói, thực không thể tưởng tượng có phải hay không. Nhưng là đây là thật sự. Núi Vân Long suối nước nóng mắt không lớn, liền ở núi Vượng Hoàng trên núi. Nhưng là suối nước lạnh mắt lại rất lớn, chuẩn xác nói suối nước lạnh mắt cũng không phải ở núi Vân Long nông trường, mà là ở cảng sâu núi Non Trung. Núi Non Trung rất nhiều nhánh sông thủy đều đến từ chính cái này suối nước lạnh mắt. Nhưng là, cái này suối nước lạnh mắt lớn nhất nhánh sông lại là chảy vào núi Vân Thanh phía dưới hồ nước. Đây cũng là vì cái gì cái kia hồ nước rõ ràng không lớn, nhưng sở sản cá tôm vẫn luôn đều thực tươi ngon duyên cớ. Đáng tiếc núi Vân Long Trung có quá nhiều dã thu cầm điểu lui tới, hồ nước chung cá tôm cơ bản đều vào bọn họ khẩu. Dưng một chút, hắn nói, quan tiểu thư ngài nếu đối thủy sản nuôi dưỡng cảm thấy hưng thú nói, ta kiến nghị ngài có thể lợi dụng suối nước lạnh mắt kiến một cái nước chạy tuần hoàn. Đương nhiên, tại đây phía trước, Ngài phải nghĩ biện pháp làm trên núi những cái đó ra thú không hề tham. Phương diện này ngài có cái gì tốt ý kiến sao? Quan quan hỏi. Tuy nói việc này đối nàng mà nói không đáng kể chút nào, nhưng là nàng đối ngoại dù sao cũng phải có cái làm người tin phục cách nói. Nghe vậy, Tony biểu tình có chút khó xử nói, trên thực tế, này không quá dễ dàng. Người biết đến, núi Vân Long nông trường quá lớn. Bất luận là thuê nhân lực vẫn là mua sắm người máy phòng ngự phí tổn đều quá cao, như thế cũng sẽ gia tăng quản lý gánh nặng, cũng không thích hợp. Gần nhất thị trường thượng nhưng thật ra có một khoản nhằm vào giã thu từ chấn đuổi đi hệ thống, thật chắc thời điểm ta may mắn ở đây, này bộ hệ thống hiệu quả sắc thật thực kinh người. Tuy nói khó tránh khỏi còn có cá lọt lưới, nhưng là kia chỉ là không thể tránh khỏi số ít hiện tượng. Duy nhất vấn đề là này, bộ từ chấn đuổi đi hệ thống giá bán quá ngừng cao muốn 100 triệu một bộ, mà lấy núi Vân Long nông trường quy mô, ít nhất muốn 5 bộ mới đủ dùng. Đương nhiên, cái này giá cả cũng không phải không có lý do gì, mua sau mặc kệ qua nhiều ít năm, đối phương công ty đều sẽ tới cửa tiến hành miễn phí hệ thống thăng cấp. Bảo thủ phòng trường, dùng cái thượng trăm năm là không có vấn đề. Duy nhất vấn đề là, từ chấn đuổi đi hệ thống đối năng lượng châu tiêu hao phi thường đại, hàng ngày cần thiết tiêu hao ngũ cấp trở lên năng lượng châu không nói. Một viên số 9 ngũ cấp năng lượng châu cũng bất quá có thể duy trì một năm vận hành. Một viên số 9 ngũ cấp năng lượng châu muôn 900 vạn, nam bộ từ chấn đuổi đi hệ thống nói một năm liền phải tiêu hao 4.500 vạn. Nếu muốn trang bị từ chấn đuổi đi hệ thống nói, chính mình một nửa thân ra liền phải không có, quan quan do dự hạ, rốt cuộc vẫn là quyết định ra cái này tiền. Nghe được nàng quyết định, Tony đã ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn. Rốt cuộc trường đôi mắt người đều rõ ràng Núi vân long nông trường vấn đề ở nơi nào Từ chấn đuổi đi hệ thống Tuy rằng giá cả sang quý hao tổn của cải cũng xa xỉ Nhưng lại có thể lấy tuyệt hậu hoạn kia hảo, ta sẽ giúp ngài cùng kia ra công ty liên hệ Tranh thủ vì ngài muốn tới một cái ưu đại giới Hán mỉm cười nói Bàng lệnh mi lạng yên không một tiếng động tung một hơi Còn hảo quan quan trong lòng hiểu rõ Biết cái này tiền không thể tỉnh Sau đó Tony liền dò hỏi khởi quan quan đối nông trường quy hoạch. Quan quan nghĩ nghĩ nói, ở ta trong dự đoán, nông trường tốt nhất cái gì đều có, gia cầm thịt trứng, lương thực rau quả. Dừng một chút, nàng nói, lớn như vậy nông trường, hẳn là cũng đủ làm một cái loại nhỏ nguyên liệu nấu ăn căn cứ đi. Ngài nói giỡn, núi vân long nông trường tự nhiên đủ để làm nguyên liệu nấu ăn căn cứ, hơn nữa dư giả, nhưng là Tony nhắc nhở nói, không thể không nhắc nhở ngài chính là... Nói như vậy nông trường quản lý liền tương đối phiền thoái. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều nông trường đều lựa chọn kinh doanh chỉ một hoặc nhiều loại thu hoạch hoặc xúc vật, vì chính là quản lý phương tiện. Quan quan nghe vậy lại không tính toán thay đổi chủ ý. Nói như thế Tony, ta cũng không hy vọng tương lai nông trường sản xuất đều lượng phiến đi ra ngoài, đi ít lại tiêu thụ mạnh lộ tuyến. So với như vậy, ta càng muốn đi tốt đẹp lộ tuyến, làm một ít khách sạn tiệm ăn cung ứng thương. Nàng nói ra ý nghĩ của chính mình. Chuẩn xác điểm nói, ta muốn chính là một cái tập ngắm cảnh, nghỉ phép, sinh sản, văn hóa, giải trí cùng bảo vệ môi trường với nhất thể sinh thái nhạc viên. Nàng đã từng ở chủ thần không gian gặp qua loại này kinh doanh hình thức, loại này sinh thái nhạc viên làm tốt lắm đó chính là chậu châu áo, nhưng nếu là làm được không tốt, thường thường sẽ mệ suất huyết buồn. Bất quá, quan quan dám có ý nghĩ như vậy, cũng không phải một chút căn cứ cũng không có. Nàng tin tưởng, chỉ tương lai nàng là gieo chồng sư như vậy thân phận, sinh thái nhạc viên sinh ý liền kém không được. Nghe vậy, Tony lại sợ ngây người, ngài không phải ở cùng ta nói giỡn. Thấy quan quan vẻ mặt nghiêm túc, Tony nói, không phải ta muốn cùng ngài dội nước lã, nhưng là kiến tạo sinh thái nhạc viên tài chính quá mức khổng lồ, không có mấy tỷ căn bản là khiêng không được. Ta biết, quan quan cười nói, ta cũng không có tính toán một ngụm ăn thành cái mập mạp Này đó đều có thể từ từ tới. Ta chỉ là nói cho ngươi ta có như vậy quy hoạch, cho nên ngươi thiết kế thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể suy xét ta nhu cầu. Nàng nói được có chút tán loạn, Tony cũng hiểu được, ngài ý tứ là, hiện giai đoạn ngài mục tiêu chỉ là một cái loại nhỏ nguyên liệu nấu ăn cung ứng căn cứ, nhưng là ngài hy vọng ta ở thiết kế thời điểm dự lưu ra đường sống. Chờ đến tương lai ngươi tính kiến tạo sinh thái nhạc viên thời điểm, không cần lại làm đại biến động. Đại khái chính là ý tứ này. Quan con nói, đặc biệt là nông trường trung con sông hồ nước hướng đi phân cách. Phong ốc hiện giai đoạn ta chỉ cần cầu kiến một đống phong cách thoải mái đại biệt thự, nhưng mặt khác các khu vực ngài trước đến giúp ta nắm toàn bộ phân cách hảo. Cái này cũng không phải nan đề. Tony nhẹ nhàng thở ra nói, yên tâm, ta thực mong là có thể đem thiết kế đồ cho ngài đưa tới. Vị này khách hàng yêu cầu nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Mặc kệ nàng về sau có thể hay không thật sự kiến sinh thái nhạc viên, tóm lại hắn chỉ cần làm tốt hiện nay công tác liền thành. Nếu hiện tại lưu lại cái ấn tượng tốt, tương lai nói không chừng còn có hợp tác cơ hội. Đúng rồi. Tony nhớ tới một sự kiện nói, xin hỏi ngài đối nông trường tường vây có cái dạng nào ý tưởng? Là chỉ cần đơn giản cách ly, vẫn là có chứa phòng trộm tinh chất cao quy cách tường vây. Cao quy cách tường vây. Quan quan không chút do dự nói. Độ cao cùng độ dày bằng đại hạn độ tới. Nàng không biết về sau chính mình sẽ lăn lộn ra cái gì tới, nhưng là cái này tưởng vây là như thế nào cũng không thể qua loa. Lúc sau hai người lại liền nông trường nội một ít cây cảnh cùng tổng thể phong cách làm một phen hiệp thường, Tony rời đi khi, Thái Dương đã Tây Hạ. Vội một ngày, nông trường không có phòng ở cho bọn hắn trụ, quan quan cùng bàng lệnh mi chỉ phải gần đây tìm một nhà khách sạn vào ở. An qua cơm chiều liền nhận được giang bội bội thông tin, quan quan đem bên này tình huống báo cho một fan, sau đó nói, tiểu tỷ tỷ ngươi không cần phải gấp gác, tối nay tới cũng không có quan hệ, dù sao tới sớm cũng không có chỗ ở. Nghe vậy, giang bội bội nhưng thật ra thật tiên lòng, chỉ công đạo nàng chú ý thân thể. Ngươi đối cái này nông trường rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Buổi tối hai người cùng nhau dùng khách sạn màn hình lớn chơi cạnh kỹ trò chơi. Bàng lệnh mi rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi, lung tung rối loạn nói cái gì sinh thái nhạc viên, ta cảm thấy ngươi khẳng định có chuyện gì chưa nói minh bạch. Quan quan nghe vậy sứng sốt, ngươi kỳ thật không ngốc sao. Ngữ khí hơi có chút lau mắt mà nhìn. Nghe qua bàng bành hai nhà ân oán, bàng ra này một đống huynh đệ tỉ muội cho nàng duy nhất cảm giác chính là ngốc. Ngươi mới ngốc đầu. Bàng lệnh mi tức giận đến không nhẹ, ngươi rốt cuộc nói hay không. Kỳ thật cũng không có gì. Quan quan nhún vai nói, ngươi nói ta nông trường gieo trồng ra tới nếu đều là linh thực, sinh ý còn sẽ hư sao? Sao có thể? Bang lệnh mi vẻ mặt ngươi điên rồi biểu tình nói, chứ không nói ngươi trong cơ thể có hay không như vậy nhiều ích khí, chẳng lẽ ngươi cảm thấy tiền so với chính mình mệnh càng quan trọng? Quan quan cười cười cũng không có giải thích. Trên thực tế, nàng hiện giờ không làm như vậy cũng không phải làm không được, mà là thực lực không đủ, còn không thể khiến cho người chú ý. Chờ thực lực đủ rồi, nàng tưởng như thế nào làm là có thể như thế nào làm. Đương nhiên, sẽ có kiến tạo linh thực nông trường ý tưởng, đều không phải là là vì kiếm tiền, mà là nàng cùng vu yêu đám người thương lượng quá về sau sự, bất luận như thế nào, nàng tương lai đều không thể sống ở ở họ lìn không rời đi. Nhưng là, nay cũng không đại biểu nàng liền phải từ bỏ họ lìn. Nếu là muốn tuyển một cái hậu phương lớn, họ lìn không thể nghi ngờ là nhất thích hợp. Gần nhất đây là nàng đời này nơi sinh, vô luận về sau như thế nào, nơi này sẽ là nàng lớn nhất đại đường lui. Đặc biệt, họ lìn khoa học kỹ thuật kỹ thuật cũng không là hậu. Nàng cũng không có tính toán làm chính trị, cũng hoàn toàn không tính toán từ thường. Như thế, muốn rời đi sau như cũ có không yếu lực ảnh hưởng, thậm chí là khống chế họ lìn, cũng chỉ có thể tìm lối tắt. Đối với họ lìn mà nói, còn có cái gì là so có thể biến tướng kéo dài thọ mệnh linh thực càng chân quý đồ vật sao? nếu là tương lai chính mình trong tay không chế như vậy một cái đại hình linh thực nơi sản sinh nghĩ đến họ liền sở hữu thế lực đều sẽ vui vì nàng cống hiến sức lực nếu là cái này nông trường có đầy đủ ích khí hàng năm cư trú có thể giữ lại suy bại bệnh hoạn giả đi trước người chết quốc gia bước chân vậy càng tốt quan quan trong lý tưởng sinh thái nhạc viên trước nay chính là như vậy một cái nắm người cầm quyền ít hầu tồn tại đương nhiên Hiện giai đoạn nàng chỉ có thể kinh doanh một cái bình thường nhưng không tầm thường nông trường, có ổn định kinh tế thu vào, cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Đây là hiện giờ nhất thích hợp nàng cách sống. Này đó quan quan không thể cùng bàng lệnh mi nói, bởi vậy nàng chỉ có thể nói sang chuyện khác nói, đúng rồi, chờ bên này nông trường quy hoạch hảo, kiến trúc công ty bắt đầu khởi công, chúng ta liền đi dị thu khu, người bên kia chuẩn bị tốt sao. Nhanh như vậy. Bàng lệnh mi dễ dàng liền bị rời đi lực chú ý, rốt cuộc ở nàng xem ra quan quan phía trước nói căn bản chính là ý nghĩ kỳ lạ. Ngươi cho rằng ta sẽ khi nào đi. Quan quan nhướng mày nói. Bàng lệnh mi sờ sờ cái mũi, ngươi một hai phải hút từ thú, chẳng lẽ liền không phải muốn để cao thực lực lại đi dị thú khu. Cũng có đúng hay không? Quan quan nói, ta đi dị thú khu cũng là vì để cao thực lực. Gần là như thế này. Bàng lệnh mi kinh ngạc nói. Ta cho rằng ngươi là muốn đi dị thú khu tìm thứ gì? Hút từ thú A. Quan quan cười nói, ta đi dị thú khu liền tưởng nhiều bắt được một ít hút từ thú A, mục đích này cùng biến cường là song song. Bàng lệnh mi tức khắc cứng họ. Quan quan nhìn nàng nói, tóm lại, ngươi nắm chặt thời gian làm chuẩn bị, nếu là có thể nhiều siêu tập một ít dị thú khu tình báo thì tốt rồi. Cái này không cần nàng nói bàng lệnh mi cũng tính toán đi làm, bất quá. Ta tính toán đi một chuyến chợ đen, ngươi muốn cùng đi sao? Nàng hỏi. Chợ đen. Quan quan ánh mắt sáng lên, là cố định chợ đen. Bộ dáng này vừa thấy chính là cảm thấy hứng thú. Bang lệnh mi gật đầu, bất quá ta còn muốn đi tìm kiếm tìm kiếm, phỏng trừng đến quá mấy ngày tài năng đi. Quan quan tự nhiên không ý kiến, bất quá chính ngươi chú ý điểm, nhưng đừng đem chính mình cấp chuyển đi vào. Nàng cảm thấy nữ nhân này tâm nhãn có chút không đủ. Gặp gỡ nàng liền tính, nếu là gặp gỡ người khác, bang lệnh mi đó là lại thiếu tâm nhãn, cũng có thể nghe ra nàng lời nói ghét bỏ, tức khắc liền không cao hứng, có năng lực ngươi đến lúc đó đừng đi. Đến, ta không năng lực. Quan quan nhận túng nhận được miễn bàn nhiều lưu loát. Bàng lệnh mi tức khắc bị cũng nghẹn đến quá sức, ngươi người này thật đúng là không có da mặt. Quan quan vẻ mặt không đệ bụng, các ngươi huynh đệ tỉ muội chính là quá muốn da mặt. Cái này... Bàng lệnh mi là thật sự hết chỗ nói rồi. Tony hiệu suất rất cao, hoa không đến 3 ngày thời gian liền cho các nàng đem thiết kế đồ đưa lại đây. Quan quan nhìn hạ, trên cơ bản đều phù hợp nàng tâm ý, chỉ chi tiết thượng có một chút không đủ. Nàng cấp nói ra, hắn đương trường liền cấp sửa lại. Sửa lại lúc sau, quan quan xem này bản vẽ liền không có một chút không hài lòng địa phương. Tony lại nói, ngài xem, trừ bỏ tường vây cùng chủ kiến trúc. Nông trường chung những cái đó cách ly khu vực tiểu đạo A gì đó cũng muốn cho ngài chuẩn bị cho tốt sao. Lộng, đều chuẩn bị cho tốt, còn có kia trên sông vài tòa tiểu tiểu. Mặt khác còn có nơi chăn nuôi cỏ nuôi xúc vật hạt giống, cũng muốn phiền thoái quý công ty. Quan quan là hạ quyết tâm làm phủi tay trưởng quầy. Dừng một chút, đúng rồi, các ngươi có hợp tác hạt giống công ty sao? Nếu là tốt lời nói giúp ta đề cử một chút. Nàng là rõ ràng đối phương không dám lửa gạt nàng, cho nên mới đưa ra loại này yêu cầu. Tony xác thật không dám đắc tội nàng, dù sao cũng là đại khách hàng, mới vừa thanh toán tiền đặt cọc, còn mong chờ nàng phó đuôi khoản đâu. Húng chi, lần này hợp tác sau khi kết thúc, hắn còn trông cậy vào có thể có lần thứ hai hợp tác rồi. Bởi vậy, hắn trả lời đến đặc biệt thận trọng. Chúng ta công ty có cố định hợp tác mấy cái hạt giống công ty, chúng nó ai cũng có sở trường riêng. Ngài nếu là tín nhiệm ta nói ta có thể trực tiếp giúp ngài mua sắm, chúng ta công ty có bên trong giới. Hơn nữa, mấy cái hạt giống công ty tình huống, không còn có người so với chúng ta này đó thiết kế sư rõ ràng hơn. Vì soát hảo cảm, Tony cũng là thực đua. Quan quan không như thế nào suy xét liền đồng ý. Sau đó, nàng tu luyện rất nhiều liền bắt đầu thúc giục hỏi bang lệnh mi khi nào có thể đi chợ đen. Bang lệnh mi bị nàng thúc giục đến thiếu chút nữa phiền chết mà chờ đến chợ đen hành trình thành hàng, cũng đã là 6 ngày lúc sau. Ngươi cẩn thận một chút, nơi này cũng không phải là lâm thời chợ đen, thật muốn là khiến cho nguy hiểm nhân vật chú ý, ta đây nhưng cứu không được ngươi. Đi phía trước, bàng lệnh mi bắt lấy nàng cảnh cáo nói, mà khác, kia linh thực hạt giống nhưng ngàn vạn không thể lại bán, giống loại này cố định chợ đen phía sau màn lao bản tâm hắc hát, cũng sẽ không cho phép không ở khống chế trong vòng chủ bán xuất hiện. Quan quan mắt trợn trắng, Yên tâm đi, ta không nốc, ta vốn dĩ liền không tính toán lại bán linh thực hẳn giống. Nàng lần này chính là tính toán đi thăm dò đường, rốt cuộc nàng là tính toán ở ổ bị nà nghỉ ngơi hảo chút năm. Chợ đen tuy rằng khẳng định có nàng yêu cầu đồ vật, nhưng này sẽ gần nhất nàng đỉnh đầu tiền không nhiều lắm. Thứ hai nàng này sẽ thực lực, cũng xác thật như bang lệnh mi lời nói cũng không thể khiến cho chú ý. Bang lệnh mi lo lắng đề phòng, quan quan lần này lại thật sự như nàng lời nói phá lệ thành thật. Thậm chí, nàng chính mình còn ở chợ đen mua không ít tiếp viện phẩm, quan quan lại toàn bộ hành trình chỉ nhìn, lăng là không mua một kiện. Đi ra chợ đen, nàng ngược lại buồn bực, ngươi như thế nào cái gì cũng chưa mua. Quan quan lắc đầu, không cần. Nàng vốn dĩ cũng không thiếu vài thứ kia, có hút tử thú có thể tự do ra vào tiêu giao động thiên lúc sau, nàng liền càng không thiếu. Bàng lệnh mi cũng không có hỏi nhiều, mà là xoay cái để tài nói, nên chuẩn bị đều chuẩn bị. Chúng ta ngày mai liền đi dị thú khu. Quan quan không có ý kiến. Thành, dù sao Tony này sẽ chính mang theo công trình đội ở nông trường khởi công, chúng ta đi trước dị thú khu, chờ chúng ta đã trở lại, công trình không sai biệt lắm cũng kết thúc. Nay sẽ công trình tiến độ tự nhiên muốn so thế kỷ 21 màu, giống núi vân long nông trường như vậy công trình, phóng địa cầu kia sẽ chỉ là tường vây liền phải một hai tháng. Này sẽ hơn nơi chủ kiến trúc hơn nữa linh tinh vụn vật đỉnh hóng gió cầu gỗ tiểu đạo, Tony nói một tháng công phu là có thể hoàn công. Quan quan phía trước vẫn luôn suy đoán tiến dị thú khu phương pháp là cái gì, nàng nghĩ tới khả năng có đặc thù không gian truyền tống phương pháp, nghĩ tới dị thú khu ngoại phòng ngự cháo có lẽ có cái gì nhược điểm, lại không có nghĩ đến trước mắt loại tình huống này. Hai người, muốn đi bao lâu? An mặc phết đất áo choàng đen kiểm sát nhân viên xác nhận nói. Bàng lệnh mi đem một viên tứ cấp năng lượng châu đưa qua đi nói, chúng ta dự tính đãi một tháng, nếu là lùi lại hoặc trước tiên, ra tới khi lại nhiều lùi thiếu bổ. Kiểm tra nhân viên làm một phen ký lục, sau đó nói, vào đi thôi. Nói, hắn ở bên cạnh dụng cụ thượng nhấn một cái, dị thú khu phòng ngự cháo liền khai một cái cửa nhỏ. Bàng lệnh mi lôi kéo quan quan vọt đi vào, ở các nàng bước vào đi kêu một khắc, phòng ngự cháo cửa nhỏ liền đóng cửa. Quan quan vẻ mặt kinh ngạc nói, vừa mới người nọ là chính phủ hệ thống người. Bang lệnh mi nói, giống nhau tới thủ khu môn người thực lực đều không yếu, cái này công tác tuy rằng thanh nhàn lại có nước luộc, nhưng nếu là ra điểm ngoài y muốn, không thực lực nói liền phải toi mạng. Không phải. Quan quan nói, ta cho rằng, chính phủ là không quá vui năng lực giả tiến dị thú khu săn thú. Là có chuyện như vậy không sai, nhưng là thiên muốn trời mưa nương phải gả người. Việc này căn bản cấm không được. Nếu như vậy, còn không bằng cấp chính phủ công nhân thêm cái kiếm nước luộc phương thức. Bang lệnh mi nói, Quan quan như mày, ngươi vừa mới lấy ra đi hình như là một viên năng lượng châu. Bang lệnh mi gật đầu, là một viên tứ cấp năng lượng châu, nhất hảo, 10 vạn liên minh tệ là có thể mua được. Nàng đối với quan quan phổ cập khoa học nói, vào dị thú khu, rất nhiều người đều không thích dùng máy liên lạc giao dịch mà năng lượng châu liền thành tốt nhất giao dịch tiền. Quan quan gật đầu mặt lộ vẻ hiểu rõ. Nay cũng không kỳ quái, tuy rằng gần dị thú khu người dùng đều là dự phòng máy liên lạc, nhưng bên trong tài chính tóm lại muốn chuyển tới chính mình máy liên lạc thượng. Thật gặp gỡ dụng tâm kín đáo người, nói không chừng đã bị người nắm đúng thân phận thật sự. Đương nhiên, nếu là hàng năm ở dị thú khu du tẩu, thân phận thật sự tiết lộ là sớm muộn gì sự. Loại tình huống này, Nếu thực lực không đủ nói cũng chỉ có thể thu tay lại trở lại cư chú khu, nếu thực lực cũng đủ, đó chính là địch nhân xui xẻo. Những việc này, quan quan chỉ cần hơi chút ngẫm lại là có thể đoán được. Chúng ta hiện tại đi đâu? Tuy rằng như thế, nhưng dị thú khu đối quan quan mà nói rốt cuộc xa lạ, bởi vậy lúc này vẫn là muốn cho bàng lệnh mi cái này lao điều quyết định. Đối với nàng như vậy thái độ, bàng lệnh mi vừa lòng rất nhiều nhẹ nhàng thở ra, phân rõ một chút phương vị nói. Chúng ta trước tìm tiếp viện điểm cùng cắm trại khu. Quan quan có chút kinh ngạc, dị thú khu còn có tiếp viện điểm. Như thế nào không có? Bang lệnh mi nói, dị thú khu thậm chí có một ít nhiều thế hệ cư trú thôn trang, có tiếp viện điểm cũng không kỳ quái. Mặt khác, một ít đại thương hội cũng sẽ ở dị thú khu thiết trí trạm thu mua, gần đây từ năng lực giả trong tay thu mua dị thú. Quan quan nghe vậy ngẩn ra, những cái đó thôn dân là không hộ khẩu. Không phải không hộ khẩu. Bang lệnh mi nói, bọn họ cũng là có hộ khẩu, liên minh hộ tịch chế độ như vậy rời rạc, sao có thể không có hộ khẩu? Chính là quan quan vẻ mặt khó hiểu nói, theo ta được biết dị thú khu hẳn là phi thường nguy hiểm đi. Bọn họ vì cái gì muốn phóng ngoại giới an nhàn sinh hoạt bất quá, ở chỗ này quá khổ nhật tử. Phú quý hiểm trung cầu. Bang lệnh mi nói, ngươi nhưng đừng khinh thường bọn họ, những cái đó thôn dân, không nói toàn bộ. Ít nhất có một nửa sinh sản giả cưới tới rồi vong thê. Quan quan nghe vậy nhìn không được mặt mày nảy dựng. ngươi nói thật. Có cái gì kỳ quái? Bang lệnh mi nói, có thể hàng năm sinh hoạt ở dị thú khu người, thực lực đều sẽ không kém. Quan quan như mày, ta không tin bọn họ chung liền không có người chết vào dị thú chi khẩu. Đương nhiên là có. Bang lệnh mi nói, nhưng là, đây đều là chính bọn họ lựa chọn. Nói tới đây... Quan quan liền không hề mở miệng hỏi. Tiếp viện điểm không tốt lắm tỉm, rốt cuộc nếu vị trí quá rõ ràng nói, bị dị thú phát hiện liền không xong. Vừa đi, bang lệnh mi một bên mở miệng nói. Quan quan quan sát đến cảnh sát chung quanh, dị thú khu sinh tồn đều là ỏ lỉn bản thổ nguy hiểm sinh vật, cũng là bởi vì này, đối với nàng mà nói, này hết thể đều là như vậy xa lạ. Các nàng đi đến hiện tại, xuất hiện ở mi mắt chung đều là một loại thon dài tăng lên trường bàn tay đại răng cơ phiến lá đại thụ quan quan nhận ra tới loại này dị thực tên là bồ câu kim thụ là số ít coi như vô hại dị thực chí nhất nhưng muốn nói bồ câu kim thụ hoàn toàn vô hại lại không phải bởi vì loại này dị thực sinh sản trái cây đặc biệt hấp dẫn một loại tên là bồ câu kim loài chim dị thú mà bồ câu kim lại không phải không có làm hại đang muốn đến nơi đây trong gió đột nhiên truyền đến khác thường hơi thở quan quan thân hình trần đã rời đi tại chỗ Bàng lệnh mi bởi vì nàng đột nhiên động tác sướng sốt, thực mô liền ý thức được là tình huống như thế nào, thân hình vội vàng thối lui, cùng quan quan cùng nhau rời khỏi mười bước xa. Lại ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, quan quan nguyên lai chạm địa phương xuất hiện một con cò thon dài mõ miệng kim sắc đại điểu. Nay điểu thân ảnh có chút mượt mà công kền, cùng bồ câu rất là giống nhau, đúng là tên là bồ câu kim dị thú. Con mồi từ bên miệng trốn, bồ câu kim cực kỳ phẫn nộ. Ngường đầu phát ra một trận rệ kim tiếng tê hai bài kim loại thứ đột nhiên từ nó dưới thân mà đối diện hai người hăng hái đâm tới. Quan quan dưới chân vừa giẫm, người đã rơi xuống giữa không trùng, một phen tiểu xảo cung không biết khi nào xuất hiện ở nàng trong tay, hút tử thú ngoan ngoãn mà ghé vào nàng trên vai. Nàng ngón tay đáp huyền, thủy sắc tế mũi tên đột nhiên từ huyền thượng bay ra. Bồ câu kim ngay từ đầu cũng không đem này thật nhỏ đến dễ dàng là có thể bẻ gây mũi tên chi để vào mắt. Chờ đến tế mũi tên gần đến trước mắt, cảm nhận được này thượng giá lệnh chi thế, muốn thoát đi lại là không còn kịp rồi. Thủy sát sóng gợn không tiếng động mà đẩy ra, trong chấp mắt bù câu kim liền bị một khối đại khối băng đông cứng. Này hết thể liền phát sinh ở ngay lập tức chi gian, bằng lệnh mi đều không có phản ứng lại đây liền kết thúc. Nàng đào hút một hơi, ngươi! Quan quan cũng không để ý tới nàng kinh ngạc, tiến lên gõ gõ đại đóng băng, có chút ảo nào nói. Thu thập lên có chút phiền phức đầu. sớm biết rằng liền không để dùng này nhất chiêu. Tuy rằng nói như vậy, nàng cũng đã duỗi tay một màn, liên quan đóng băng cùng nhau đem bổ câu kim thu vào nhẫn không gian chung. Vừa mới đó là hóa thủy thanh băng, ngươi như thế nào làm được? Bang lệnh mi nhịn không được hỏi. Quan quan chấp trước mắt, kia không phải rất đơn giản sự sao. Là một cái đã chạm đến thần cấp ngạch cửa pháp sư, giống loại này cơ sở nguyên tố thay đổi. Đối nặng mà nói giống như là uống nước giống nhau đơn giản. Bàng lệnh mi há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời căn bản không biết nên nói cái gì. Nói loại sự tình này trừ bỏ ngươi chưa từng có người làm được quá. Phải biết rằng, đừng nhìn băng cùng thủy tựa hồ đều là cùng vật chất, sở kém bất quá là vị trí hoàn cảnh độ ấm bất đồng. Nhưng trên thực tế, giữa hai bên khác biệt lớn, trước nay chưa thấy qua thủy hệ dị năng giả hóa thủy thanh băng cũng trước nay không nghe nói qua băng hệ dị năng giả hóa băng thành thủy nhưng thật ra nghe qua có thủy hệ dị năng giả bởi vì đặc thù trải qua biến thành băng hệ dị năng giả hơn nữa vấn đề lớn nhất là quan quan không phải mới tu luyện không đến một tháng sao sao có thể tiến bộ như vậy thần tốc vừa mới kia chỉ bù câu kim là ba cấp dị thú liền vừa mới kia một kích bằng lệnh mi ở trong lòng tính hạ quan quan thực lực ít nhất đã đạt tới tứ cấp nàng muốn mở miệng hỏi Nhưng đối thượng đối phương trên mặt nhẹ nhàng bâng quơ, những lời này liền nói không ra. Trong lòng chỉ cảm thấy, cái này nữ hài trên người bí mật không ít. Hai người vận khí còn tính không tồi, tuy rằng không có tìm được tiếp viện điểm, nhưng lại tìm được rồi cắm trại khu. Cái gọi là cắm trại khu, kỳ thật chính là năng lực giả tụ chúng cắm trại địa phương. Muốn nói đại gia lẫn nhau chi gian có bao nhiêu hữu hảo cũng không phải, chỉ là bất luận cái gì sinh vật đều không muốn lấy ít thắng nhiều. Giống như vậy cắm trại khu, ít nhất một ít sống một mình dị thú là không dám tiếp cận. Như thế, đại gia nghỉ ngơi thời điểm cũng có thể càng yên tâm một ít. Bất quá cũng không thể hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. bằng lệnh mi một bên dựng lều trại một bên nói, nếu xuất hiện đương loại dị thú đem mổ một cái năng lực giả bắt đi, tin tưởng ta, trừ bỏ đương sự thân hữu những người khác tuyệt đối sẽ không ra tay tương trợ. Dừng một chút, mặt khác, ngươi cũng muốn chú ý không cần bị người theo dõi. Cắm trại khu tuy nói có thể là một ít độc hành dị thú sợ hãi không trước, nhưng cũng khả năng đưa tới một ít tham lam dị thú đàn. Cho đến lúc này, không cần nghĩ cùng mặt khác năng lực giả hợp tác một lòng đem dị thú đàn tiêu diệt, trực tiếp liền rút lui. Nếu không, bảo không chuẩn bị người ở phía sau thọc giao nhỏ. Trên thực tế, giống nhau thực lực cũng đủ năng lực giả đều không muốn đi cắm trại khu, rốt cuộc nhân tâm có đôi khi so dị thú còn muốn đáng sợ. Quan quan nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, này đó đạo lý bảng lệnh mi mặc dù không nói, lấy nàng lịch duyệt cũng có thể đủ đoán được. Bất quá, nàng tới cắm trại khu lại là hy vọng có thể tìm người siêu tập một chút tình báo. Dị thú khu diện tích là phi thường đại, liền nói ố bị nạ dị thú khu diện tích cùng cư trú khu không sai biệt nhiều, có thể nghĩ có bao nhiêu lớn. Mà bọn họ tiến vào khu môn vị trí lại là vẫn luôn biến động. Bởi vậy chẳng sợ Bang Lệnh Mi đã tới ổ bị nạ dị thú khu, cũng tuyệt không dám nói đi qua dị thú khu mỗi cái góc. Quan quan muốn biết đến cũng không phải những cái đó bí ẩn tin tức, chỉ là một ít cơ bản tin tức, thì như dị thú cùng dị thực chủng loại cùng phân bố, này đó lại là cần thiết muốn khống chế. Bang Lệnh Mi hiển nhiên cũng là cái dạng này ý tưởng, bởi vậy liều trại dựng hào lúc sau, nàng liền rời đi đi tìm thuộc gương mặt lời nói khách sáo. Bất quá xem nàng lấy ra đi năng lượng châu Liên biết này đó tình báo cũng không phải miễn phí đạt được. Quan Quan đang ở giải phòng con muỗi xà kiến thuốc bột, liền có người chạy tới cùng nàng đến gần. "Hắc, ngươi là lần đầu tiên tới dị thú khu đi? Trước kia chưa từng có gặp qua ngươi." Thiếu niên nhiệt tình rào rạt mà đối nàng chào hỏi nói, "Ta là David, ngươi tên là gì?" Quan Quan liếc mắt nhìn hắn, cười tủm tỉm nói, "Ta là Quan Quan, như ngươi theo như lời là lần đầu tiên đi vào dị thú khu." Yêu cầu hỗ trợ sao? Thấy nàng chính bận rộn, David mở miệng hỏi. Ngay vậy, quan quan lấy ra một cái dung lượng không nhỏ ấm nước, thỉnh cầu nói, có thể phiền thoái ngươi dẫn ta đi phụ cận nguồn nước sao? Đưa lên tới sức lao động, không cần bạch không cần. Thấy nàng cư nhiên một chút phòng bị đều không có, David ánh mắt sáng lên nói, Đương nhiên, ta là nói ta rất vui lòng vì giống ngươi như vậy tiểu mỹ nữ cống hiến sức lực. tựa hồ bị hắn khen đến ngượng ngùng. Quan quan thẹn thùng mà cười cười, vậy phiền toái ngươi. Hai người một trước một sau hướng doanh địa ngoại đi đến, David tựa hồ cùng trong doanh địa người rất quen thuộc, hắn không ngừng một lần nhiệt tình mà cùng người khác chào hỏi, mỗi lần đều có thể đưa tới người khác có khác ý vị tươi cười cùng nhìn chăm chú. Người sau là dừng ở quan quan trên người. Quan quan đối này không hề phản ứng, tựa không hề có cảm giác đi theo David phía sau. Nguồn nước ly doanh địa có chút xa, bất quá tuyệt đối an toàn. Ngươi có thể nhân cơ hội nhiều trang một chút thủy. Trên đường, David vẻ mặt nhiệt tình địa đạo. Quan quan rũ mắt cười nhạt nói, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Ngươi không cần khách khí như vậy. David có chút ngựa ngùng mà gãi gãi tóc nói, ta nói cho ngươi này đó kỳ thật mọi người đều biết. Không ngừng là nguồn nước, còn có nhiên liệu. Nếu ngươi không gian khấu không có chuẩn bị nói có thể đi phía đông, bên kia có một mảnh nhỏ nguyệt chương thụ, cái kia làm nhiên liệu nhất thích hợp còn có thể xua đuổi trùng loại dị thú ngàn vạn không cần đi tây nam biên kia phiến bồ câu kim rừng cây đốn tuổi thiêu một cây hai căn còn hảo nếu là thiêu đến nhiều sẽ khiến cho đại phê lượng bồ câu kim cửu thị còn có tuổi trẻ nam tử biểu tình hiền lành mà quan tâm phảng phất là một vị quan tâm tân nhân chức trường hảo tiền bối quan quan an tính nghe biểu tình là lại rõ ràng bất quá cảm kích thực mau liền đến nguồn nước biên liền như david theo như lời Cái này nguồn nước sắc thật phi thường an toàn, dốc rách dòng suối chẳng những thanh triệt thấy đáy, còn có thể nhìn đến tiểu ngư tiểu tôm ở trong đó vui sướng mà bơi lội. Quan quan cầm ấm nước ngồi xổm xuống thân bắt đầu trang thủy. thấy thế, David từ nàng phía sau thăm quá mức tới hỏi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nói thì chậm mà xẻ ra thì nhanh, trong tay hắn chủy thủ còn không có tới kịp cắm vào phía trước nữ hài giữa lưng, đối phương lại đột nhiên một cái thấp người Theo sát mà đến còn lại là một phen kỳ mau vô cùng đoạn đao hỏa kỳ giả xì. Ánh đao chợt lóe mà qua, đều không đợi David thấy rõ kia đem đoạn đao hỏa kỳ giả xì bộ dáng, mũi đao cũng đã xuyên thấu hắn trái tim. Người trụy thủ loảng xoảng rơi xuống trên mặt đất, hắn ngơ ngác mà cúi đầu, vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn về phía quan quan. Quan quan trên mặt như cũ duy trì sạch sẽ tươi cười, ánh mắt hồn nhiên nếu con trẻ, nhìn David ý cười nhẹ giọng nói. Thật là cảm ơn người đâu. David còn có rất nhiều rất nhiều nghi vấn, nhưng là, đã không có thời gian làm hắn hỏi ra khẩu. Hắn trong mắt quang càng ngày càng ám, cho đến không tiếng động mất đi. Quan quan vươn ra ngón tay một câu, David cổ áo không gian khấu liền rơi xuống nàng trong tay, ánh mắt đảo qua David toàn thân, nàng trong lòng liền có số, dối tay đẩy ra hắn áo gió, quả nhiên ở trên eo sở đến một phen súng laser cùng mấy bài đặc thù viên đạn. Nàng đem mấy thứ này đều thu hảo Liền không chút khách khí mà chen chân vào một đá Đem David thi thể đá tới rồi trong nước Nghĩ đến không dùng được bao lâu Thi thể liền sẽ theo dòng suối hướng hạ du rơi đi Trong nước những cái đó đỏ thám huyết ảnh Cũng không dùng được bao lâu liền sẽ biến mất Bang lệnh mi từ người khác trong miệng biết được Quan quan cùng một người tuổi trẻ tiểu hỏa ra tới Vội vàng tới rồi nhìn đến chính là Quan quan một chân đá thi thể hình ảnh Trong ngay mắt Nàng nửa dương miệng căn bản phát không ra thanh âm. Như thế nào lại đây? Quan quan cũng đã phát hiện nàng đã đến, một bên xoa đoàn đao họa kỳ giả sỉ thượng vết máu, một bên hỏi kêu ngữ khí kia tư thái, nói không nên lời nhẹ nhàng thoải mái, phản phất nàng vừa mới làm không phải giết người nghề, mà là viết một bức tự làm một bức họa. Bằng lệnh mi lực chú ý tự nhiên mà vậy rơi xuống đoàn đao họa kỳ giả sỉ thượng, người nào lộng tới tốt như vậy đâu? Nàng vẫn là thật tinh mắt có thể nhìn ra quan quan trong tay này đem binh khí coi như là tuyệt thế hào đao. Quan quan trong tay mềm bố mềm nhẹ mặt quá sống dao, xác định một chút vết máu cũng đã không có, nàng tùy tay đem mềm bố ném, sau đó đem đoạn đao hỏa kỳ giả sỉ cắm trở về vỏ đao. Loại sự tình này ngươi đừng động. Nàng ở chủ thần không gian thời điểm bởi vì thân hình hạn chế, cũng không thích hợp dùng đường đao, hơn nữa lực lượng thượng cũng không xông ra, cận chiến vũ khí liền lựa chọn truy thủ. Đến nỗi đoàn đao họa kỳ giả si, lại là sau lại trong lúc vô ý phát hiện đao loại, cảm thấy thích hợp chính mình, phí hảo chút tâm tư sưu tập tài liệu, tìm một vị đúc tông sư giúp nàng rèn. Đoàn đao họa kỳ giả si cực kỳ thích hợp cận chiến đấu, quan quan không ngừng một lần dùng này đem tên là tuyết trĩ đoàn đao họa kỳ giả si đâm thủng địch nhân trái tim. Đối với quan quan mà nói, truy thủ đổi quá không ít đem, đoàn đao họa kỳ giả si nhưng vẫn chỉ có này một phen. Bàng Lệnh Mi có chút đắn úng, muốn nói cái gì lại rốt cuộc chưa nói xuất khẩu, trong nháy mắt đối trước mắt cái này, Nữ Hải còn sinh ra vài phần sợ hãi. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, quan quan cường đại, chính mình hẳn là vui vẻ a. Nghĩ đến chính mình khả năng thật sự có thể báo thù, Bàng Lệnh Mi tâm tức khắc nhiệt lên, trở về thời điểm công đạo nói, ngươi phải cẩn thận chút, như David như vậy chuyên môn nhìn chằm chằm tân nhân xuống tay người không ít, hắn không tính là thủ đoạn cao. Nếu là gặp gỡ lợi hại Ngươi nhưng đừng tái giống như hôm nay như vậy gan lớn mà đi theo người đi rồi. Quan quan nhưng thật ra không ghét bỏ bàng lệnh mi rong dài, nàng cảm thấy nữ nhân này trên người nhất làm cho người ta thích chính là này sợi ngây ngốc ngay thẳng cùng bà mụ. Dù sao, nàng là không chán ghét. Thấy hai người bình yên vô sự mà trở về, doanh địa không khí lăng là yên lặng một giây, qua đi đó là bốn phương tám hướng khe khe nói nhỏ. Mọi người xem quan quan ánh mắt đều trở nên không giống nhau. Nguyên lai like là đối tân nhân đánh giá, hiện tại lại trở nên cẩn thận. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, bàng lệnh mi đuổi qua đi khẳng định không kịp cứu người, về điểm này thời gian, cũng đủ David đem sự làm xong rồi. Hiện giờ kia thiếu nữ an an ổn ổn trở về, David lại không thấy bóng dáng, chỉ thuyết minh một sự kiện, David bị phản giết. Nhưng thật ra có hai người kinh ngạc lúc sau biểu tình có chút phẫn nộ, ánh mắt đảo qua toàn trường quan quan cố ý đem kia hai người mặt nhớ kỹ. Theo sau liền cùng bàng lệnh mi cùng nhau trở về chính mình liều trại. Bàng lệnh mi từ không gian khấu chung lấy ra một cái bánh mì đưa cho quan quan nói, ta đều hỏi thăm rõ ràng, chúng ta trước mắt ở vào dị thú khu phía đông bắc hướng, phụ cận cũng không có hút từ thú tộc đàn. Bất quá nơi này dị thú phần lớn đều là sống một mình, quần cư dị thú rất khó gặp gỡ, thực thích hợp luyện tập. Mặt khác, từ bên này lại hướng tây có một mảnh vùng ngập nước, nơi đó có vài loại tương đối hiếm thấy dị thực. Ta tưởng ngươi khả năng sẽ cảm thấy hứng thú. Quan quan hỏi, hút tử thú có cố định hoạt động địa bàn sao? Không có, hút tử thú tộc đàn phi thường nhỏ yếu, thường xuyên muốn tránh né những cái đó cường đại dị thú, còn nữa chúng nó tộc đàn đối sinh hoạt hoàn cảnh cũng không có đặc biệt yêu cầu, bởi vậy địa phương nào đều khả năng xuất hiện. Bàng lệnh mi trả lời nói. Nghe bàng lệnh mi nói như vậy, quan quan thực mau liền hạ quyết định nói, vậy không chỉ ý đi tìm hút tử thú đi đến nơi nào là nào. Nếu là vận khí tốt, phỏng trừng không cần tìm là có thể gặp gỡ hút từ thú. Nếu là vận khí không tốt, chúng ta có thể tiêu tiền hỏi người khác mua. Này an bài vẫn là thực hợp lý, bàng lệnh mi liền không có ý kiến. Quan quan một bên gặm chứ bánh mì, một bên lấy ra nguyên bản thuộc về David không gian khấu, bắt đầu xem xét chính mình chiến lợi phẩm. Còn đừng nói, nàng vốn dĩ không ôm quá lớn kỳ vọng, không nghĩ người này không gian khấu đổ vật không ít chỉ là năng lượng châu liền có một đồng lớn, trong đó hơn phân nửa là tứ cấp năng lượng châu, ngũ cấp năng lượng châu có hai mươi mấy viên, khiến người kinh dị chính là cư nhiên có mấy viên lục cấp năng lượng châu. Tuy rằng cũng không lớn, đánh giá cũng chính là số 2, nhưng thêm lên giá trị cũng vượt qua 100 triệu. Khó trách rất nhiều năng lực giả đều hướng dị thú khu bên này chạy, nơi này tiền thật sự quá hảo kiếm lời, quan quan vui dạo dục mà nghi đến. Trừ bỏ năng lượng châu Không gian khấu trung rất có rất nhiều vật tư, các loại thuốc chỉ thường cùng băng vải liền không nói, cư nhiên còn có thực đầy đủ hết gia vị phẩm. Nhất lệnh nàng kinh dị chính là một bên một đống dị thú thi thể, thô sơ giản lược xem cũng có thượng trong đầu, tuy rằng phần lớn đều chỉ là một bậc nhị cấp dị thú, nhưng bán rất nói cũng có thể bán được gần ngàn vạn giá cả. Bất quá, muốn nói đáng giá nhất, lại là cái này không gian khấu bản thân. Cái này không gian khấu dung lượng ước chừng có 200 cái lập phương, không sai biệt lắm có thể giá trị thượng trăm triệu. Quan quan tính hạ, liền như vậy lập tức, chính mình đạt được tài sản cư nhiên đều đủ dưỡng cái vong nữ. Ta nói, dị thú khu bên này tiền có tốt như vậy kiếm sao? Quan quan sờ sờ càm hỏi. Đối với quan quan lập tức tiến trướng nhiều như vậy, bang lệnh mi cũng kinh ngạc một chút, nghe vậy nói, nói tốt kiếm cũng hảo kiếm, nói không hảo kiếm cũng không hảo kiếm nàng nghĩ nghĩ nói, nói chung, sinh sản giả muốn cưới đến một cái vong thê, lẽ ra vài tỷ hẳn là đủ rồi, nhưng là trên thực tế cũng không phải như vậy, tài sản không có mấy chục tỷ liền không cần tưởng loại chuyện tốt này. Rốt cuộc người tồn tại tổng muốn ăn uống tiêu tiểu, sinh hài tử tiêu phí cũng không nhỏ, chính phủ không có khả năng chỉ suy xét người có hay không dưỡng vong thê tiền. Còn nữa, đừng nhìn ngọn liền đạt tới cưới vong thê, tư cách sinh sản giả không nhiều lắm, nhưng trên thực tế. Vong nữ số lượng càng thêm thiếu. Rất nhiều đạt tới tư cách người phải đợi thượng vài thập niên tài năng cưới đến vong thê, có càng nhiều người chờ đến chết đều không có luân thượng. Tăng nhiều cháu ít, kia tự nhiên chỉ có tài sản hùng hậu nhân tài có thể có nhiều hơn cơ hội. Dị thú khu bên này tiền hào kiếm, trên cơ bản, nếu có thể đánh tới 100 chỉ cửu cấp dị thú, kia cưới đến vong thê chính là thỏa thỏa, nhưng là... bang lệnh mi lắc đầu nói, cửu cấp dị thú cũng không phải như vậy hào đánh chứ không nói có 10 thành 10 năm chắc giết chết cửu cấp dị thú thập cấp năng lực giả có bao nhiêu. Chính là có, đại khái cũng sẽ không có người đi làm loại này việc ốc. Thật muốn làm như vậy, ít nhất đến giảm thọ 7, 8 chục năm. Rốt cuộc dùng ra chiêu thức uy lực càng lớn, trong cơ thể ích khí sói mòn liền càng nhiều. Hơn nữa, trừ bỏ cửu cấp dị thú, dị thú khu cũng không phải không có cả cường đại dị thú. Trong nhân loại có lẽ không phải không có này chờ cao thủ, nhưng là Bọn họ không thể cũng sẽ không nguyện ý ra tay. Mà còn lại năng lực giả, nếu là một không cẩn thận gặp gỡ như vậy dị thú, vậy chỉ có tử vong một cái lộ. Không nói người khác, liền nói nhiều thế hệ ở tại dị thú khu những cái đó thôn trang, biến mất đến chẳng lẽ liền ít đi. Nếu không phải thật sự không có biện pháp, không có người sẽ nguyện ý đai ở dị thú khu. Rốt cuộc, ai cũng không muốn thời thời khắc khắc gặp phải tử vong nguy hiếp. Nghe vậy quan quan trong lòng chỉ cảm thấy đồ phá hoại. Thập cấp năng lực giả, kia chẳng phải là tông sư cấp cường giả sao. Phải biết rằng ở tông sư cấp phía trên, nhưng còn có một cái thánh cấp, lúc sau mới luôn được đến thần cấp. Nếu là dựa theo bảng lệnh mi cái này cách nói, họ lìn người cơ hồ không ai có thể đạt tới thánh cấp, mặc dù đạt tới, sợ cũng sẽ không sống được bao lâu. Cho nên, bọn họ suy đoán chung cái kia tồn tại, chẳng những không hy vọng họ lìn người sống được trường còn không hy vọng thực lực của bọn họ đề cao. Quan quan chính quy trình không gian khấu đồ vật, lêu trại ngoại đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Có tiếng bước chân không kỳ quái, kỳ quái chính là kêu bước chân chủ nhân tựa hồ là hướng về phía các nàng tới. Hai người liếc nhau, bên ngoài đã có người kêu gọi. Ngươi hảo, chúng ta là cuồng phong mạo hiểm đoàn, có việc muốn cùng hai vị thương nghị một chút. Nam nhân thanh âm lịch sự văn nhã lộ ra vài phần hoa khí. Nhưng quan quan cùng bàng lệnh mi lại căn bản không có bởi vậy thả lỏng lại, ngược lại còn đề cao cảnh giác. Có chuyện gì? Bàng lệnh mi sốc lên môn một góc hỏi. Đứng ở lều trại trước có một nam một nữ hai người, nam khuôn mặt anh tuấn phong độ nhẹ nhàng, nữ kiểu tiếu đáng yêu tươi cười điểm mỹ Nếu là người khác nhìn đến như vậy một đôi nam nữ, sợ khó tránh khỏi muốn tâm bình khí hòa một ít, nhưng quan quan cùng bàng lệnh mi lại một chút cũng không có động dung. Cái kia có thể ra tới nói sao? nam nhân có chút lúng túng nói. ra tới liền ra tới, ai sợ ai? quan quan cùng bàng lệnh mi liếc nhau từ lều trại chung đi ra ngoài. ta kêu louis, đây là ta muội muội czena. cái kia nói như vậy có chút ngượng ngùng. ngươi hẳn là bắt được david không gian khấu đi. chúng ta muốn tiêu tiền mua tới. nam nhân nhìn quan quan không nhanh không chậm nói. không đợi quan quan mở miệng trả lời. Một bên Sezena liền mau ngôn mau ngữ nói, cái này không gian khấu nguyên bản là chúng ta đồng đội, hắn bị David giết hại, kia không gian khấu mới rơi xuống David trong tay. Chúng ta nguyện ý hoa một viên thất cấp năng lượng châu đổi hồi không gian khấu. Nơi đó mặt đồ vật chúng ta liền từ bỏ, xem như tặng cho các ngươi như thế nào. Bang lệnh mi như mày, quan quan càng là cười lạnh nói, các ngươi xem ta lớn lên giống ngốc từ sao. Giá trị ít nhất 2 tỷ không gian khấu. Các ngươi muốn dùng một viên thất cấp năng lượng châu mua, khi ta là coi tiền như rất sao? Thất cấp năng lượng châu, cho dù là số 9 thất cấp năng lượng châu, cũng bất quá là giá trị 900 triệu. Bang Lệnh Mi cũng hừ lạnh nói, nói cái gì bên trong đồ vật đều tặng cho chúng ta, hóa ra thứ này các ngươi đã mua. Vốn dĩ chính là chúng ta đồ vật, nói cái gì tặng cho chúng ta, cũng không nhìn xem chính mình có bao nhiêu đại mặt. Nghe vậy, Louis nhíu nhíu mày, Sê-xê-na cũng vẻ mặt không cao hứng nói, chính là kia không gian khấu vốn dĩ chính là chúng ta. Ngươi cũng nói là vốn dĩ, nó hiện tại là của ta. Quan quan nhàn nhạt nói, loại này không biết cái gọi là người, nàng thật là đã lâu không có gặp. Bang lệnh mi nói, ta không tin các ngươi không hiểu dị thú khu xử sự quy tắc, nói đến cùng, bất quá là xem chúng ta mặt nộn, cho nên lại đây chiếm tiện nghi mà thôi. Theo lý thuyết nghe được lời này đối phương nên hổ thẹn. Không nghĩ Louis lại là vẻ mặt đương nhiên nói, ngươi nếu rõ ràng ta liền không nhiều lời, vốn đang tính toán cho các ngươi điểm ngon ngọt, ngọt, hiện tại. Đem đổ vật giao ra đây, nếu không cũng đừng trách chúng ta đối với các ngươi ra tay. Rốt cuộc là mệnh quan trọng vẫn là tiền quan trọng, các ngươi cần phải nghĩ kỹ. hừ thiếu nữ kiểu nộn hừ nhẹ tựa như miêu nhi giống nhau, Louis chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh thất thần, một chương tinh xảo không rảnh mỹ lệ khuôn mặt đột ngột mà xuất hiện ở phụ cận. Sau đó liền có đau nhức từ ngực lan tràn mà khai. Dừng ở đây, hắn liền không có bất luận cái gì chi giác. Phanh mà một tiếng, Louis ngã xuống đất thanh âm đưa tới doanh địa chung mọi người nhìn chăm chú. Bao gồm bàng lệnh mi, tất cả mọi người vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn quan quan, phản phất nàng làm một kiện cực kỳ làm cho người ta sợ hãi sự. a á hậu chi hậu giác mà hét lên, một bên sau này lui, một bên chỉ vào Louis thi thể hô. Người giết người. Người cư nhiên giết cả ta. Quan quan ngồi xổm Louis bên người, ánh mắt đảo qua liền tìm tới rồi đối phương không gian gấu, thoải mái hào phóng lấy đi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Cezena, thanh âm ôn ôn nhu nguyên, nguyên nói: "Hảo, chính mình tuyển đi, là muốn mệnh vẫn là đòi tiền?" Có ý tứ gì? Bàng quan mọi người đều ngây người, càng đừng nói là Cezena. Quan quan ánh mắt rơi xuống Cezena cổ áo thượng, Mọi người đi theo nàng ánh mắt vừa thấy, kia mặt trên chính đường một cái không gian khấu. Cê na cũng phản ứng lại đây, luống cuồng tay chân che lại không gian khấu, trừng mắt ánh mắt bi thiết nói, ngươi khinh người quá đáng. Quan quan nghe vậy biểu tình cũng không có bất mãn, chỉ là vai vai đầu nói, đòi tiền sao. Nói như vậy, nàng tư thái tùy ý mà ném xuống tuyết trí thượng máu, thân thể hơi hơi trước huynh, phản phất ngay sau đó là có thể cùng phía trước giống nhau. Giống như U Linh xuất hiện ở sê na trước mặt, lấy đi nàng tánh mạng. Không, sê na tâm hoảng ý luận mà cởi xuống không gian khấu ném lại đây, cho ngươi, đều cho ngươi, đường giết ta. Quan quan tiếp nhận không gian khấu, có chút ngoài ý muốn nhướng mày, như thế nào như vậy túng? Nàng lại không biết, Louis ở dị thú khu đã lăn lộn đã nhiều năm, nhưng sê na lại là vừa mới đi theo huynh trưởng ra tới, trừ bỏ đi theo huynh trưởng cáo mượn ngoài hùm. Đó là đinh điểm gan dạ sáng suốt đều không có. Czena sợ quan quan không chịu buông tha nàng, không nói hai lời xoay người liền chạy, liền Louis thi thể đều mặc kệ. Quan quan đem không gian khấu thu hồi, ngáp một cái, đối với một bên bảng lệnh mi nói, trở về ngủ đi. Bàng lệnh mi ngây ngốc đi theo nàng vào liều trại, lưu lại doanh địa chung mọi người kinh nghi bất định hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc, có người nhịn không được tiến lên xem xét Louis thi thể. Nguyên tưởng rằng Louis là trái tim bị một kích bị mất mạng mà chết, nhưng là nhìn kỹ, hắn lòng bàn chân lại là hợp với một gốc cây cắm rễ trên mặt đất tế nhận cánh lá. Lại xem Louis lộ ở bên ngoài mặt bộ, không biết khi nào đã trắng bệnh đến chút nào huyết sắc đều không có. Là một hệ dị năng. Có biết hàng người mở miệng nói. Một hệ dị năng. Nói như thế nào? Có người khó hiểu hỏi. Phía trước người nọ liền giải thích nói. Khi thiếu nữ hẳn là ủ chín hắn dưới chân trong đất hẳn giống, trực tiếp làm thực vật chui vào Louis thân thể, hấp thu hắn máu sinh trưởng. Mọi người nghe xong sửng sốt, ý của ngươi là, chẳng sợ không có trái tim kia một đau, Louis cũng sẽ ngầm ngọn củ tỏi. Một hệ dị năng còn có thể như vậy. Đúng vậy, ta vẫn luôn cho rằng một hệ dị năng tương đối ôn hòa, càng thích hợp làm trước nghiệp giả, không thích hợp chiến đấu đâu. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Người nọ sắc mặt ngưng trọng nói, tầm thường thực vật hẳn là không có chui vào nhân thể sinh trưởng năng lực, điểm này toàn dửa kia thiếu nữ dị năng, có thể ở trong nháy mắt đem bình thường thực vật lợi dụng đến trình độ này, đây chính là cực kỳ khó lường. Đặc biệt, xem Louis bộ dáng liền biết, hắn cũng không có phát hiện dưới chân nguy cơ, vô chi vô giác khiến cho thực vật chui đi vào. Xem ra, tới phi thường khó lường ra hỏa. Mọi người nghe vậy tức khắc trầm mặc. Vừa mới kia nữ hài sắc thật khó lường, không ngừng là thực lực, còn có kia một lời không hợp liền động thủ, sát khởi người tới liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút lưu loát kính nhi, mới là đáng sợ nhất. Bất quá, bọn họ trong lòng lại không khỏi may mắn. Con hảo con hảo, David cùng Louis hai cái xui xẻo quỷ làm bọn họ dò đường thạch. May mắn bọn họ không xúc động, nếu không này sẽ chết chính là bọn họ. Vào lều chạy lúc sau bàng lệnh mi cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Hạ giọng nói, ngươi như thế nào tiếp đón không đánh một tiếng liền đọc thủ. Kỳ thật không cần trực tiếp giết người, nói như vậy chính là cùng người kết thủ. Kia đối huynh muội sau lưng khẳng định còn có người, ngươi chờ kế tiếp bị người đuổi giết đi. Nàng liền không rõ, tiểu cô nương giết người khi kia sợi tùy ý nhẹ nhàng từ thái là như thế nào tới. Hơn nữa, nào có liền suy xét đều không suy xét liền thanh đao hướng nhân tâm khẩu thọc. Quan quan nghe vậy không giao động, liếc nàng liếc mắt một cái nói. Ngươi có phải hay không ngốc ra? David cái kia không gian khấu như vậy đại, ngươi nói những người khác có biết hay không? Vừa mới chúng ta nếu là làm kia đối huynh muội nguyên vẹn đi trở về, về sau đến ứng phó nhiều ít người như vậy. Nàng tình nguyện bị một cái đội ngũ đổi giết, cũng không nghĩ phải bị toàn bộ doanh địa người nhớ thương thượng. Nàng trong khoảng thời gian ngắn là tính toán điệu thấp sống qua không sai, nhưng nàng so với ai khác đều biết khi nào nên cao điệu. Như dị thú khu hoàn cảnh như vậy. Nếu là không biểu hiện đến tàn nhẫn một chút, kia nhiều đến là người tưởng từ trên người của ngươi cắn xuống một miếng thì tới. Dù sao, đem nàng ở chủ thần không gian hành sự kia một bộ dập khuôn lại đây, chuẩn không sai. Vậy ngươi làm gì muốn thả chạy CZNA? Đơn giản đem nàng một khối giết không hảo sao? Cũng đỡ phải nàng trở về mật báo. Bàng lệnh Mi cũng hiểu được, ngay sau đó khó hiểu nói. Lại choáng váng có phải hay không? Quan quan tử nhẫn không gian chung lấy ra một khối bánh kem mỹ tư tư mà ăn lên. Đó là không có kia sê na mật báo, trong doanh địa nhiều như vậy đôi mắt nhìn, bọn họ chẳng lẽ sẽ giúp chúng ta bảo mật không thành. sê na bị ta dọa phá gan, đem nàng thả lại đi, nếu là nàng những cái đó đồng đội nhân nàng đối ta sinh ra kiêng kỵ không dám động thủ kia tốt nhất, nếu là không có, kia chúng ta cũng không có tổn thất. Dù sao ta xem kia cê cũng chính là cái không năng lực túng hóa, đối chúng ta cấu không thành uy hiếp. Nói xong, nàng nhịn không được khen, nhà này tiệm bánh bánh kem làm được không tồi, chờ đi ra ngoài khẳng định còn muốn thăm. Thấy nàng một chút cũng không đi tâm địa đem để tài chuyển tới an thượng, bằng lệnh mi không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nàng lo lắng không thôi, quan quan lại ghét bỏ nàng nói, ngươi người này thật đúng là không thế nào thông minh, nếu ngươi trước kia nghe ngươi đại ca nói. Về sau liền nghe ta nói đi. Người này tuy rằng cũng coi như dị thú khu lão điểu, nhưng muốn ấn quan quan xem, trừ bỏ thực lực cùng cảnh giác tâm còn tính không tồi, địa phương khắc kém không phải một chút. May mắn nàng không trông cậy vào quá nàng. Sắc chơi một chút một chút ám xuống dưới, quan quan dựa vào một cái đại ôm gối thượng, một bên dùng máy liên lạc chơi game một người chơi, một bên nghe bên ngoài động tĩnh. Đột nhiên, nàng động tác một đốn, tới. Cái gì? Bàng lệnh mi thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Quan quan có ngón tay ở bên miệng so cái an tĩnh thủ thế, xúc lên lều trại tiểu giác ra bên ngoài nhìn lại. Bàng lệnh mi bởi vì nàng động tác sợ tới mức quá sức, một chút cũng không có bắt cấp năng lực giả phong phạm. Đối bàng lệnh mi kia bộ dáng, quan quan thật là một chút đều trướng mắt, há mồm dùng khi âm nói, đừng nói chuyện. Nói xong, nàng liền quay đầu tiếp tục quan sát bên ngoài động tĩnh. Là nơi này sao? Bờ đối với Sezena nhỏ giọng hỏi. Chính là nơi này. Vừa nói, Sezena nhịn không được nhỏ giọng run run nói, bờ ca, có thể đừng đi sao. Đều nói kia nữ thực đáng sợ, ta ca đều là thất cấp năng lực giả, liền phản kháng đều không có đã bị nàng giết. Bờ liếc nàng liếc mắt một cái, trong miệng nói, bên cạnh không nói, dù sao cũng phải đem ngươi ca thi thể lộng trở về. Hắn trong lòng đương nhiên không có tính toán vì Louis đi chịu chết. Đặc biệt Louis không chỉ có là thất cấp năng lực giả, mấu chốt hắn là một vị tốc độ dị năng giả. Một vị đem thất cấp tốc độ dị năng giả đều không hề phản kháng giết cường giả, hắn chán bị gấp mới đi tìm người báo thủ. Không thấy CZNA cái này thân muội muội đều không có cái này tâm sao. Hắn cùng Louis giao tình còn chưa tới kia trình độ. Bất quá, hắn phía trước nghe người ta nói một miệng Louis tử trạng, liền tính toán đem Louis thi thể mang về nghiên cứu nghiên cứu bọn họ không tính toán cùng đối phương liều mạng, nhưng ai biết đối phương trong lòng có thể hay không nhớ kỹ, dù sao cũng phải đối với đối phương có chút hiểu biết không phải. bờ bế lên Louis thi thể, sắc trời quá tối tăm, hắn cũng không có phát hiện. Louis thi thể bị bế lên thời điểm, hắn bàn chân thượng liên tiếp kêu cây thực vật cũng đi theo từ bùn trong đất nổ tận gốc, lại là cũng không có tách ra. chờ trở về doanh địa, ở ánh đèn chiếu rọi xuống vừa thấy thanh Luis bộ dáng. Bở cùng một chúng chờ đợi đồng bạn liền thiếu chút nữa thét trói thai ra tiếng. Giờ này khắc này, Louis lại nào còn có điểm người dạng, hai má khô quắt vành mắt hạ hãm, làn da đều là thanh hắc hát thối giữa, kia bộ dáng, quỷ đều so với hắn đẹp rất nhiều. Sao lại thế này? bỡ nhận không ra hít hà một hơi. Cê dê run nói, ta không biết, ta đi thời điểm ta ca còn không phải dáng vẻ này. a đột nhiên có người nhịn không được phát ra một tiếng thét trói thai. Đối mặt mọi người khiển trách ánh mắt, hắn vươn ra ngón tay chỉ vào Louis thi thể run run nói, "Ngươi, các ngươi xem." Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Louis đầu tóc chính một tùng một tùng mà ở động, lại nhìn kỹ, lại là một cái nụ hoa run run rẩy rẩy mà sung ra. Ở bọn họ trợn mắt cứng họng mà nhìn chăm chú hạ, kia nụ hoa từ từ triển khai, lại là khai ra một đóa trắng tinh điệt lệ xinh đẹp đóa hoa. Trong nháy mắt, Tất cả mọi người nhịn không được sợ tới mức trốn ra liều trại. Mà bên kia, ở người được một cổ độc thuộc về mê hương hương vị khi, quan quan liền giống như ưu ảnh nhảy ra liều trại, cùng hát cám hóa thành nhất thể, giống như khói nhẹ giống nhau hướng mê hương nơi phát ra chỗ thổi đi. Ngụy tử, này mê hương thành sao? Mang theo vài phần thấp thỏm nói từ một cái cao tráng nam nhân trong miệng nói ra. Chết đầu gỗ, ngươi đừng diệt người một nhà hủy phong. Ngụy tử hung hăng nói. Ta cùng David nhiều ít năm giao tình, nếu không phải hắn, mấy năm nay ta ăn sung mặc sướng nhận từ nơi nào tới. David tuy rằng nhân phẩm không ra sao, còn luôn là chọn tuổi trẻ cô nương lừa tài lừa mệnh, nhưng đối bọn họ hai cái lại thật là không kém. Không nói cái khác, hắn cùng đầu gỗ hai cái trong nhà đều không dư giả, nếu không phải David, hắn cha mẹ cùng đầu gỗ muội muội cũng sống không đến hiện tại. Đơn hướng cái này, bọn họ đều đến cấp David báo thủ. Còn nữa, Không báo thủ cũng không thành à, bọn họ nguyên là tính toán làm xong vụ này trở về liền tiêu tiền mua cái hài tử. Đáng tiếc, tiền đều ở David trong tay, hiện giờ thì tại kia nữ sát tinh trong tay. Đến nỗi bọn họ, bọn họ tuy rằng thực lực cũng còn thành, nhưng không có David kia trương dễ dàng làm người tin tưởng khuôn mặt, cũng không có hắn như vậy đầu vóc cùng tài ăn nói, ở dị thú khu bên này căn bản là quá không đi xuống. Cùng với tiếp được đi sống được quất thức hèn nhát còn không bằng đánh cuộc này một phen nếu là thành chẳng những David thủ có thể báo bọn họ nửa đời sau cũng có thể sống thành cá nhân dạng đầu gỗ rụt rụt cổ vẻ mặt sợ hãi nói nhưng ta còn là sợ a ngươi thấy được không Louis bị giết kia hội chính là căn bản là không có phản ứng lại đây rõ ràng chúng ta lúc ấy liền ở phụ cận nhìn nhưng kia nữ sát tinh khi nào động chúng ta đều không có phát hiện nháy mắt công phu Nàng tựa như phiêu giống nhau tới rồi Louis trước mặt. Ta, ta tổng cảm thấy nàng có chút ta hồ. Đều làm ngươi đừng nói nữa. Ngụy tử cũng sợ hãi, nhưng vẫn là nỗ lực cho chính mình cùng đồng bạn cổ vũ nói. Ngươi cũng đừng sợ, chúng ta một cái là thất cấp một cái là bắt cấp. Thực lực đều không thể so Louis thấp. Còn có mê hương phụ trợ, khẳng định có thể vì David báo thủ. Là, phải không? Đầu gô miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười. không Không đúng, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm. Tất tất tắc tắc có chút thấm người. Còn không phải là lá cây tử bị gió thổi thanh âm sao. Ngươi đừng ngụy tử nói còn không có nói xong, liền có một cổ kình phong truyền đến, hắn cả người đều bị nắm tay thô dây đằng cấp trói lên. Ngụy tử, đầu gỗ theo bản năng nhào qua đi tưởng đem dây đằng lội ra, chỉ kia dây đằng nhìn cũng không nhiều rán chắc, lại mặc hắn dùng như thế nào lực đều bãi không ai Những cái đó dây đằng còn phình phình mà tựa hồ ở hút cái gì. Quan quan lạng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở một bên. Nàng cũng không phải chính thống pháp sư, ngay từ đầu là chiến đấu pháp sư xuất thân, kia sẽ học ma pháp đều là chọn có thể làm chính mình sống xuất học, học được lung tung rối loạn, dùng cho chiến đấu lại thuận buồm xuôi gió. Chờ đến sau lại trên thực lực đi, đang có chút tự mãn thời điểm, lại ở ma huyện thế giới một vị truyền kỳ pháp sư trong tay ăn lỗ nặng sau khi trở về nàng rút kinh nghiệm xương máu Cắn răng dùng tích phân đổi một đống lớn ma pháp lý luận cùng tư liệu liều mạng mà xem học dân dân mà nàng hành sự như cũng là chiến đấu pháp sư kia một bộ chân lý pháp sư hiểu lại cũng đều đã hiểu lại đến sau lại trong lúc vô tình phát hiện chủ thần không gian những cái đó tinh linh tổng đem chính mình coi như cùng tộc liền động tâm tư chạy đến tinh linh tộc trung đi thâu sư mấy trăm năm thời gian đủ loại tinh linh bộ lạc đều đi Phàm là cảm thấy hữu dụng bản lĩnh, nàng là ai đến cũng không cự tuyệt đều học. Tự nhiên, tinh linh tộc đặc có ma pháp sử dụng thủ đoạn cũng học. Đừng nhìn trong tác phẩm điện ảnh tinh linh một bộ thanh cao trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt bộ dáng, kỳ thật cái này tộc đàn liền ma pháp thi triển phương diện này, đó là thật sự cao minh lại quỷ quệt. Đối với tinh linh mà nói, ma pháp nguyên tố chính là bọn họ tay chân, thiện tay nít tới, thiên ma hành không. Nếu là cấm thuật cùng cao cấp ma pháp còn thành, hoặc nhiều hoặc ít đều phải đọc chú ngữ. Nhưng là, càng là sơ cấp chú ngữ, tinh linh thi triển ra tới liền càng là không có dấu vết để tìm, càng không có thường lệ nhưng theo. Có thể nói, quan quan ma pháp phóng ra, chính là tập chiến đấu pháp sư, chân lý pháp sư cùng tinh linh ưu điểm mà đến. Đặc biệt, bởi vì nhiều lần chiến đấu yêu cầu, nàng phóng ra ma pháp, cùng với nói là ma pháp, kỳ thật càng tiếp cận ám sát. Đặc biệt là thuấn phát ma pháp, nhanh chóng, quỷ bí, hung ác, trí mạng, liền như phía trước Louis, liền như trước mắt ngụy tử. Bất quá là vài giây thời gian, dây đằng nhóm liền đồng thời có rút lại rút lui. Sau đó, bùm bùm mà một đống xương cốt rớt tới rồi trên mặt đất. Đầu gỗ đầu góc có vài giây là chỗ trống, hắn liền như vậy ngây ngốc nhìn trên mặt đất kia đôi bạch cốt, không quá thông minh đầu phí hảo một phen sức lực mới suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Này đôi bạch cốt chính là ngụy tử. Ý thức được điểm này, hắn đôi mắt trợ đỏ, đột nhiên ngẩn đầu đem ánh mắt nhìn về phía quan quan, hung tận nói, người hại chết ngụy tử. mãnh liệt khí kình ở trên người hắn trào ra, hắn liền giống như một đầu cựng yêu, đột nhiên hướng quan quan phóng đi, chén đại nắm tay mang theo khủng bố hơi thở đối với nàng đầu tập tới. Hắc, đây là người ghét nhất đối thủ chủng loại đi. Hôn ngọc giới chung, huyết ảnh nhịn không được cười. Muốn nói pháp sư ghét nhất kia tất nhiên là chiến sĩ. Người bình thường khẳng định cảm thấy tốc độ mau chiến sĩ đối pháp sư uy hiếp lớn nhất, rốt cuộc pháp sư là có tiếng năm thể không cần. Nhưng là trên thực tế cũng không phải như vậy, chân chính có thể làm pháp sư tâm phù khí táo, kia tất nhiên là da dày thịt béo ma kháng cao lực lượng hình chiến sĩ. Đặc biệt là muốn cùng pháp sư liều mạng lực lượng hình chiến sĩ. Rốt cuộc, loại này chiến sĩ lập tức dùng ma pháp đánh không chết, mà làm đối phương tiếp cận lúc sau. Nếu là một không cẩn thận ai thượng một chút, kia nói không chừng liền sẽ mất đi tính mạng. Quan quan hiện giờ đối mặt, chính là như vậy chẳng hướng. Nhưng là, chán ghét về chán ghét, muốn nói nàng đối như vậy chẳng hướng một chút biện pháp đều không có, vậy xem thường nàng. Trong đêm đen, thon dài dây đằng nhanh trong cuốn lên quan quan vòng eo, lôi kéo nàng sau này trệt hồi. Đầu gỗ lại không muốn như vậy dừng tay, liền điểm tạm dừng đều không có liền tiếp tục đối với quan quan vọt tới kia trên nắm tay hiệp khởi phong thế cực đại, quan quan cách mấy chục cm khoảng cách, trên mặt lại là bị quát có chút đau đớn. Nàng ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, người này đánh giá đến là cái bắt cấp lực lượng dị năng giả. Mà chính mình, tuy rằng nương hút từ thú bắt đầu mình tưởng tu luyện, nhưng bởi vì thân thể cường độ liên lụy, một chốc một lát lại là khôi phục không được nguyên lai thực lực, hiện giờ nhiều lắm cũng là có thể phát huy thất cấp thực lực. Nghĩ như vậy, Quan quan trong lòng lại là chút nào nhút nhát đều không có. Huyền ảo mà phức tạp ma pháp trận đột nhiên từ nàng dưới chân sáng lên, quan quan rỗi tay từ trong hư không bắt lấy một thành một mét rất cao quyền trượng. Này đem quyền trượng bộ dáng hơi có chút cổ quái, liền giống như một cây từ trên đại thụ lung tung chặt cây xuống dưới có vô số góc cạnh thụ tâm mục, thượng thô như hài đồng đầu, hạ tế như trẻ mới sinh nắm tay, cố tình lại là mang theo điểm trong suốt màu trắng. Càng cổ quái chính là cư nhiên còn quái đẹp. Quyền trượng mặt trên cũng không giống bình thường pháp trượng như vậy được khảm ma tinh, nhưng thật ra trượng trên đỉnh phương huyền phù đếm không hết quang mang lập lòe màu sắc rực rỡ tinh thạch, thần bí khó lường rất nhiều quả thực cực kỳ xinh đẹp. Quan quan tay quá tiểu, lẽ ra là trảo không được như vậy thô quyền trượng, nhưng kia quyền trượng căn bản không cần nàng trảo, nàng bất quá nhẹ nhàng chạm đến, kia quyền trượng liền phảng phất có thể nghe được nàng tâm ý, liền như vậy treo không phục tùng ở nàng trong tay. Đấy lòng âm thầm tính hạ hút tử thú có thể bay liên tục thời gian, quan quan ánh mắt sắc bén mà quá to, vương chi khải toàn, cho ta tạp. Vừa dứt lời, trong tay quyền trượng liền đột nhiên đối với địch nhân ném tới. Tên này, ta thật là nghe một lần muốn cười một lần. Huyết ảnh nhịn không được lẩm bẩm một câu, chỉ ánh mắt lại cùng mặt khác đồng bạn cùng nhau nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn ngoại giới chiến đấu. Phải biết rằng, bọn họ những người này liền không có một cái không bị vương chi khải toàn tiếp đón quá. Lại như thế nào phun tảo tên trung nhị, bọn họ cũng không thể không thừa nhận vương chi khải toàn lợi hại. Cũng không biết đồng nữ dùng cái gì tài liệu chế tạo vương chi khải toàn, trôi này quyền trượng ở nàng trong tay nhẹ nếu không có gì, tập đến đừng nhân thân thượng lại trọng nếu vạn quân, quả thực có thể hố chết cá nhân. Còn có, nghĩ đến ngày xưa đồng nữ dơ vương chi khải toàn phong thích cấm thuật hình ảnh, bọn họ không khỏi đồng thời đánh cái dùng mình ở Vương Chi Khải toàn nện xuống đi phía trước, hàng ngàn hàng vạn dây đằng bay múa quấn lên đầu gỗ tay chân, sau đó không ngừng bị banh đoạn, lại không ngừng có tân dây đằng quấn lên tới, tới gần địch nhân đồng thời, tầng tầng lớp lớp ma pháp quang mang ở Vương Chi Khải toàn thượng sáng lên. Hắc Báo nhịn không được hít hà một hơi, này nện xuống đi, đến đem người tạm thành bùn đoàn đi. Kiếp nhưng nói không chừng, Vu Yêu lại là ánh mắt ngưng trọng nói đồng nữ một hệ pháp thuật không nhất định có thể đem người cấp định trụ. xác thật, dây đằng tuy rằng cuồn cuộn không ngừng, nhưng mắt thấy muốn bắt không được đối phương. coi như quan quan cũng nhíu mày thời điểm. đột nhiên, mặt đất bắt đầu kích động, màu vàng quang mang ở đầu gỗ dưới chân sáng lên. chớp mắt công phu, hắn nửa người dưới đã bị dâng lên bùn đất cấp bao trùm ở. đó là đầu gỗ lực lượng lại cường, một chốc một lát cũng đừng nghĩ thoát ly. chính là giờ khắc này. Quan quan đôi mắt đột nhiên sáng lên, Vương Tri Khải toàn bộ phát ra chói mắt qua mang, đột nhiên tạp đi xuống. Ca. Một mảnh tĩnh lặng bên trong, cái này nhỏ bé thanh âm giống như là cái mở đầu, lúc sau, liên tục không dứt dác tiếng vang lên. Hồi lâu, Vương Tri Khải toàn trở lại quan quan bên người, ma pháp hiệu quả cũng rốt cuộc biến mất, đầu gỗ kết cục mới tiến vào quan quan tầm mắt. Chỉ thấy hắn nửa người dưới như cũ ở đống đất trùng. Nhưng bại lộ bên ngoài nửa người trên lại là đã không có đầu, còn bị một tầng lại một tầng băng lăng cấp bao vây lấy. Quan quan vòng đến mặt sau vừa thấy, phát hiện đối phương đầu kỳ thật cũng không phải rớt, chỉ là bị tạp đến nát như, huyết nhục hỗn hợp não hoa đem thi thể phía sau lưng đều xối cái hoàn toàn. Bang lệnh mi không biết khi nào xuất hiện ở hiện trường, có chút tức muốn hộp máu nói, ngươi tới đối phó bọn họ, như thế nào không cứ gọi thượng ta. Quan quan tránh mà không đáp, Lại là nói lời cảm tạ nói, vừa mới cảm ơn người hỗ trợ. Tổng không thể nói ta là lo lắng người kéo chân sau đi. Không phải nàng nói, bàng lệnh mi này tâm địa, đều không giống như là ở thời sơn biển máu chung rèn luyện ra tới. Bất quá cũng may mắn nàng xuất hiện, nếu không nói, chính mình sợ là muốn phí chút sức lực tài năng đem người cấp giải quyết, nói không chừng còn muốn bị thương. Đặc biệt, quan quan ánh mắt cô ý vô tình mà đảo qua bốn phía Những cái đó chỗ tối người lại không dám dừng lại, sôi nổi rút lui đi rồi. Cái gì là ra vai phủ đầu? Đây là... Quan quan bò đến đống đất thượng, ở đầu gỗ trên người tìm kiếm một phen, cuối cùng ở này eo bụng chỗ tìm được rồi một quả không gian khấu. Bởi vì bị bàng lệnh mi thổ hệ dị năng bao vây lấy, này không gian khấu nhưng thật ra không có hư hao. Nàng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, phía trước nếu không phải không nắm chắc đối thượng hai người. Nàng cũng không thể trực tiếp dùng một ma pháp thuật đem ngụy tử cấp gặm. Không gian khấu thứ này nhưng không tính gian chắc, như vậy một phen lăn lộn xuống dưới, không cần tưởng đều biết khẳng định là không có. bang lệnh mi này sẽ là hoàn toàn bất đắc dĩ, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Quan quan không ý kiến, một bên nhấc chân trở về đi, một bên tò mò hỏi, ngươi không có đã chịu mê hương ảnh hưởng. bang lệnh mi hắc tuyến, ta trên người mang theo giải độc hoàn. Thứ này ở dị thú khu lang bạc người cơ bản là chuẩn bị, tuy rằng bởi vì đối phương dùng mê hương rất cao minh, trong tay giải độc hoàn cũng không hoàn toàn đúng bệnh. Nhưng mê hương thứ này vốn dĩ liền không thể so độc dược, lại không phải trực tiếp ăn vào đi, nàng hung hăng tâm trực tiếp rót hạ 7-8 thang nước trong cũng liền không có gì đáng ngại. Bàng lệnh mi ánh mắt đột nhiên rơi xuống quan quan trên người, không đúng, ngươi như thế nào không có đã chịu mê hương ảnh hưởng. Quan quan nhíu môi, ta lại không phải ngốc, biết là mê hương còn đi nghe, đừng nói nàng vốn chính là luyện kim đại sư, đối dược tề hiểu biết thật sự nhiều, riêng là chủ thần không gian trải qua, khiến cho nàng đối mê hương loại này dược vật quen thuộc thật sự, sao có thể đủ dễ dàng liền chúng chiêu a? vậy ngươi cũng không nhắc nhở ta, bang lệnh mi khó chịu nói, quan quan tâm nói ngươi nếu như bị cái mê hương cấp dễ dàng giải quyết, ta đây thật không thể lưu chứ ngươi về sau cho ta kéo chân sau, trở lại lều trại chung. Hai người đều chui vào túi ngủ chuẩn bị ngủ, quan quan ngáp một cái nói, cái này lộ thiên doanh địa không có gì ý tứ, chúng ta ngày mai liền rời đi, nếu là vận khí tốt có thể gặp gỡ chạm tiếp viện tốt nhất, nếu là vận khí không tốt, kia chúng ta cũng không tiến lộ thiên doanh địa, chính mình tìm cái ẩn nấp địa phương qua đêm. Bang lệnh mi muốn phản đối, quan quan nói xong cũng đã ngủ rồi. Này một đêm, lộ thiên doanh địa trừ bỏ các nàng hai cái. Người khác sợ là có một nửa là ngủ không quá ăn ổn. Sáng sớm, quan quan liền bỏ dậy rửa mặt một phen, sau đó liền giá cái tiểu nồi bắt đầu nấu mì. Nàng tại đây phương diện căn bản không thể xưng là cái gì tay nghề, bất quá không quan hệ, họ lỉn cũng có phương tiện mặt, nàng tới phía trước liền mua một đống thu ở nhận không gian. Đơn ăn mì nàng còn cảm thấy không đủ, còn làm bằng lệnh mi nhìn nổi, chính mình chạy tới bắt hai điều đại phi cá. Thu thập sạch sẽ bắt đầu đặt ở đống lửa nướng. Bên cạnh trù nghệ nàng có lẽ không có, nhưng thịt nướng này tay nghề nàng cũng tuyệt đối là nhất lưu, kia chính là nhiều năm rèn luyện ra tới. Lúc này, phía trước đoạt lại đến gia vị phẩm liền dùng thượng. Quan quan nhẫn không gian tuy rằng cũng thu một ít gia vị phẩm, nhưng chủng loại thật không bằng những cái đó phong phú. Nguyên bản, lộ thiên doanh địa nếu là có người nấu nhiệt thực, đó là muốn khiến cho người khác bất mãn, rốt cuộc nhiệt thực hương khí nồng đậm. Nói không hảo liền sẽ đem dị thú cấp đưa tới. Nhưng là, trải qua ngày hôm qua kia một chuyến, hiện giờ trong doanh địa người tuy rằng bất mãn, nhưng lại chỉ là nhẫn mại, không có người dám lại đây để ý kiến. Hai người một người ăn một chén lớn mặt, lúc này lưới sắt thượng cá nướng cũng không sai biệt lắm hảo, quan quan lại dùng bàn trải soát một lần nước chấm, lại đợi một lát, liền đem cá nướng từ hỏa thượng lấy đi, cùng bàng lệnh mi một người một cái ăn lên. Quan quan cá nướng tay nghề thiệt tình không kém, đó là bàng lệnh mi tâm sự nặng nghề, cũng ăn được phi thường thỏa mãn. Hai người ăn uống no đủ, cũng không tính toán ở trong doanh địa nhiều đãi, thu thập lều chạy liền đi rồi. Lưu tại trong doanh địa người bị mùi hương câu đến không được, nhưng lại không dám chính mình khai hỏa, miễn bản nhiều buồn bực. Hai người đi trước chính là bàng lệnh mi phía trước nói vùng ngập nước, nơi này đích xác có vài loại đặc thù dị thực, nhưng nơi này tính nguy hiểm cũng không nhỏ. Phanh, phanh, phanh. Liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh văng lên, bàng lệnh mi trực tiếp lộng một cái đống đất đem chính mình vây quanh, quan quan tắc thú nhận vương chi khải toàn ngồi xuống, sau đó bay lên trời cao. Vương chi khải toàn văn có thể phóng ra ma pháp võ có thể tạp người đầu, còn có thể đủ giống ma pháp cái chổi giống nhau đảm đường phi hành đạo cụ, từ trước đến nay là quan quan nhất chi kỷ tiểu đồng bọn. Hồi lâu, tiếng nổ mạnh rốt cuộc đình chỉ. Bàng lệnh mi mặt xám mày cho mà từ đống đất trung chui ra, vẻ mặt hâm mộ mà nhìn về phía trời cao trung quần áo nhiệt tình không có dính vào chút nào dơ bẩn quan quan nói, ngươi này vũ khí là vị nào khí năng sư chế tạo, cũng quá dùng tốt. Quan quan đắc ý mà dơ dơ lên cằm, ta còn dùng cầu người khác làm việc. Này đương nhiên là ta chính mình làm. Trên thực tế, Vương tri Khải Toàn đương nhiên không phải nàng một người hoàn thành, lúc ấy còn có rất nhiều tinh linh tộc trưởng lao phụ trợ. Bàng lệnh mi nghe vậy lại mở to hai mắt nhìn, ngươi vẫn là khí năng sư. Ngươi nếu là như vậy cho rằng cũng không thành vấn đề. Quan quan rụt rẻ nói. Vừa mới nổ mạnh chính là một loại tên là bạch hoa nhung dị thực, loại này dị thực lớn lên cùng đông phi thường giống. Bất đồng chính là một khi có sinh vật xuất hiện ở bạch hoa nhung phụ cận, bạch hoa nhung liền sẽ phun ra hạt giống, mà nó hạt giống là sẽ nổ mạnh. Quan quan lại cảm thấy thú vị cực kỳ. Chẳng những là bạch hoa nhung loại này kỹ năng, còn có. Liên ở vừa mới lại đây thời điểm, nàng trong đầu liền toát ra một cái tinh tế nho nhỏ thanh êm, vẫn luôn ở thét trói thai nói đừng tới đây đừng tới đây. Nàng lúc ấy ngạc nhiên cực kỳ, phải biết rằng thiên nhiên đối tinh linh loại này sinh vật trời sinh hảo cảm độ mạng giá trị. Bởi vậy, động vật cũng hảo, thực vật cũng hảo, từ trước đến nay đều phi thường thân cận tinh linh. Quan quan làm một cái cao phòng tinh linh. Tự nhiên cũng được đến loại này ngoại quải. Đương nhiên, lại mang giá trị hảo cảm độ, cũng vô pháp thay đổi sinh vật bản năng, càng thêm không thể làm sinh vật mất đi bản ngã. Cũng là bởi vì này, phía trước kia chỉ bồ câu kim sẽ bởi vì bồ câu kim thụ không ở sản quả kỳ đói cực kỳ công kích nàng. Nhưng là, tiêu chỉ là sinh vật xuất phát từ sinh tồn khát vọng mà có bản năng hành vi. Giống bạch hoa nhung như vậy bài xích hành vi quan quan lại là lần đầu tiên mới gặp được. Tuy rằng sau lại quan quan cũng minh bạch, bạch hoa nhung không cho nàng tiếp cận, hẳn là lo lắng cho mình hạt giống nổ mạnh sẽ thương đến nàng. Bất quá hiện tại, quan quan lại là có chút khó xử, hạt giống đều nổ mạnh, tổng không thể trực tiếp đem này cây bạch hoa nhung nổ trồng trở về đi. Này cây bạch hoa nhung cũng không nhỏ, cành khô chẳng những số lượng nhiều, còn có 2-3 mét cao, còn cành lá tốt tươi, mấu chốt còn bộ dễ phát đạt, thật không phải dễ dàng như vậy nổ trồng. Bang lệnh mi nói. Yên tâm, bạch hoa nhung tạc rất đều là không có thụ phân hạt giống, chân chính dùng để sinh sôi nảy nở hạt giống nó đều cất giấu đâu. Ở đâu? Quan quan nhẹ nhàng thở ra hỏi. Bàng lệnh mi trả lời nói, người ở nó dễ cây chỗ đào một chút, 89 phần 10 sẽ đào đến một loại bao khối, kia bao khối liền có hạt giống. Bạch hoa nhung vốn dĩ chính là dựa vào vùng ngập nước lưu động tính đem hạt giống giải đi ra ngoài sinh sôi nảy nở, cùng bù công anh có chút cùng loại. Quan quan đào một hồi, quả nhiên đào tới rồi hai khối nắm tay lớn nhỏ bao khối. Nàng vốn đang chuẩn bị lại đào, liền nghe được tinh tế nho nhỏ thanh âm lại ở trong đầu vang lên. Không thể cho ngươi, đi mau, đi mau. Nàng dở khóc dở cười rất nhiều lại là thật sự dừng tay. Giống nhau thực vật linh trí đều không quá cao, có thể truyền lại cấp quan quan tin tức cũng nhiều là một ít đơn giản bản năng khát vọng. Đương nhiên, nàng thân thủ trồng ra thực vật đều là biến lĩnh dị. Nhìn tự hồ bình thường, nhưng chẳng những sẽ kết ra có đặc thù hiệu quả trái cây, linh trí còn sẽ đặc biệt cao, liền cạnh tranh đẩy mạnh tiêu thụ đều hiểu. Đương nhiên, giống bạch hoa nhung như vậy dị thực linh trí kỳ thật đã tính cao, đại đa số bình thường thực vật đều chỉ biết kêu muốn uống thủy muốn ánh mặt trời này một loại cơ bản nhất bản năng khát vọng. Này đó hạt giống muốn dĩ chính là quan quan yêu cầu, thấy nàng dừng tay, bàng lệnh mi cũng không có ý kiến. Nàng một bên lấy ra một lọ thủy đem tay rửa sạch sẽ, một bên để nghị nói, ta đã đói bụng, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi. Quan quan gật gật đầu, đi phía trước lại vươn ra ngón tay, màu xanh lục cuồn sáng một đám sung ra, theo sau rơi xuống bạch đồng mặt trên. Mắt thường có thể thấy được, bạch đông tinh thần rất nhiều, nguyên bản có chút héo héo chi đầu đều thẳng thán. Nay kỳ thật là tinh linh thói quen, bọn họ thích hồi quý thiên nhiên, quan quan ở đảng kia đãi thời gian không ngắn. Liền cũng dính vào như vậy thói quen Nhưng bàng lệnh mi lại là liền đôi mắt đều trừng lớn Ngươi là chán bị gấp đi Bàng lệnh mi nổi giận đùng đùng nói Ta đã sớm từng nói Phía trước ở chợ đen đại lượng buôn bán linh thực hẳn giống Ta đương ngươi là thiếu tiền bất đắc dĩ Tới dị thú khu không ngừng dùng dị năng giết người Cũng đương ngươi là không thể không vì này Đương vừa mới là chuyện như thế nào Năng biểu tình có chút hỏng mất nói Ngươi ngại chính mình sống được quá dài sao Làm gì không tốt, thế nào cũng phải cho chính mình giảm thọ. Ngươi có biết hay không, ít khí thứ này là dùng nhiều ít thiếu nhiều ít. Nàng có chút hoài nghi nói, vẫn là ngươi không biết sử dụng dị năng sẽ sử ích khí sói mòn. Ta đương nhiên biết, nhưng là ta không thiếu ít khí thứ này a. Quan quan sờ sờ cái mũi, căn bản không biết nên như thế nào giải thích. Vì thế, nàng chỉ có thể nói sang chuyện khác nói, ngươi phía trước không tán đồng ta giết người, không phải bởi vì mềm lòng. Là bởi vì cảm thấy dùng dị năng sẽ giảm thọ. Bang lệnh mi nghe vậy hát tuyến, lòng ta mềm gì? Chết lại không phải ta thân hiếu. Đương nhiên, mặc dù không có ích khí sự, nàng cũng không thích quan quan như vậy động một chút giết người hành vi. Nàng rốt cuộc là ở hòa bình xã hội lớn lên, cũng không thể giống quan quan như vậy đúng lý hợp tình giết người. Quan quan không biết nàng ý tưởng, như suy tư gì nói, có phải hay không đại gia ý tưởng đều cùng ngươi giống nhau không đến vạn bất đắc dĩ đều không muốn vận dụng dị năng cái kia David tựa hồ cũng là tính toán dùng truy thủ đánh lén còn có lúc sau mê hương trừ bỏ ẩn ấp phòng trừng cũng là không vui sử dụng năng lực giảm thọ kia đương nhiên a bang lệnh Mi gật đầu nói quan quan sờ sơ cảm nói như vậy nói dị thú khu đánh giết đánh cướp kỳ thật cũng không giống ta cho rằng nhiều như vậy kỳ thật vẫn là không ít bang lệnh Mi do dự hạ nói ta minh bạch Quan con nói, nhưng là rất ít sẽ có người tùy ý vận dụng dị năng giết người có phải hay không. Bàng lệnh mi gật đầu. Nói như vậy nói, nàng phía trước hành vi ở người ngoài trong mắt, có lẽ giống cái không muốn sống kẻ điên. Ý nghĩ như vậy ở quan quan trong đầu thoảng qua, nàng lại là thực mau liền không thèm để ý. Quả người khác có phải hay không đem nàng coi như kẻ điên xem đâu, dù sao muốn kinh sợ hiệu quả đã có. Hơn nữa, kẻ điên tên tuổi kỳ thật cũng là chuyện tốt. Kinh sợ hiệu quả nói không chừng còn phiên bội. Lúc sau mấy ngày, quan quan cùng bàng lệnh mi cũng không tìm chuẩn phương hướng, liền như vậy tùy ý ở dị thú khu hành tẩu, gặp gỡ hữu dụng dị thực liền thu thập, cùng dị thú giao chiến càng là không thể thiếu. Quan quan rốt cuộc còn có sinh vật chim hạn chế, mỗi ngày cũng liền 3-4 giờ có thể vận dụng ma lực. Bên cạnh thời điểm nếu gặp được dị thú, hoặc là bàng lệnh mi làm chủ lực nàng ở bên cạnh phụ trợ đánh lén, Nếu là có cơ hội đào tẩu hai người cũng sẽ đào tẩu. Lệnh bang lệnh mi đau đầu chính là, nếu là gặp được thực lực nhược một chút dị thú, chẳng sợ không thể dùng dị năng, quan quan cũng không cho nàng đọc thủ, lăng là đánh rèn luyện đột phá cờ xí muốn một người thượng, đó là rất nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết cũng không chịu thay đổi chủ ý. Nàng thậm chí còn thích thú. Quan quan đương nhiên thích thú, không có người sẽ không thích biến cường. Nàng hiện giờ chỉ cần thân thể cường độ đạt tiêu chuẩn. Thực lực là có thể không ngừng tăng lên, khôi phục thực lực cũng bất quá là một giây chuyện này. Đáng tiếc, thân thể cường độ loại sự tình này cấp không tới, nàng lại là tu luyện thánh huyết luyện tinh thuật, lại là tu luyện thượng thiện thể ngộ pháp, tinh thần lực minh tưởng pháp cũng có thể làm thân thể thời thời khắc khắc đã chịu ma lực dễ chịu, nhưng hiện giờ đơn luận thân thể cường độ cũng bất quá là đạt tới ngũ cấp, có thể thi triển ra tới ma pháp thực lực cũng liền khó khăn lắm thất cấp. Nàng tổng cộng cũng liền tu luyện mấy tháng. Cái này tiến độ theo lý đã phi thường kinh người. Nhưng là, quan quan lại không thỏa mãn tại đây. Phải biết rằng, quan quan chính mình là từ thây sơn biển máu chung đi ra, bởi vậy nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, thực chiến mới là đề cao thực lực tối cao con đường. Đó là không có bàng lệnh mi, nàng đều sẽ mạo hiểm, nhiều lắm cẩn thận một ít, càng đừng nói có như vậy cái cận vệ. Lệnh bang lệnh mi may mắn chính là, tiến vào dị thú khu thứ 9 thiên. Các nàng ở trong lúc vô tình phát hiện một cái tiếp viện điểm. Cái này tiếp viện điểm giấu ở một cái đại hình ngầm hang động đá vôi đàn trung, nếu không có quan quan đuổi theo một con loại nhỏ dị thú trong lúc vô tình tiến vào, nếu không thật đúng là khó có thể phát hiện. Thật tốt quá. Bàng lệnh mi vẻ mặt vui vẻ nói, chúng ta gần nhất tiêu hao vật tư quá nhiều, vừa lúc tiếp viện một chút. Tiếp viện điểm giá hàng muốn so ngoại giới cao vài lần, nhưng là chỉ cần là đầu góc không có hấu người. Đều sẽ không ghét bỏ điểm này Tuy rằng bên ngoài chợ đen không nhiều lắm thấy Nhưng hút từ thú ở dị thú khu tiếp viện điểm vẫn là rất nhiều thấy Thấy quan quan có chút hưng thú ra rời Bàng lệnh mi vội vàng nói Nghe vậy, quan quan quả nhiên tinh thần rung lên Tiếp viện điểm không thể xưng là náo nhiệt Lui tới năng lực giả cơ bản đều là nhỏ giọng nói chuyện với nhau Liền sợ thanh âm lớn khiến cho dị thú đàn chú ý Phải biết rằng Tiếp viện điểm bởi vì có rất nhiều vật tư chữ hàng quan hệ, là dị thú phi thường thích thăm địa phương. Đặc biệt là một ít đẳng cấp cao dị thú, linh trí cao, biết tiếp viện điểm có chúng nó có thể dùng nguồn năng lượng thạch cùng năng lượng châu Quan quan cũng tùy đại lưu, vừa đi một bên tìm kiếm chính mình yêu cầu đồ vật. Còn không có nhìn đến hút tư thú, quan quan liền nhìn đến có người ở bán nguồn năng lượng thạch. Chú ý tới quan quan ánh mắt, bằng lệnh mi xem qua đi, theo sau giải thích nói. Ở liên minh tuy rằng chỉ có chính phủ tài năng khai sản nguồn năng lượng thạch, khai sản lúc sau cũng cũng không hướng dân gian bán, bất quá dị thú khu bất đồng. Nơi này luôn có một ít chính phủ rơi rớt hoặc vô tình khai sản quy mô nhỏ nguồn năng lượng quạng, cho nên mới có nguồn năng lượng thạch ở tiếp viện điểm lưu thông. Dừng một chút, nàng lại bổ sung nói, chính phủ đối với loại tình huống này cũng là rõ ràng, thậm chí mỗi năm đều sẽ phái người tiến dị thú khu thu mua nguồn năng lượng thạch. Đối với chúng ta này đó năng lực giả trong tay nguồn năng lượng thạch, bọn họ cũng hoàn toàn không quá để ở trong lòng. Bất quá, một khi mua nhập đại lượng nguồn năng lượng thạch, liền sẽ khiến cho chính phủ cảnh giác. Trừ phi ngươi quay đầu đem nguồn năng lượng thạch bán cho chính phủ, nếu không sẽ có bị giám thị truy tung nguy hiểm. Quan quan nhướng mày có chút khó chịu. Phía trước từ chợ đen nộp lên dễ đến nguồn năng lượng thạch nàng lấy về tới góc vu yêu bọn họ cùng nhau nghiên cứu hạng. Phát hiện thứ này quả nhiên như đại gia suy đoán như vậy tràn ngập nồng đậm dương khí. Đừng nhìn nó lìn bởi vì dương khí quá thịnh ra phiền toái nhiều như vậy, nhưng là trên thực tế, bất luận là dương khí sản vật vẫn là âm khí sản vật, kỳ thật đều là hiếm thấy thứ tốt. Ít nhất ở chủ thần không gian thời điểm, đổi mấy thứ này yêu cầu tích phân rất là kinh người. Quan quan đi qua không ít tu chân thế giới, loại này đồ vật kêu kêu một cái cung không đủ cầu. Hơn nữa thưởng thưởng còn nhiều là dù ra giá cũng không có người bán. Kia sẽ ủi vào chủ thần không gian kia mặc kệ tích phân muốn nhiều ít, đồ vật rất là đầy đủ hết, quan quan còn khẽ sở sở đã là một đoạn thời gian hai đạo buôn lầu. Kia sẽ nàng liền lấy này đó hiếm thấy đồ vật cùng tu chân thế giới dân bản xứ đổi mặt khác giá trị cao đồ vật, sau đó lại bán cho chủ thần. Chủ thần cấp thu mua giới nhưng thật ra công đạo, phương diện này có thể so những cái đó công ty trò chơi phúc hậu nhiều. Vì thế, thường xuyên qua lại, nàng kia sẽ kiếm tích phân nhưng không tính thiếu. Chủ thân hẳn là cũng phát hiện nàng động tác nhỏ, bất quá là không thèm để ý thôi. Cái kia rác rưởi hệ thống trước nay coi bọn họ này đó luân hồi giả vì vật trong bàn tay, tích phân bị bọn họ kiếm lời cũng chỉ cho là từ tay trái đổi tới rồi tay phải, nhưng sẽ giả hào phóng. Cũng là bởi vì này, nàng ở luân hồi giả chung tuyệt đối coi như giàu có. Nếu không... Nàng lúc trước đó là lại đau lòng quá mẫu, kia cũng là không có khả năng lấy ra như vậy nhiều tích phân đổi tiêu giao đầu tiên. Quan quan trong lòng đã cân nhắc suy nghĩ biện pháp lặng lẽ ở dị thú khu tìm cái nguồn năng lượng quảng ba chiếm, nhưng lại cũng không ngại ngại nàng chọn cái đầu đại nguồn năng lượng thành mua. Người có phải hay không đã quên chính mình trong tay còn có cái nguồn năng lượng tinh cầu tinh cầu chìa khóa? Có thể hay không đừng như vậy moi. Huyết ảnh nhịn không được phun tào nói. Quan quan hừ lạnh một tiếng, hâm mộ ghen ghét cứ việc nói thẳng. Còn không phải là đỏ mắt nàng phát tại sao? Huyết ảnh tức khắc nghẹn lại, muốn nói cái gì đều nói không nên lời, nói hắn cũng sắc thật đỏ mắt ra. Đồng nữ vốn dĩ liền giàu đến chảy mỡ, liền động thiên đều đổi. kết quả lúc trước ký kết thần chi khế ước thời điểm nàng còn ỷ vào chính mình không thể thay thế tính hung hăng ở bọn họ trên người cắn tiếp theo khối thịt mỡ. Hiện giờ nhưng hảo, bọn họ chuyển thế còn xa xa không hẹn. Gia hỏa này rồi lại có tuyệt bút tiến trướng. Hắn trong lòng có thể thống khoái mới là lạ. Quan quan cũng không để ý huyết ảnh đau không thoải mái. Nàng này sẽ nguyên nhân chính là vì phát hiện một cái bán hút tử thú quầy hàng mà ánh mắt sáng lên. Quầy hàng thượng hút tử thú không ít, thô đánh giá có hai mươi mấy cái lồng sắt. Quan quan tiến lên dò hỏi một chút giá, ngoài dự đoán, hút tử thú ở chỗ này giá cả cũng không cao. Bất quá cẩn thận ngấm lại cũng có thể đủ lý giải. Người ly hương vật mọn ly hương quý, hút tử thú ở chợ đen giá bán cao, ở dị thú khu cái này nguyên nơi sản sinh, giá bán ngược lại bình dị gần gũi. Này đó hút tử thú ta đều phải. Quan quan mở miệng nói. Lời vừa nói ra, đừng nói là quán chủ cùng người khác, đó là bàng lệnh mi cũng ngây người hạ. Quan quan lại đếm đếm hút tử thú số lượng, xác định tổng cộng có 24 chỉ, sau đó lấy ra giá trị 4.800 vạn năng lượng châu đưa qua. Kia quan chủ cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, tiếp nhận năng lượng trâu đêm đếm, sau đó cười tủm tỉm mà đem sở hưu hút từ thú đều hướng nàng trước mặt đẩy nói, lồng sắt liền tính là đưa cho ngài. Quan quan cũng không khách khí, trực tiếp phất phất tay đem này đó hút từ thú đều thu vào không gian khấu. Phía trước ở chợ đen được đến kia cái không gian khấu quá nhỏ, nhưng thật ra lần này từ đầu gỗ trên người đoạt lại cái kia không gian khấu lớn nhỏ thích hợp, có thể đem sở hưu hút từ thú đều ném vào đi dưỡng. Nghĩ đến chính mình phía trước bốn phía thu mua thích oxy khí, quan quan trong lòng nhưng Mỹ, chính mình thật là có dự kiến trước. bang lệnh mi lại thiếu chút nữa điên rồi, ngay từ đầu còn nhẫn lại chờ đến mặt sau tiếp viện kết thúc, tới rồi hai người thuê hang động đá vôi trùng, nàng liền nhịn không được. Người điên rồi sao? Làm cho như vậy nhiều người mặt mua nhiều như vậy hút từ thú, là sợ người khác không biết người trong cơ thể có sinh vật chìm sao. Nàng cắn răng nói. Nào có hình người ngưỡi như vậy đem chính mình nhược điểm đưa cho người khác. Quan quan điểu môi không để bụng nói, ta làm như vậy liền không có người đã biết. Thôi đi, chỉ xem ta này tuổi, liền không khó đoán được được không. Còn nữa hút từ thú lại không phải bỏ chó, có thể giấu ở trên người không bị người phát hiện. Sớm muộn gì sẽ bị người phát hiện sự, cùng với che che giấu giấu, giấu dẫn người mơ màng, còn không bằng thoải mái hảo phóng triển lãm ra tới. Ta càng là như vậy. Người khác mới càng cảm thấy ta có át chủ bài, cũng không sợ bị người nhầm vào. Sinh vật chiếp gì đó, nàng chưa bao giờ cho rằng là chính mình được điểm. Bên cạnh không nói, chỉ nàng đỉnh đầu kêu một đống đùa chú, liền cũng đủ hố chết hàng ngàn hàng vạn cá nhân. Nghe nàng nói xong, bàng lệnh mi tức khắc có chút buồn bực, người này. Mỗi lần làm ra một ít ở nàng xem ra không cần đầu vóc sự, qua đi nói ra lý do lại so với ai đều chính đáng. Hai người thuê hang động đá vôi không tính tiểu, phòng trừng có ba bốn mét vương đại, dùng để nghỉ ngơi là dư giả. Quan quan ánh mắt đảo qua bốn phía có chút ám trầm biến thành màu đen động bích, như như mày nói, này hang động đá vôi nhan sắc như thế nào khó coi như vậy. ngươi như thế nào liền loại sự tình này đều chọn. Bang lệnh mi hơi có chút vô ngữ. Quan quan trắng nàng liếc mắt một cái, cố tử nhận không gian chung lấy ra một đống ăn chín. Cùng băng lệnh mi ở không gian khấu nhét đầy nhạt nhẽo vô vị bánh mì bánh quy bất đồng, quan quan nhẫn không gian chung lại đều là các loại có thể tức thực thịt cùng đại lượng điểm tâm ngọt kẹo. Nếu không có tiếp viện điểm cấm khai hỏa, nàng tất nhiên là sẽ không thỏa mãn với này đó. Bởi vì còn chưa tới buổi tối, các nàng nhưng thật ra không có đem hang động đá vôi dùng mảnh cấp che khuất, hai người một bên ăn đồ vật, một bên nhìn hang động đá vôi ngoại lai lui tới hướng năng lực giả. Quan quan lộc cọc lộc của uống xong nửa bình thủy, như suy tư gì hỏi, tiếp viện điểm quy mô đều có lớn như vậy sao? Nàng nhìn ra cái này tiếp viện điểm ít nhất cũng đến có vài ngàn cá nhân, cái này quy mô. Theo lý thuyết ở dị thú khu đã là phi thường nguy hiểm. Sao có thể? Bang lệnh mi nói, cái này tiếp viện điểm ta nghe người ta nói quá, an toàn tính không phải giống nhau hảo, nghe nói đã tổn thế mấy chục năm, nhưng chưa từng có bị dị thú đàn vây công quá. Cho nên, ngươi liền phóng một trăm tâm đi. Quan quan nghe vậy chẳng những không có yên tâm xuống dưới, tâm tình ngược lại còn càng thêm có chút vi diệu. Lớn như vậy nơi tụ cư, sao có thể không có dị thú đàn phát hiện? Chỉ là, nàng ánh mắt đảo qua bốn phía, trước mắt xem ra, lại xác thật nhìn không ra bất luận vấn đề gì. Hai người cũng không có ở chỗ này nhiều đãi, tới rồi hừng đông liền rời đi. Lại cách một đoạn thời gian, hai người lại thăm cái này tiếp việt điểm. Bên này lại như cũng là một mảnh an bình, cũng không có xuất hiện vấn đề. Thế thế, quan quan trong lòng đảo thật sự thoáng an tâm. Lệnh người không nghĩ tới chính là, ở hai người lại lần nữa tính toán rời đi cái này tiếp viện điểm thời điểm, lại là đã xảy ra chuyện. Đất dung núi chuyển thời điểm, quan quan còn tưởng rằng là động đất tới, không nói hai lời lôi kéo bảng lệnh mi liền ra bên ngoài chạy. Mặt khắc năng lực giả cơ bản cũng là theo chân bọn họ đồng dạng lựa chọn. Những cái đó quán chủ lại bởi vì vội vã muốn thu quán không có trước tiên chạy trốn. Từ hang động đá vôi chạy ra tới, quan quan liền phát giác không đúng. Nếu thật là động đất, kia vì cái gì ra hang động đá vôi cảm giác này liền không có. Bên ngoài thiên điệu rõ ràng là một mảnh bình tĩnh. Sao lại thế này? Những người khác cũng phát hiện không đúng rồi. Chẳng lẽ là hang động đá vôi phụ cận có núi lửa, núi lửa muốn bạo phát? ngươi choáng váng có phải hay không? Nếu là con núi lửa tiếp viện điểm sẽ thiết lập tại nơi này, đó là cái gì? Thấy mọi người nghị luận sôi nổi, quan quan nhíu nhíu mày đối bàng lệnh mi nói, bất luận như thế nào, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Nơi này cho nàng cảm giác phi thường không tốt. Bàng lệnh mi gật gật đầu nói, ngươi nói đúng. Mặt khác năng lực giả cơ bản cũng là tương đồng quyết định, hơn nữa đại gia còn rất co ăn ý, cơ bản đều là hướng bất đồng phương hướng trốn. Hẳn là không sai biệt lắm an toàn đi. Giữa trưa, hai người chạy trốn tới một chỗ hồ nước biên, bang lệnh mi thở gấp nói. Nàng hiển nhiên là không nghĩ chạy. Quan quan lại nhíu nhíu mày cẩn thận nói, không được, còn không thể dừng lại. bang lệnh mi đều mệt thành cẩu, đáng tiếc quan quan một chút cũng không có bận tâm nàng cảm thụ, lôi kéo nàng liền tiếp tục chạy, liền cơm canh đều là ở trên đường giải quyết. Có thể hay không đừng chạy, chúng ta đều chạy ban ngày, hiện tại khẳng định an toàn. Quan quan lại nếu như, như mày, đặc biệt không yên tâm nói, không được, chúng ta chạy nhanh trở lại cư trú khu, dị thú khu không thể đãi. Người phát cái gì điên? Bang lệnh mi này sẽ có bao nhiêu buồn bực quan quan quyết định, qua đi liền có bao nhiêu cảm kích nàng như vậy quyết định. Bởi vì trước tiên trở về, núi Vân Long Nông trường bên kia công trình còn không có kết thúc, hai người chỉ có thể tiếp tục tìm cái khách sạn vào ở. Liên tiếp mấy ngày, Bang lệnh mi đối với quan quan đều không có sắc mặt tốt. Cảm thấy nàng người này nói phong chính là vũ, căn bản là không đáng tin cậy. Quan quan lại không có để ý tới nàng, mỗi ngày đều túi đầu nhìn máy liên lạc không biết ở xem xét cái gì. Ra tới ngày thứ tư, nàng đột nhiên đưa ra muốn đi chợ đen. Đi chợ đen làm gì? bằng lệnh mi nghe vậy sửng sốt ngay sau đó như mày nói, ngươi nên sẽ không lại tính toán tiến dị thú khu đi. Quan quan lắc đầu, ta tính toán đem dư thừa không cần phải không gian khấu cấp bán. Thuận tiện đi tìm hiểu một chút dị thú khu tin tức. Bất quá câu nói kế tiếp liền không cần cùng bàng lệnh mi nói, nàng sợ nàng lại tặc mao. Nghe nàng nói như vậy, bàng lệnh mi lại là không có ý kiến. Không gian khấu thứ này, không có nhân tâm tâm nghiệm nghiệm, nhưng đối có người mà nói, nhiều cũng vô dụng. Đặc biệt nàng rất rõ ràng, quan quan chính mình dùng không gian khấu hẳn là cũng không nhỏ, chỉ xem nàng ngày thường mua đồ vật khi không hề cố kỵ sẽ biết. Vì thế... Hai người lại lại lần nữa đi chợ đen. Mới vừa đến địa phương, quan quan liền chú ý tới bên trong không khí có chút không đúng. Bàng lệnh mi hiển nhiên cũng phát hiện, nàng nhíu nhíu mày nhỏ giọng nói, chúng ta tiến ra cửa hàng hỏi một chút xem. Ở chợ đen khai cửa hàng chủ tiệm đều sẽ không đầu bạc thiện tâm, nhưng nếu ngươi ở trong tiệm mua đồ vật, bọn họ vẫn là không ngại đem một ít dâu dịa tình báo nói cho ngươi. Hai người vì thế liền vào một nhà tài liệu cửa hàng. Giống nhau loại này tài liệu cửa hàng thu mua bán đều là một ít dị thú trên người tài liệu, hoặc là một ít có dị dụng dị thực. Chỉ là, mới tiến cửa hàng, hai người liền sử sốt. Lão bản, gần nhất xảy ra chuyện gì sao? Như thế nào trong tiệm tài liệu giá cả đều dâng lên nhiều như vậy? Bàng lệnh mi nhìn một đám ít giá bài hỏi. Nhà này tài liệu cửa hàng lão bản là cái đơn bạc thon gầy trung niên nam tử. Nghe vậy hưu khí vô lực nói, ngươi còn không biết đi. Dị thú khu bên kia ra đại sự, hiện giờ này đó tài liệu đều không hào thu, chúng ta tự nhiên chỉ có thể để giới. Ta bên này còn tính tốt, dược tề cửa hàng bên kia mới là kiếm phiên, rất nhiều năng lực giả bị thương, nhưng cái đó trị liệu dược tề, giá bán đều là nguyên lai like gấp 3, cứ như vậy đều bán đoạn hóa. Cái gì đại sự? Bang lệnh mi nghe vậy trong lòng căng thẳng. Quan quan trong lòng lại có một loại trần ai lạc định cảm giác, nếu là không đoán sai cái gọi là đại sự cùng các nàng đi qua hai lần tiếp viện điểm khẳng định có quan hệ. Phòng trưng việc này cũng coi như không thượng bí ẩn, lão bản cũng không có dấu giếm trực tiếp trả lời nói, dị thú khu một cái tiếp viện điểm ra nhiễu loạn, ai cũng không nghĩ tới kia chỗ hang động đá vôi đàn căn bản là không phải hang động đá vôi đàn, mà là hát nham thú nơi tụ cư. hắc nham thú liền ấu thú đều có thất bát cấp thực lực, thành niên thú tầm thường đều có thấp cấp, cường đại thậm chí là 12 cấp. Hắc Nham thú ngày thường đều đang ngủ, nhìn cùng cục đá không có hai dạng, tỉnh lại lại sẽ điên cuồng ăn cơm. Đặc biệt là lây dính quá bọn họ hơi thở sinh vật, đều sẽ lọt vào bọn họ vô khác biệt công kích. Hắc Nham thú vốn dĩ liền thực lực cường đại, thân thể lại cùng nham thạch vô dị, phòng ngự cực cao, tầm thường căn bản giết không chết bọn họ. Tiếp viện điểm người khắp nơi buôn đảo, Hắc Nham thú dốc toàn bộ lực lượng, cơ hồ toàn bộ dị thú khu người đều không sang khó. Nghe nói hiện tại Hắc hát Nham Thú còn ở bên ngoài tàn sát bừa bãi đâu. Hắn thở dài nói, Hắc hát Nham Thú một ngủ là có thể có mấy chục năm, nhưng tỉnh lại lại ít nhất sẽ có mấy tháng vụ mỗi kỳ. Hiện giờ dị thú khu năng lực giả có thể chạy ra tới đều chạy ra tới, trốn không thoát tới phòng chừng cũng không có mấy ngày nhưng sống. Lần này ta ổ bị nạ năng lực giả xem như bị rửa sạch một lần. Không có người tiến dị thú khu săn thú, kia tài liệu tự nhiên liền không hảo thu. Quan quan mặt lộ vẻ bừng tỉnh, khó trách ở tiếp viện điểm thời điểm nàng tổng cảm thấy cả người không được tự nhiên, rõ ràng không có bị cường giả theo dõi, cũng không có người âm thầm nhìn trộm. Cùng loại trải qua nàng ở chủ thần không gian chung cũng từng có, bất quá lần đó nàng là không cẩn thận đem một loại quái thú miệng trở thành sơn động đi vào, cảm giác lại là so lần này càng thêm không ổn. Nay cũng có thể đủ giải thích đến thông vì cái gì như vậy đại tiếp viện điểm trước sau không có dị thú đàn tới vây công hắc nham thú ha ổ dị thú có ngốc cũng sẽ không đánh bên kia chủ ý. May mắn chính mình cơ linh, nếu không bị tông sư cấp dị thú đàn theo dõi, tuy là nàng phỏng trừng cũng chỉ có thể trốn đến tiêu giao động thiên đi. bằng lệnh mi nghe vậy lại là nghĩ mà sợ không thôi, cả khuôn mặt đều là trắng bệnh, nhìn quan quan ánh mắt mãn hàm cảm kích. Nếu không phải quan quan, chính mình lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng. kia lão bản lại là cái nhanh nhẹ thấy thế liền nói, nhà Chẳng lẽ các ngươi cũng là từ dị thú khu chạy ra tới? Phát nhìn không giống A. Cảm thấy việc này không có gì hảo dấu dếm. Bang lệnh Mi liền nói, chúng ta đúng là từ kia tiếp viện điểm chạy ra tới. Lúc ấy chỉ cho là động đất, còn không có làm rõ ràng đã chạy ra đi. Sau lại phát hiện không phải cũng lựa chọn cẩn thận thoát đi. Chạy thoát ban ngày, ta đồng bạn như cũ cảm thấy bất an. Chúng ta hai người liền về tới cư chú khu. Nếu không phải ngươi nói... Ta còn không biết kia sẽ là tình huống như thế nào đâu. Nghe vậy, lão bản lại là vẻ mặt hâm mộ nói, các ngươi vận khí thật tốt. Hắn không ít hợp tác đã lâu năng lực giả lần này đều đáp đi vào, chạy ra tới cũng đều tổn thất thảm trọng. Hai người cũng không có ở lâu, cuối cùng tùy ý mua mấy thứ đồ vật, lại tìm địa phương bán không gian khấu, liền đi trở về. Trở ra chợ đen, bằng lệnh mi nỗi lòng mới bình tĩnh trở lại, đột nhiên nhớ tới một sự kiện nói, không xong đã quên đem săn thú đến dị thú bán đi. Thấy nàng phải về đầu, quan quan chạy nhanh giữ chặt nàng nói, bán làm gì, lưu chữ ta hữu dụng. Bàng lệnh mi ha miệng thở dốc lại là cam chịu. Nói nàng hiện tại đối với quan quan trột dạ thật sự, ngẫm lại nếu không phải nhân ra, chính mình này sẽ khả năng cũng chưa mệnh, cố tình trở về mấy ngày nay chính mình còn cao kỉnh. Muốn chính mình là quan quan, trong lòng không biết nên nhiều khí. Nay một lòng hư. Nàng cũng không dám phản bác quan quan nói, ngược lại còn lấy lòng nói, ta bên này cũng có không ít gì thú đâu, đều cho ngươi. Quan quan đó là căn bản không hiểu cái gì kêu khách khí, nghe vậy nói thẳng, thành, sau khi trở về ngươi cho ta. Nói xong, liếc bàng lệnh mi liếc mắt một cái nói, biết ta có bao nhiêu anh Minh rồi đi, về sau nhưng đến nghe ta nói, ta làm ngươi hướng đông liền không thể hướng tây. Nghe vậy. Bàng lệnh mi đầy ngập cảm kích chi tình cũng không biết như thế nào nói, vẻ mặt hát tuyến nói, đã biết đã biết. Miệng nàng thượng như là có lệ, trong lòng lại thật đối quan quan tin phục. Cẩn thận nghĩ đến, đi dị thú khu này một đường quan quan nhìn như làm bậy, nhưng lại thật sự không ra qua phê ước. Muốn đều dựa theo ý nghĩ của chính mình tới, các nàng này sẽ cũng không biết đã chết vài lần. Quan quan lại là không biết, kinh này một chuyến, bàng lệnh mi lại là thành chính mình nhận hình phan nao tàn. Trở lại khách sạn, quan quan kêu khách sạn phục vụ, điểm một bàn lớn hảo đồ ăn, mỹ kỳ danh rằng chúc mừng hai người tìm được đường sống trong chỗ chết. bang lệnh mi nghe vậy mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, lại là cũng không có mở miệng phản đối. Nàng biết quan quan này sẽ nhàm chán vô cùng, phía trước còn cả ngày xem xét máy liên lạc, này sẽ sự tình trần ai là định, nàng lại là nhàn lên. Núi vân long nông trường bên kia có tôn y, dị thú khu một chốc một lát không thể đi. Cũng cũng chỉ có thể chính mình náo nhiệt náo nhiệt, nghĩ cách tiêu khiển. bang lệnh mi cho rằng quan quan nhàn thật sự, kỳ thật nàng là một chút đều không nhàn. Dị thú khu sự thành qua đi thức, nàng liền cũng vứt tới rồi sau đầu. Vì thế ngày thường, nàng trừ bỏ mưa gió không nghỉ mà tu luyện, chính là nơi nơi đi chơi. Trong tay có cũng đủ hút tư thú, nàng nhưng thật ra muốn 24 giờ mọi thời tiết tu luyện khôi phục thực lực, bất đắc dĩ rèn luyện thân thể việc này cấp không được. Này sẽ nếu là mình tưởng quá dài thời gian, khiến cho trong cơ thể ma lực quá nhiều, đó chính là tìm đường chết. Ở bang lệnh mi trong mắt, ô bị nạ thiệt tình không có gì hảo loạn, trừ bỏ ô bị nạ cao đẳng học phủ phụ cận đệ nhất phố buôn bán. Bên cạnh địa phương đều là một ít nhị tam lưu không chính hiệu cửa hàng, đó là có đỉnh cấp hàng hiệu cửa hàng, bên trong thương phẩm cũng chỉ là đại chúng mặt hàng. Là một cái phú hào thế gia xuất thân thiên kim tiểu thư, nàng chẳng sợ nghèo túng kia ánh mắt vẫn phải có. Còn nữa nàng hiện tại không thiếu tiền, tự nhiên cũng cũng không tạm chấp nhận. Quan quan lại không như vậy xem, nàng mới không hiếm lạ gì hàng hiệu không hàng hiệu. Này đó nữ nhân thích châu đáo trang sức đồ trang điểm nàng tuy rằng cũng không phải không có hứng thú, nhưng nàng tự nhận hiện tại tuổi tắc còn không phải đùa nghịch những cái đó thời điểm, bởi vậy đối loại này cửa hàng trước nay là làm như không thấy. Nàng cảm thấy hứng thú lại là các loại tiệm bánh ngọt cùng công viên giải trí. Họ liền bên cạnh không nói, đầu ngọt nghiệp cũng đã phát triển đến phi thường thành thục, đó là ố bị nạ như vậy phi chính khách tinh, thượng cấp bậc tiệm bánh ngọt cũng rất nhiều thấy. Còn nữa quan quan vốn dĩ liền không phải chọn thẻ bài người, chỉ cần ăn ngon, cho dù là quán ven đường cũng không có quan hệ. Đến nỗi những cái đó công viên giải trí liền càng là làm nàng vui đến quên cả trời đất. Đối với đi theo một đoàn hài tử xếp hàng mua phiếu, quan quan là một chút tâm lý gánh nặng đều không có. Nàng cũng vẫn là cái bảo bảo A. Đừng nói, họ liền bên này giải trí phương tiện phi thường toàn diện, tới công viên giải trí chơi đại nhân cũng không ngừng nàng một cái, nàng ở trong đó thật đúng là không hiện đột nột. Quan quan sinh thời thích nhất chơi chạm vào xe, bên này công viên giải trí cũng có chạm vào xe, nhưng lại so với nàng sinh thời chơi phải có thú nhiều. Căn cứ tuổi bất đồng, có thể chơi chạm vào xe loại hình cũng là bất đồng. Tiểu bằng hữu chơi chạm vào xe cùng nàng sinh thời chơi không sai biệt lắm, viên hồ hồ thực đáng yêu, tốc độ cũng không mau. Nhưng như quan quan như vậy tuổi, chơi chạm vào xe lại là cùng xe cắt tỉnh cùng loại, tốc độ phi thường mau, cũng càng kích thích. Chạm vào, đem một thiếu niên liên quan nàng chạm vào xe đều đâm bay đi ra ngoài, quan quan cười lớn chuyển động tay lái lại xem chuẩn một mục tiêu đụng phải qua đi. Nàng giống cái tiểu kẻ điên giống nhau, nhìn đến người liền đâm. Mỗi lần nhìn đến liền người mang xe đâm bay đi ra ngoài cảnh tượng, liền cười đến đặc biệt vui vẻ. Ngay từ đầu, còn có người tức giận không thôi, nhưng phát hiện đâm chính mình cư nhiên là cái xinh đẹp thiếu nữ sau, nhưng thật ra không hảo phát tác. Thiếu nữ mặt mày tinh xảo như hoa, cười rộ lên thời điểm bị thành hai đợt trăng rằm, tế bạch hàm răng dưới ánh mặt trời cơ hồ đều tỏa sáng, cả khuôn mặt đều xinh đẹp đến giống bạch ngọc giống nhau, thanh xuân bừa bãi lại mang theo hải đồng nghịch ngợm. Quan quan chơi hang say, lại là không phát hiện người chung quanh từ bắt đầu tránh né biến thành không tự chủ được hướng bên người nàng thấu. Cuối cùng, nàng chơi đến mãn chắn hãn, nếu không phải bàng lệnh mi ở bên ngoài thúc dụ, nàng đều không vui rời đi. Đợi sau khi trở về ta khiến cho Tony ở núi Vân Long nông trường cũng lộng cái chạm vào xe, đến lúc đó ta liền mỗi ngày đều có thể chơi. Quan quan hương phấn mà nói ra quyết định của chính mình. Bàng lệnh mi bất đắc dĩ mà nhìn nàng cười đến giống cái hài tử giống nhau, trong lòng yên lặng vì phía sau những cái đó xuân tâm manh động các thiếu niên bi ai một chút. Quan quan cảm thấy công viên giải trí hảo chơi cực kỳ, đặc biệt tỏ lỉnh công viên giải trí đa dạng cũng nhiều. Vì thế ở núi Vân Long nông trường công trình kết thúc phía trước, nàng cơ hồ đem sở hữu công viên giải trí đều đi dạo một lần, sau đó đem chính mình thích chơi trò chơi phương tiện đều ký lục xuống dưới. Tính toán đến lúc đó làm Tony cũng ở núi Vân Long Nông Trường lộ một cái. Đối với quan quan yêu cầu, Tony tự nhiên cái gì cũng nghe, dù sao núi Vân Long Nông Trường thiết kế chung liền dự lưu ra một miếng đất dùng cho kiến tạo chơi trò chơi phương tiện. Bất quá, hắn cũng tỏ vẻ, nếu muốn nhiều kiến một cái công viên giải trí nói, tiếp công trình yêu cầu lùi lại răm ba bữa. Quan quan đối này tự nhiên không có ý kiến, thừa dịp Tony bên này bận rộn, nàng tính toán tiến núi Vân Long một chuyến. Ngươi đi núi Vân Long làm gì? Bang lệnh mi vẻ mặt khó hiểu. Quan quan rỗi cái lười heo nói, đi xem a, về sau dù sao cũng là địa bản của ta. Núi Vân Long núi non cơ hồ chiếm cư ố bị nạ tinh cầu một phần mười, này mở mang có thể tưởng tượng, tuy rằng thuộc về nàng bất quá là trong đó năm cái đỉnh núi, nhưng kỳ thật ở trong mắt nàng, toàn bộ núi Vân Long đều là nàng. Tinh linh từ trước đến nay đem chứng kiến đến sơn xuyên con sông rừng rậm bình nguyên này đó tự nhiên sản vật coi là chính mình. Quan quan tuy rằng là cái cao phòng tinh linh, nhưng cũng kế thừa cái này tốt đẹp truyền thống. Đối với nàng loại này có lệ trả lời, bằng lệnh mi nhưng thật ra không như thế nào để ý. Núi Vân Long rốt cuộc không phải dị thu khu, bình thường giả thu căn bản vô pháp huy hiếp đến năng lực giả an toàn. Nàng cũng không lo lắng quan quan đi nơi đó sẽ tao ngộ nguy hiểm. Vậy ngươi chính mình tiểu tâm một ít, ta lưu lại giúp ngươi nhìn công trình tiến độ. bằng lệnh mi đối núi Vân Long cũng không có hứng thú, vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, nàng nhưng không có quan quan như vậy tinh lực, này sẽ chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi. Quan quan liền càng không thèm để ý nàng cùng không đi theo, đi phía trước cô ý hướng các đại tiệm bánh ngọt hạ một lần đại đơn đặt hàng, chờ đồ vật tới tay, liền có một cái ba lô vào núi Vân Long. Đối với nàng mà nói... Dương Dậm là lại an toàn bất quá địa phương. Nàng trong cuộc đời tốt đẹp nhất hồi ức, trừ bỏ sinh thời bị cha mẹ yêu thương thời điểm, chính là ở tinh linh tộc chúng. Đặc biệt là trong đó một cái sinh hoạt ở tinh linh chi sâm trung viễn cổ tinh linh tộc, bởi vì viễn cổ, cho nên cái kia tinh linh tộc trung tinh linh mâu thụ nghịch thiên đến cơ hồ có thể cùng thế giới thụ so sánh. Nàng kia sẽ đi theo mặt khác tiểu tinh linh cùng nhau ở tại tinh linh mẫu thụ thụ ốc thượng, cùng mặt khác đơn thuần thiên chân tiểu tinh linh bất đồng. Nàng là tâm tâm niệm niệm tưởng đem tinh linh mẫu thụ chống đi. Vì thế nàng mỗi ngày nửa đêm lên đào hố, một đào liền đào mười mấy năm. Nàng kia sẽ chỉ cho rằng chính mình hành vi thần không biết quỷ không hay, lại không biết chính mình hành vi vẫn luôn đều bị tinh linh mẫu thụ xem ở trong mắt. Ở kia phía trước nàng gặp được tinh linh mẫu thụ xác thật đều có được rất cao linh tính, nhưng cũng chỉ là linh tính mà không phải linh trí, nàng không rõ ràng lắm. Này cây tinh linh mẫu thụ là bất đồng. Thẳng đến ám dạ tinh linh cấu kết nhân loại ẩn nút tiến vào, làm trong đêm tối ở bên ngoài du đáng tiểu tinh linh, nàng đương nhiên trước tiên bị coi như mục tiêu. Nàng kia sẽ thực lực cũng không được, đáng tiếc đối mặt một đám ám dạ tinh linh cũng là không làm nên chuyện gì. Coi như nàng cho rằng chính mình muốn bỏ mạng thời điểm, tinh linh mẫu thụ tản mát ra lóa mắt quang mang, nháy mắt công phu, nàng đã về tới chính mình thủ Úc, mà trong tộc thành niên tinh linh cũng nghe tin tới rồi, cùng ám dạ tinh linh chiến ở cùng nhau. Chờ đến sau lại, nàng đã rõ ràng tinh linh mẫu thụ bộ dễ nhiều có bao nhiêu khủng bố. Nhưng rời đi đêm trước đêm đó, nàng như cũ không chịu hết hy vọng mà chạy tới đào hố. Tinh linh mẫu thụ thượng đột nhiên rơi xuống một cây màu bạc nhánh cây, khó khăn lắm rơi xuống nàng trong lòng ngực. Nàng đống dưng tỉnh ngộ tinh linh mẫu thụ ở vì chính mình đưa tiễn. Đứng ở cành lá tốt tươi trong rừng rậm, quá khứ hồi ức không có dự triệu mà xuất hiện ở trong óc, quan quan khỏe miệng không khỏi gợi lên một mặt cười nhạt. Núi sâu khí hậu khó tránh khỏi có chút tấm lãnh, bất quá bởi vì chỉ có một người, lại có cũng đủ hút từ thú, quan quan này sẽ ra vào tiêu giao không gian lại là đã không có cố kỵ. ở họ lìn, bởi vì có dị thực cùng linh thực tồn tại, bình thường thảo dược luôn luôn không bị coi trọng. Đảo không phải bình thường thảo dược dược tính không có bị phát hiện, mà là bởi vì dược tính mỏng manh cũng không bị coi trọng. Còn nữa, bình thường thảo dược chẳng những dược tính mỏng manh, còn tràn ngập khí thải rất nhiều y học chuyên gia đều cho rằng không thích hợp với trị liệu, chẳng sợ trị hết nào đó bệnh tật cũng sẽ nhanh hơn hoạn thượng suy bại bệnh tốc độ. đối với quan quan mà nói, này đó thảo dược giá trị lại là cũng không thiểu. ở họ lín người trong mắt khí thải với nàng mà nói là dương khí, ở đặc thù thời kỳ có thể có trọng dụng. rốt cuộc nàng lại không tính toán ở họ lìn đãi cả đời, rời đi nơi này với nàng mà nói là sớm muộn gì sự, bởi vì không có người chú ý để ý bởi vậy núi rừng trung thảo dược rất nhiều thấy giống trăm năm nhân sâm linh thực linh tinh khắp nơi đều có so với tiêu giao động thiên đều chẳng thiếu gì quan quan đều đã tận khả năng chọn niên đại lớn lên thảo dược khai quật dù vậy nhìn thế nhưng cũng không có đảo song thời điểm hấp hồn nữ nhịn không được hiếu kỳ nói đồng nữ ngươi có phải hay không lại có gì tâm tư làm trước kia láo đối đầu hiện tại đồng bạn nàng đối quan quan hiểu biết không thể nói không thâm. quan quan hiếc mắt cười nói Các người nói ta ở tiêu giao động thiên lộng cái cửu thiên âm dương đại trận như thế nào? Nói vậy, chính mình tiêu giao động thiên là có thể ổn định sản xuất âm khí linh vật cùng dương khí linh vật. Mọi người nghe vậy sửng suốt, ác ma trần chờ nói, người tu chân kia một bộ, người sẽ... Quan quan cười nhạo, đừng giảng u, ta nhưng đều là một chân bước vào cường giả thần cấp. Người tu chân kia một bộ cố nhiên cùng pháp sư chiến sĩ hoàn toàn tương phản, nhưng thủ lộ cùng về. Chúng ta đồ vật bọn họ sửa sửa có thể lấy tới dùng, bọn họ đồ vật tự nhiên cũng là giống nhau. Ta tốt xấu cũng là phải tính đến luyện kim đại sư, sẽ điểm này sự đều làm không được. Bởi vì tu chân kia một bộ huyền diệu khó giải thích lý luận, thật nhiều người đều cảm thấy tu chân so ma pháp cao minh, cảm thấy tu chân pháp trận bác đại tinh thâm, cảm thấy ma pháp trận thô lẩu đơn giản, trên thực tế căn bản là không phải kia một chuyện. So sánh người tu chân thích đem cái gì đều biến thành lý luận một bộ một bộ nói ra, pháp sư càng giải với thực tiễn. Pháp trận cố nhiên ẩn chứa thiên địa pháp tắc, mà pháp trận chẳng lẽ liền không ẩn chứa thế gian chân lý. Đại đạo trí giảng, pháp sư có lẽ cũng không biết có như vậy cách nói, nhưng bọn hắn đã dùng hành động đi làm như vậy. Người tu chân kia một bộ, quan quan ở đạt tới bán thần phía trước cũng xem đến đau đầu, nhưng là tới rồi bán thần lúc sau. Nàng liền đã hiểu. Không cần đi để ý những cái đó cố lộng huyền hư đạo kinh tiên lý, chỉ cần quan sát năng lượng quý đạo, hết thể nguyên lý liền có thể thay đổi thành pháp sư kia một bộ đi lý giải. So sánh với ác ma, Vu yêu càng để ý lại là bên cạnh. Cựu thiên âm dương đại trận nói đến cùng chính là một cái bắt quái đại trận, chỉ cần làm được âm dương tương sinh ra được hành, nhưng là hắn vẻ mặt nghi ngờ nói, dương nói ngươi có thể dùng những cái đó nguồn năng lượng thạch, âm khi nói ngươi như thế nào giải quyết quan quan chấp trước, trước mắt, vẻ mặt giảo hoặc nói, không cần nguồn năng lượng thạch. Ngươi có phải hay không đã quên ta là thuần âm thân thể? Mà ta hiện tại lại ở tu luyện linh ẩn chân kinh. Mọi người nghe vậy đều là sửng sốt. Vu yêu bừng tỉnh nói, ngươi là muốn dùng đảo đến này đó thảo dược cùng chính mình gieo trồng ra linh thực. Đừng nói, này thật đúng là hành đến thông. Cựu thiên âm dương đại trận không có biện pháp một lần là xong, nhưng là... Trước tiểu diện tích mà đem âm tính linh thực cùng dương tính thảo dược dựa theo bát quái hình thái gieo trồng. Ngay từ đầu có lẽ nhìn không ra hiệu quả, nhưng thời gian lâu rồi, âm dương dần dần hình thành tuần hoàn. Quan quan vẻ mặt đắc ý nói, các ngươi tin hay không ta có thể ở tiêu giao động thiên trung làm ra cái âm khí linh vật cùng dương khí linh vật đại hình sản xuất mà. Tin, như thế nào không tin? Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn quan quan ánh mắt đều có chút phức tạp. Người này đầu góc thật đúng là không thể khinh thường. Như vậy xem ra, chính mình dĩ vãng bị nàng hố đến giống như cũng không phải quá oan. Lại nghĩ đến chính mình cũng không phải không hố đến quá đối phương. Mọi người lại cao hứng đi lên. Ta cũng không phải ăn chay không phải. Vì thế, quan quan liền như vậy một đường đảo thảo dược một đường tiến vào núi non trô sâu trong. Núi Vân Long tự nhiên sẽ không khuyết thiếu giá thú, nhưng là bởi vì chính phủ dung túng này đó Giá thú trừ bỏ hao tổn máy móc cũng không cần lo lắng hỏa ngoại xâm, núi non nội sản vật phong phú, Giá thú sinh sôi nảy nở không cần quá nhanh, đồ ăn tự nhiên cũng sung túc. ở đồ ăn sung túc tình huống, này đó Giá thú giống nhau là sẽ không đối quan quan có địch gì rất nhiều thời điểm nàng còn sẽ thu được một ít lễ vật, như là con khỉ đưa tới các loại trái cây, sóc đưa tới quả hạch. Bánh thú như láo hổ con báo đưa cho nàng thường thường đều là một ít giết chết mai hoa lộc con thỏ linh tinh món ăn hoang dã. Bất quá quan quan là cái lòng dạ hiểm độc, chẳng sợ tiểu gia hỏa nhóm đối nàng biểu hiện ra mười phần thiện ý, nhưng lại không ngại ngại nàng đánh thượng chúng nó chủ ý. Nàng nuốt cầm đối các bạn nhỏ nói, chờ cửu thiên âm dương đại trận nên trò chống lúc sau, ta muốn bắt một ít dã thú đưa đến dương bắt quái nơi đó, đến nội âm bắt quái, cũng có thể nếm thử ném một ít động vật đi vào. Nói không chừng cũng có thể tiến hóa đâu. Đến lúc đó, cửu thiên bát quái đại trận sản vật liền không hề chỉ giới hạn trong thực vật, còn có động vật. Phải biết rằng như là hổ cốt lộc nhung xà gan này một loại đồ vật cũng đều là có không thể thay thế hiệu quả dữ liệu. Tâm thật hắc, vụ yêu đám người trong lòng khinh thường, kỳ thật lại phi thường nhận đồng nàng ý tưởng. Chẳng những là thảo dược, ngươi còn có thể nhổ trồng một ít cây ăn quả đi vào, rốt cuộc loại này đồ vật có thể trực tiếp dùng ăn. Không thể so thảo dược luyện thành đan dược còn có đan độc Hấp hồn nữ đề nghị nói. Cái này ta sớm nghĩ tới. Quan quan thở dài nói, bất quá trong núi trái cây toan, cây ăn quả vẫn là về sau ta chính mình nuôi trồng. Còn có những cái đó dị thực, cấp bậc chính là so bình thường thảo dược cao rất nhiều, đại khái có thể cùng tu chân thế giới linh thảo cùng so sánh. Chẳng sợ thế giới này bởi vì dương khí đột nhiên tăng nhiều, này đó dị thực tiến hóa lúc sau dị biến rất nhiều nhưng cấp bậc lại không có biến hóa. Dừng một chút, nàng lại nói, ta nhớ rõ chúng ta lúc trước sát chủ thần phía trước dùng tích phân đổi rất nhiều hiếm lạ cổ quái hạt giống đi. Trong đó giống như liền có một ít trời sinh âm tính linh căn. đến lúc đó liền đem hạt giống giải đến âm bát quái bên trong đi. Nghe được lời này, những người khác tức khắc có chút răng đau, đổi những cái đó hạt giống tích phân cũng không phải bọn họ chung bất luận cái gì một người ra kia sẽ đại gia tích phân nhưng đều là về tới rồi cùng nhau. Bọn họ đảo không phải keo kiệt những cái đó hạt giống, nói thật so với mặt khác, đổi hạt giống hoa đi tích phân thật là chín châu mất sợi lông. Rốt cuộc hạt giống gieo lại không phải 100% sống, này đó linh căn hạt giống liền càng là như thế, sinh trưởng yêu cầu niên hạn lại là một bút. huống chi, lúc trước bọn họ chính là cắn răng đáp ứng trừ bỏ đổi tư liệu bí tịch cùng chung. Tiêu giao động thiên trung nuôi dưỡng tài nguyên đều thuộc về quan quan cá nhân, bọn họ liền chiếm cái ưu tiên mua xăm quyền. Cũng liền những cái đó bọn họ tự mình đào linh quặng bọn họ chiếm một nửa khai quyền tài sản, liền này còn chỉ có lúc ban đầu trăm năm. Thực hiện nhiên, cửu thiên âm dương đại trận thành lúc sau, bọn họ đều chỉ có mắt thèm phân. Thật đến yêu cầu thời điểm, cô gái nhỏ này cho bọn hắn lấy máu thời điểm khẳng định sẽ không khách khí chẳng sợ lúc trước lấy tích phân ra tới thời điểm mọi người đều để lại một tay, chói định linh hồn không gian đạo cụ chung đều nhét đầy thứ tốt, nhưng là tương lai cái này cựu thiên âm dương đại trận một thành bên trong sản vật giá trị kia thật là vô pháp dùng con số hình dung. sớm biết rằng lúc trước nên khiêng lấy áp lực, không nên đáp ứng đồng nữ như vậy vô cớ gây rối yêu cầu. Nhưng là hiện tại đã chậm, này đó điều lệ đều đã viết tiến thần chi khế đước chúng. Hiện giờ cảm giác này. So bỏ lỡ 100 triệu còn muốn cho người buồn bực. Quan quan nơi nào sẽ không biết bọn họ trong lòng khó chịu. Bất quá bọn họ khó chịu, nàng liền vui vẻ. Ở trong núi thời gian, quan quan ban ngày ở bên ngoài đào thảo dược, buổi tối thì tại tiêu giao động thiên gieo trồng linh thực. Bởi vì muốn cùng hoàn toàn dương tính dị thực thảo dược chống lại, cho nên quan quan gieo trồng ra linh thực không thể qua loa. Linh thực cũng không phải hoàn toàn âm tính, cũng may quan quan làm thuần âm thân thể nàng trong cơ thể âm khí chất lượng muốn xa xa cao hơn họ lì ngoại giới dương khí cho nên hai người miễn cưỡng có thể duy trì cân bằng bất quá, Rốt cuộc vẫn là có chút tiên đối Nếu là Dương bát quái dương khí chất lượng cũng có thể để cao một cái bậc thang kia nàng là có thể nếm thử đảo tạo cân bằng giá trị vượt qua năm linh thực Tuy rằng cứ như vậy linh thực tỷ lệ tử vong thế tất sẽ biến cao nhưng không quan hệ nàng lại không phải mặt khác trồng sư bởi vì tu luyện linhẩn chân kinh, nàng trong cơ thể âm khí sinh sôi không thôi, cho nên âm khí tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào, cũng không sẽ đối thọ mệnh có ảnh hưởng. Quan trọng nhất chính là tiểu thiên âm dương đại trận trung âm khí cùng dương khí nếu chất lượng ngang nhau, đạt tới tuyệt đối cân bằng, chẳng những trận pháp ổn định tính càng cao, còn có thể đủ để cao pháp trận bản thân phẩm cấp. Đến lúc đó, thế gian này tất cả linh căn linh vật lại có cái gì là nàng loại không được. Một bên như vậy nghĩ. Quan quan ở bản vẽ thượng bôi lên. Vu yêu đám người nguyên bản cũng không để ý, trong lúc vô tình liếc mắt một cái, lại là chấn động. Ngươi tính toán loại bành đầu ngự vũ thụ. hắc báo đôi mắt đều trừng lớn. Bên cạnh bọn họ khả năng sẽ sai ý, nhưng này bành đâu ngự vũ thụ, kia tất nhiên là vì bọn họ chuẩn bị A. Rốt cuộc. Bành đầu ngự vũ thụ có chấn hồn an phách chi hiệu, ngàn năm khai chín hoa, và năm kết một quả. Hoa có thể thanh tâm. Giải thế gian sở hữu âm thi chi độc, trái cây có thể liệu linh hồn chi thương. Này bánh đông ngự vũ thụ thần diệu là thần diệu, nhưng rõ ràng đối đồng nữ vô dụng, đối bọn họ lại có trọng dụng. Ân, liên loại ở âm dương giao hội chi khẩu, như thế nào? Vừa nói, quan quan suy nghĩ một lát, lại định hảo hai cái âm dương cá mắt muốn loại linh can. Sau lưng bắt quái dương cá mắt loại kim quang cây bồ đề, dương mặt bắt quái âm cá mắt trồng trọt ngục hồng liên. Hơn nữa bành đông ngự vũ thụ, còn sẽ có so này càng tốt phối hợp sao. Nàng người này vẫn là rất có khế đức tinh thần, lúc trước đáp ứng hảo phải vì vu yêu đám người tinh lọc linh hồn, nàng chính là một chút hàm hồ ý tứ đều không có, này tam dạng linh căn đều là vì về sau làm chuẩn bị. vu yêu đám người nghe vậy không khỏi hít hà một hơi. Ba loại cửu phẩm hậu thiên linh căn, này bút tích, cực kỳ lớn, nhưng có thể hay không thành A. Một đám người tức khắc bắt đầu phạm sầu. Cái kia đồng nữ, ngươi có hay không nắm chắc a Vũ yêu trần chờ nói. này dụ hoặc thật sự là quá lớn, làm cho bọn họ từ bỏ qua khó, nhưng nếu là buông tay đi làm, cũng đơn giản không đến chạy đi đâu à. Quan quan mắt trợn trắng, có làm hay không một câu. Ta nhưng đem từ tục tiêu nói đến đằng trước, các ngươi chuyển thế cùng ta không giống nhau, linh hồn ô trọc, không có khả năng chỉ đem khí ta ác tinh lọc rớt. Nguyên lai tu luyện ra tới thực lực đều chỉ có thể tẩy rớt. Nói cách khác các ngươi chuyển thế lúc sau là chân chính từ đầu bắt đầu, trừ bỏ có thể giữ lại ký ức, có linh hồn không gian trung đại lượng tu luyện vật tư, bên cạnh cũng không có quá lớn ưu thế. Nhất quan trọng là, quan quan vẻ mặt chỉnh trọng nói, tinh lọc trong quá trình, các ngươi linh hồn trung tâm thế tất cũng muốn đã chịu tổn thương. Này ý nghĩa cái gì không cần ta nói các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, chuyển thế hậu thiên tư không bằng nguyên lai. Các ngươi khả năng ở khôi phục thực lực phía trước liền đi tới thọ mệnh cuối. Mặt khác, nói tới đây, nàng biểu tình trần chờ một chút nói, ta có một cái suy đoán, chỉ là ta suy đoán. Ta chuyển thế kia sẽ chính là hiểm chi lại hiểm, các ngươi nên sẽ không cho rằng ta biến thành kia đồ bỏ vong thê chỉ là trùng hợp đi. Tuy rằng này đàn gia hỏa đồ phá hoại thật sự, nhưng rốt cuộc cũng là quen biết đã lâu, lúc trước lại là thiềm quá thần chi khế ước. Nàng đấy lòng rốt cuộc vẫn là ngóng trông bọn họ tốt. Không nói cái khác, thế giới như vậy đại, chính mình sau này rất có thể tao nộ so chủ thần còn phải cường đại địch nhân. Mà vu yêu đám người, lại là lại thiên nhiên bất quá minh hiếu. Nàng không đạo lý từ bỏ. Vu yêu đám người mặc dù nguyên lai chỉ đương quan quan xui xẻo, nghe nàng cố ý nói ra, cũng sẽ không cảm thấy là trùng hợp. Như vậy có phải hay không có thể cho là như vậy? Như bọn họ nghĩ như vậy muốn chuyển thế trùng tu cường giả, vận mệnh chú định đều có ý trời, nếu là độ bất quá kiếp nạn, kia hậu quả. Trong ngáy mắt, tất cả mọi người một cái giật mình, đưa ma sư trầm giọng nói, vậy loại, vậy loại. Những người khác cơ hồ là cắn răng cùng nói, làm tốt sau khi quyết định, vu yêu lại là như mày, khác không nói, muốn loại bành đông ngữ vũ thủ, đầu tiên liền phải để cao cửu thiên âm dương đại trận phẩm cấp. Hiện có duy nhất phương hướng chính là giải quyết dương khí chất lượng vấn đề. Cái này có chút phiền phức a hấp hồn nữ đau đầu. Huyết ảnh cũng nào nao nói, sớm biết rằng lúc trước liền nhiều đổi một ít trí dương chi vật. Trí dương chi vật ta nơi này nhưng thật ra có hai kiện, đáng tiếc trị ngọn không trị gốc, trí dương cùng thuần dương đó là hai việc khác nhau. Hắc báo thở dài nói, kỳ thật, cũng không phải không có cách nào. Hấp hồn nữ đột nhiên mở miệng nói. Ta có thể tìm cái thuần dương thân thể A, dù sao ta này còn có một quyển cùng linh ẩn chân kinh đối ứng linh huyền chân kinh. Mọi người nghe vậy ngẩn ra, này biện pháp thật là có dùng, đáng tiếc. Người đương thuần dương thân thể là cải trắng A, dễ dàng như vậy là có thể tìm được. Huyết ảnh mắt trợn trắng. Vu yêu theo sát nói, họ lìn hoàn cảnh này, nếu thực sự có thuần dương thân thể, kia cũng là đoạn mệnh quỷ. Thuần âm thân thể cùng thuần dương thân thể vốn dĩ liền đều là đoạn mệnh quỷ. Đương nhiên, nơi này đoạn mệnh quỷ trình độ đại khái chính là người khác có thể sống bảy tám chục tuổi, bọn họ sống cái sáu bảy chục tuổi liền ghê gớm, hơn nữa tiền đề là không tu luyện. Nhưng nếu là ở họ lìn loại tình huống này, quan quan nếu không phải vong thế nói, sống được phỏng chừng so người bình thường đều phải lâu, hơn nữa càng tu luyện sống được càng lâu, nhưng trái lại nếu là thuần dương thân thể, trong cơ thể dương khí một mặt cường thịnh lại không có có thể cùng chi chống lại âm khí. Đó chính là thỏa thỏa đoạn mệnh quỷ, còn càng tu luyện càng ngăn mệnh. Đừng nói trăm tuổi, phòng trừng sống cái năm tuổi đều quá sức. Quan quan nghe vậy nếu như, như mày, thuần dương thân thể khả ngộ bất khả cầu, không cần phải cơ cầu. Nếu là thực sự có cái kia vật khí, nói không chừng đi ở trên đường liền gặp gỡ. Tuy rằng nói như vậy, nàng đối ở họ liền gặp gỡ thuần dương thân thể là thật sự không có ôm hy vọng. Quan quan cùng một chúng tiểu đồng bọn thương lượng nửa ngày kết quả vẫn là không có tìm được hữu hiệu phương pháp. Tính tính, đi một bước tính một bước, hiện tại trước đem cửu thiên âm dương đại trận bước đầu thiết trí xuất hiện đi. Quan quan thở dài nói, nếu là nguyên lai, vu yêu đám người đối với cửu thiên âm dương đại trận vẫn là có chút toàn, này sẽ là ước gì có thể cho chính mình một cái thân thể, cũng hảo chạy tới cấp quan quan hỗ trợ. Mặc dù không có biện pháp hỗ trợ, quan quan chọn cái địa phương bắt đầu đem phía trước gieo thảo dược nhổ trồng thời điểm. Bọn họ cũng là một bên cầm quan quan họa bản vẽ, một bên ở bên cạnh giám sát nhắc nhở. Kia bộ dáng, là không thể càng ra sức. Đảo cũng tỉnh quan quan không ý chuyện. Bởi vì chỉ là lúc đầu, cái gọi là kiểu thiên âm dương đại trận bất quá mấy cái mét vương đại. Đây cũng là không có cách nào sự, việc này cấp không tới, chỉ có thể từ từ tới. Quan quan vốn dĩ không tính toán ở núi Vân Long đãi lâu lắm, bất quá có kiểu thiên âm dương đại trận chủ ý lúc sau. Nhất thời lại là không vui đi trở về. Không ngừng là bàng lệnh mi, liền Tony cùng Giang Bội Bội đều cho nàng đánh quá không ngừng một cái thông tin, hỏi nàng khi nào trở về. Nàng ở núi Vân Long loạn hoảng thời điểm, Giang Bội Bội đã từ Ngọc Tụy Kinh chạy tới, hiện giờ đang theo bàng lệnh mi cùng nhau trụ khách sạn. Bọn họ thúc giục gấp, rơi vào đường cùng, quan quan chỉ có thể hứa hẹn quá mấy ngày liền trở về. Không phải nàng không nghĩ sớm hơn trở về. Mà là nàng này sẽ đã tiến vào núi sâu, này một chốc một lát muốn đi ra ngoài lại có chút khó khăn. Ngày nay, quan quan muốn là tính toán lên đường, không chung lại đột nhiên mây đen bị kín, mắt thấy lại là muốn cuồng phong mưa to bộ dáng, Tìm cái hốc cây nghỉ ngơi một chút đi. Hấp hồn nữ kiến nghị nói, từ khi quan quan tính toán loại bành đông ngự vũ thụ, này mấy cái ra hỏa đối nàng liền hảo đến có chút quá mức, đều xưng được với là hỏi hàn đơn cần. Trước kia bọn họ ai quản nàng này đó, có thể không hố nàng đã tính lưu tình. Núi sâu trung đại thụ rất nhiều, hốc cây cũng không ít, quan quan không bao lâu liền tìm tới rồi một cái hốc cây. Này hốc cây vẫn là có chủ, bên trong có hai chỉ đại gấu ngựa. Đối với nàng đã đến, hai chỉ gấu ngựa ở lúc ban đầu để phòng lúc sau liền không để trong lòng, lược tiểu nhân kia chỉ gấu ngựa còn kỳ hảo đem một cái có tràn đầy mật ong tổ ong vứt lại đây. Quan quan do dự hạ cũng không có chung nó đuổi đi, dù sao chính mình cũng bất quá là trốn vũ, đã không được bao lâu. Tuy rằng, này gấu ngựa hốc cây okay mùi vị xác thật không tốt lắm nghe. Vốn tưởng rằng trận này vũ ghê gớm sau nửa ngày liền sẽ đỉnh, không nghĩ lại không dứt. Cũng may họ liền khoa học kỹ thuật phát đạt, tinh vong tín hiệu cũng hảo, quan quan không đến mức quá nhàm chán, còn có thể mở ra máy liên lạc chơi game một người chơi. Chính chơi đâu? Bên ngoài đột nhiên có tia chớp tiếng sấm tiếng vang lên, nàng nhíu nhíu mày, đi đến hốc cây bên hướng bầu trời nhìn lại. Nay trận thế, không phải là muốn hạ thượng một đêm vũ đi? Mới như vậy tưởng, nàng đột nhiên meo lại đôi mắt. Vừa mới, bầu trời giống như có thứ gì rất xuống dưới, kia đồ vật thật là không giống như là chim chóc gì đó, ngược lại là giống cá nhân, chính mình nên không phải là gặp gỡ giết người vứt xác hiện trường đi. Quan quan muốn là không tính toán quản loại này nhàn sự, nhưng nghĩ nghĩ, này núi vân long nói đến cùng là chính mình địa bàn. Nàng tuy rằng không có gì thiện tâm, nhưng ai biết việc này có thể hay không đối nông trường tạo thành ảnh hưởng? Nếu là đến lúc đó cảnh sát tới cửa, nông trường về sau chính là muốn buôn bán. Hơn nữa, thật muốn là vứt xác, nếu là tầm thường nhân vật cũng không cần chạy đến núi vân long chỗ sâu trong vứt xác đi. Từ nhân không gian lấy ra một cái phòng vũ cháo khấu đến cổ áo quan quan liền chạy ra hốc cây. Tục ngữ nói vọng sơn chạy người chết, quan quan này sẽ tình huống lại là cùng này không sai biệt lắm. Nàng chỉ xa xa nhìn đến có người từ bầu trời rơi xuống, nhưng này khoảng cách. Phí lao đại công phu, quan quan chừng mắt một đôi kim sắc đôi mắt đều mau xem mù, mới cuối cùng ở một cái khe núi tìm được rồi một khối thi thể. Vừa muốn đi qua đi, quan quan liền sửng sốt. Không đúng, kia không phải thi thể, là người sống. Ý thức được điểm này, quan quan vội vàng chạy tới, đem quỷ dạp trên mặt đất người nâng dậy tới. Đảo không phải nàng không có cảnh giác, mà là ý thức được đó là người sống kia một khắc. Quan quan cũng đã phát hiện, người nọ chẳng những là cái sống, hơn nữa vẫn là cái vong nữ. Tuy là quan quan có chuẩn bị, thấy rõ đối phương mà khi, nàng vẫn là nhịn không được hoảng sợ. Nữ nhân này phi thường xinh đẹp, nhưng lại như thế nào xinh đẹp người, nếu trên mặt hồ đầy huyết kia cũng làm người thưởng thức không đứng dậy. Quan quan nghĩ tới chính mình lúc trước đi ra thần nữ quan liền hộp máu tình hình, cũng đột nhiên ý thức được một sự kiện, vong nữ ly thần nữ quan cùng dạn, đó là muốn chết ra. Nàng có chút hoảng, có thực mau bình tĩnh lại, mang theo người này vào tiêu giao động thiên. Vô luận như thế nào, so với ngoại giới tất cả đều là dương khí hoàn cảnh, tiêu giao động thiên hoàn cảnh muốn tốt hơn rất nhiều lần. Chỉ là, chờ vào tiêu giao động thiên. Quan quan lại là luống cuống. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Vạn năm băng tinh. Vu yêu nhắc nhở nói, dùng vạn năm băng tinh đem người đông lệnh trụ. kia vô dụ. Ác ma vội vàng phản bắt nói, nàng lại không phải bị thương, tạm dừng sinh lý cơ năng có cái dám dùng. Quan quan túi đầu xem trong tay vong nữ, nàng nhưng thật ra không ở hộp máu, nhưng sắc mặt cũng không có biến hảo. Này! Nếu không ta đem nàng quăng ra ngoài... Nàng nhưng không nghĩ có người chết ở tiêu giao đậu thiên. Người làm ta ngấm lại. Hấp hồn nữ cắn môi nói, có. Người hướng nàng trong thân thể đưa vào âm khí nhìn xem. Quan quan vội vàng làm theo, đối phương sắc mặt lập tức hảo rất nhiều. Nàng vội vàng nhẹ nhàng thở ra, ở trong mắt nàng này đó vong nữ liền cùng trẻ con giống nhau, khả năng cho phép nói nàng kỳ thật cũng không để ý cứu một chút đối phương. Nhưng là thực mau, nàng lại đau đầu. Ta tổng không thể vẫn luôn như vậy cho nàng thua âm khí đi. Dừng một chút, các ngươi có ai trong tay có âm khí linh vật? Nàng phía trước nghiên cứu quá giản, nói đến cùng kỳ thật chính là một loại đặc thù dinh dưỡng dịch, bất quá là ở trong chưa âm khí, lại có thể cách trở dương khí, cho nên mới phá lệ sang quý. Cho nên, nếu có âm khí linh vật, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là có thể duy trì đối phương sinh mệnh. Cuối cùng, vẫn là đưa ma sư lấy ra một khối âm minh thạch, Thứ này là ta ở một cái thế giới hoàng tuyển lộng đến, hẳn là âm khí linh vở. Này khôi âm minh thạch phi thường đại, quan quan trực tiếp đem vong nữ phong tới mặt trên, thấy nàng đỉnh chỉ đưa vào âm khí lúc sau đối phương sắc mặt cũng không có biến kém, không khỏi liền nhẹ nhàng thở ra. Vậy phải làm sao bây giờ a? Nàng vô ngữ nói. Những cái đó sinh sản giả tâm tâm niệm niệm muốn cưới cái vong thê, nàng khét ngược, cư nhiên bằng bạch nhặt về tới một cái. Loại này vận khí cho nàng không phải lãng phí sao Nếu là cái sinh sản giả nói này sẽ nên là nhạc điên rồi Bất quá Nghĩ vậy vong nữ là bị người từ bầu trời bỏ xuống tới Quan quan nhịu như mày Nhớ không lầm nói liên minh pháp luật là cấm thương tổn vong nữ Đừng nói là loại này mưu sát hành vi Mặc dù là ngược đãi Phỏng chừng đều phải gặp phải ngồi cả đời lao tình hình Nhưng là cũng không đúng a, Vong nữ như vậy tồn tại Có thể ngại ai mắt Này không oán không thủ. Quan quan đột nhiên nghĩ đến vong nữ là có cha mẹ, chẳng lẽ? Cái này vong nữ là bị cha mẹ liên lụy. Nhưng là cũng không đúng a. sát vong nữ bị phát hiện đại rơi quá lớn, ai sẽ ngu như vậy? Đồng nữ, ngươi phát hiện không có, cái này vong nữ không có máy liên lạc. Đột nhiên, huyết ảnh mở miệng nói. Quan quan vừa thấy, quả nhiên là như thế này. Phải biết rằng, cho dù là vong nữ, cũng là hẳn là có máy liên lạc. Chẳng sợ các nàng cả đời đều sẽ không dùng tới, nhưng thân phận chứng cùng tài khoản ngân hàng cũng đều là có. Thừa như lúc trước quan quan tỉnh lại, trên tay liền mang máy liên lạc. Nghe nói đây là vong thê bảo hộ hiệp hội vì vong nữ tranh thủ đến quyền lợi. Nhưng là trước mắt cái này vong nữ. Không có máy liên lạc không kỳ quái, nhưng là... Quan quan nhìn đối phương trọn vẹn một khối cũng không có sát sai thủ đoạn như mày. Phải biết rằng chẳng sợ vẫn luôn đái ở thần nữ quan trung. Lúc trước vứt bỏ máy liên lạc lúc sau, nàng trên cổ tay cũng là có một đoạn làn da đặc biệt trắng nón. Đó là đã từng trường kỳ mang máy liên lạc lưu lại ơn ký. Cái này vong nữ. Chỉ sợ thân phận cũng không đơn giản. Không ngừng nàng phát hiện, vu yêu cũng phát hiện loại tình huống này. Quan quan sờ sơ cảm do dự nói, các ngươi nói ta nếu là đem nàng bán, có thể giá trị bao nhiêu tiền. Không đợi người trả lời, nàng chính mình liền lắp đầu, không thành không thành người này hiển nhiên không thể gặp quang, ta cũng không thể cho chính mình tìm phiền thoái. Còn nữa, nàng hiện giờ cũng không thiếu tiền a. Chỉ là về sau làm sao bây giờ? Tổng không thể vẫn luôn dưỡng nàng đi. Quan quan buồn bực cực kỳ. Những người khác đối loại tình huống này cũng có chút đau đầu, không thể bán, dưỡng nói lại quá phiền thoái, muốn nói giết chết. Bọn họ tuy rằng tự nhận không có gì tiết tháo, nhưng cũng không phải sát nhân cuồng ma a. Tiên tính chung. Đột nhiên có một tiếng ưm tiếng vang lên. Tuy là lớn mật như quan quan, cũng sợ tới mức quá sức, theo bản năng chân sau vài bước, sau đó liền đối thượng một đôi sạch sẽ không rảnh đôi mắt. Liền thấy kia vong nữ lại là mở mắt, vô thanh vô tức mà ngồi dậy, có chút sợ hãi mà ôm lấy đầu gối, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn quan quan. Đây là tình huống như thế nào? Quan quan thiếu chút nữa khét trói hai ra tiếng, không phải nói vong nữ đều là hoạt tử nhân sao. Hồn ngọc giới chung mọi người cũng bởi vì trước mắt loại tình huống này ngây dại, nghe nói, nghe nói là như thế này không sai. Kia nàng như thế nào tỉnh lại? Quan quan trừng mắt nói. Đưa ma sư khen nhữ mày nói, chúng ta cách hồn ngọc giới cảm ứng không đến, ngươi cảm ứng một chút, chỉ sợ người này linh hồn không đúng. Bởi vì nàng lời nói, quan quan nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới, cẩn thận cảm ứng một phen, này vong nữ linh hồn quả nhiên có vấn đề. Cái này vong nữ linh hồn tuy rằng mừng mội, nhưng cũng đã khai linh. Nàng châm khuôn mặt nói. Đã khai linh. Liền tương đương với mới sinh ra trẻ mới sinh, khó trách đã có ý thức. Nhưng là... Vong nữ... Có thể khai linh sao? Huyết ảnh ngơ ngác nói. Hẳn là không được. Hấp hồn nữ nói, vong nữ linh hồn muốn sinh trưởng liền yêu cầu dương khí, nhưng vong nữ sinh ra liền vô pháp thừa nhận dương khí an mòn. Không còn có một loại khác khả năng, Vu yêu trầm giọng nói, nếu đem mới sinh ra sinh nữ để vào thần nữ quan, linh hồn của nàng cũng sẽ đình chỉ sinh trưởng. Dân ra, trong cơ thể dương khí tại đây tiêu bỉ trường dưới dần dần biến mất, liền sẽ thoái hóa mà cùng vong nữ giống nhau vô pháp thừa nhận dương khí ăn mòn. Tê, mà một tiếng, mọi người sôi nổi hít hà một hơi. Bao lớn thủ, bao lớn đoán, hẳn là không thể nào. Hắc báo ngơ ngẩn nói. Này hẳn là trái pháp luật đi. Quan quan nói, kia khẳng định a, ít nhất là xâm phạm nhân quyền. Hiện tại nói này đó đều không có dùng, ngươi thiên quyết định nên như thế nào xử trí người này. Hấp hồn nữ đau đầu nói. Quan quan so nàng càng đau đầu, ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây. Một đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là đưa ma sư nói, trước dưỡng đi, ghê gớm coi như dưỡng cái thuộc hạ tùy tùng, tương lai khẳng định trung tâm. Nàng nguyên lai like còn tưởng nói nữ nhi, nhưng là nhìn nhìn, đồng nữ hiện giờ tuổi hiển nhiên so đối phương tiểu. Còn nữa đồng nữ ở trong lòng nàng chính là cái hài tử hình tượng, thật sự không có biện pháp tưởng tượng nàng đương mẫu thân bộ dáng. Cũng chỉ có thể như vậy. Nhận mệnh lúc sau, quan quan nhìn đầy mặt huyết cự anh khó xử nói, nàng hiện tại không ở thần nữ quan trung, không có giản, hẳn là muốn ăn cơm đi. Kia khẳng định muốn a huyết ảnh nói. Quan quan mày nhăn đến lao thâm. Lấy ra một chương ước khăn giấy đem cử ánh trên mặt vết máu cấp lao khô, lại nói, ta cho ngươi khởi cái tên đi. Ngươi xem ngươi làn da tuyết trắng, lớn lên lại xinh đẹp, đã kêu bạch tuyết đi, đây chính là một cái đại mỹ nhân tên. Liên như vậy quyết định, ngươi về sau đã kêu bạch tuyết. Bạch tuyết vẫn không núp nhích ngoan ngoãn cực kỳ. Quan quan lại hao hết tâm tư ở nhẫn không gian chung tìm được rồi một chén ngũ cốc sữa đậu nành, cầm muỗng nhỏ đút cho bạch tuyết uống. Bạch Tuyết ngay từ đầu sẽ không há muộn, vẫn là Quan Quan lấy chính mình làm làm mẫu tài học sẽ. Quan Quan một bên uy nàng một bên rong dài nói, ngươi nhưng đừng hy vọng ta vẫn luôn giống cái lao mụ tử giống nhau chiếu cấu ngươi, ta chính mình đều vẫn là cái bảo bảo đâu. Ngươi xem ngươi tuy rằng đầu óc không thông minh, nhưng thân thể đã trưởng tịt toàn, giống ăn cơm mặc quần áo loại sự tình này đều có thể học đi lên. Bạch Tuyết chớp chớp mắt, cũng không biết nghe không nghe đi vào. Thấy nàng như vậy ngoan. So với chính mình trước kia gặp qua hùng hài tử hảo hầu hạ nhiều, một chút cũng không náo, ăn cơm cũng không cần truy, quan quan tức khắc cao hứng, tâm huyết dâng chào nói, chờ sau khi rời khỏi đây ta cho ngươi mua quần áo đi. Nàng đột nhiên tìm về sinh thời chơi bút bê Tây Dương nhiệt tình, cho nàng uy cơm cho nàng mặc quần áo tắm rửa. Hơn nữa trước mắt cái này vẫn là sống. Chẳng những là sống, còn nghe lời. Nếu là có đặc hiệu nói. Quan quan này sẽ đôi mắt tuyệt đối là lấp lánh sáng lên. Xem nàng bộ dáng này, Vu yêu nhịn không được có chút răng đau, đối với một chúng đồng bạn nhỏ giọng nói, trên đời này nhất không có tự giác chính là hùng hải tử. Thựa như trước mắt này một cái. Bạch tuyết là thật sự ngoan, ngoan đến quan quan đều sinh ra một chút chưa từng có tử mẫu tâm. Vì thế, vốn là tính toán liền như vậy đem người hướng tiêu giao động thiên một bước, quan quan này sẽ lại là thay đổi chủ ý. Đem nàng đưa tới chính mình ở tiêu giao động thiên chỗ ở. Tiêu giao động thiên phi thường đại, chỉ là bình nguyên diện tích liền tương đương với một tòa thành thị, càng đừng nói là sơn xuyên con sông cùng hải vự. Bất quá quan quan trước nay không tính toán ở động thiên dưỡng tư bình, cho nên nơi này kiến trúc chỉ có một tòa pháp sư tháp. Pháp sư tháp là pháp sư cả đời tâm huyết, thường thường phản ánh một cái pháp sư thực lực cùng địa vị, tầm quan trọng có thể nghĩ. Chân lý Pháp Sư thường thường sẽ đem Pháp Sư tháp giấu ở nửa vị diện trung, quan quan lại cảm thấy cái loại này nửa vị diện an toàn chẳng nhiều lắm, dễ dàng bị người lợi dụng sơ hở, xa không bằng động thiên hoàn thiện, liền đem Pháp Sư tháp kiến ở tiêu giao động thiên trung. Lúc trước đổi tiêu giao động thiên, cũng là vì có như vậy suy xét. Mỗi vượt qua một cái cung bậc, Pháp Sư Pháp Sư tháp liền có thể cao một tầng. Sĩ cấp, Sư cấp, Cấp Đại Sư, Tông Sư cấp, Thánh cấp. Cuối cùng là thần cấp, quan quan làm một cái bán thần cấp pháp sư, bởi vì còn không có chân chính đạt tới thần cấp, cho nên pháp sư tháp chỉ có tầng 5. Nhưng mặc dù chỉ có tầng 5, lại là quan quan cuối cùng có khả năng kiến tạo, công kích cùng phòng ngự đều vô hạn tiếp cận thần cấp. Có thể nói, này tòa pháp sư tháp là quan quan lớn nhất đường lui cùng dựa vào. Tuy rằng thích bạch tuyết, nhưng quan quan lý trí còn tại. Nhị tầng trở lên tư nhân khu vực nàng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng đối người mở ra. Bởi vậy, nàng liền ở một tầng tìm một cái phòng trống, sau đó đem âm minh thạch dọn đi vào, làm bạch tuyết ở đi vào. Bởi vì trong lúc muôn chiếu cố bạch tuyết, quan quan trở lại núi Vân Long nông trường thời điểm đã là 4 ngày sau. Cũng may, trong khoảng thời gian này bạch tuyết đã học xong chính mình ăn cơm. Quan quan ở nàng trong phòng thả một cái đồng hồ báo thức, một ngày tam đốn đúng giờ sẽ vang. Ngay từ đầu nàng còn chỉ biết sợ tới mức khụt khịt Sau lại liền minh bạch đó là ăn cơm mệnh lệnh Sẽ chính mình ngoan ngoãn mà đem quan quan cho nàng chuẩn bị đồ ăn cấp ăn Còn có quan quan nguyên lai lo lắng nhất bài tiết vấn đề Bạch tuyết ở trừ bỏ ngay từ đầu có hai lần nước tiểu kéo ở trên người Qua đi quan quan bóp mũi dẹm nàng hai lần Nàng cư nhiên cũng học xong Như thế, quan quan chỉ cần nhọc lòng nàng mỗi ngày thay quần áo tắm rửa sự Cái này cũng không nan giải quyết Đến lúc đó mua cái bảo mẫu người máy liền thành. Tuy là nàng chán ghét hài tử, cũng nhịn không được đối với Vu yêu đám người cảm thắn nói, đứa nhỏ này thật sự quá hảo mang theo. Hảo mang. Vu yêu nhịn không được nói, ngươi chẳng lẽ đến bây giờ còn không có phát hiện vấn đề sao? Cái gì? Quan quan khó hiểu. Bạch tuyết rõ ràng không bình thường được không? Hấp hồn nữ mắt trợn trắng, ngươi gặp qua nhà ai hài tử như vậy điểm đại không cần người bồi. Làm làm gì liền làm gì, ủy khuất cũng chỉ sẽ nhỏ giọng khuất khịt mà không phải gào khóc, rõ ràng có thể chạy có thể nhảy, lại trước sau ngồi ở trên tảng đá vẫn không nhúc nhích. Quan quan chấp chớp mắt nói, này không phải bình thường sao. lam ơn, Bạch Tuyết hảo sinh sôi một cái người sống đại ở thần nữ quan trung mấy chục năm, đó là nguyên lai không thành vấn đề cũng muốn bị quan ra vấn đề đi. Còn nữa nói, Bạch Tuyết rõ ràng là ở kẻ thù thuộc hạ lớn lên, lại không phải thân ba thân mụ Ngươi cho rằng nhân gia sẽ đối xử tử tế nàng? Tựa như lúc trước ở kia nữ nhân mí mắt đấy hạ sống qua chính mình, còn không phải muốn nhiều ngoan ngoãn muốn nhiều ngoan ngoãn, muốn nhiều nghe lời có bao nhiêu nghe lời. Cái này đến phiên hấp hồn nữ đám người trợn tròn mắt. Ngươi, ngươi không tính toán thay đổi hiện trạng. Hấp hồn nữ không khỏi hỏi. Sửa cái gì sửa a? Quan quan liễu môi nói, cảm tình đương lão mụ tử không phải các ngươi có phải hay không? Nàng chính mình hiểu biết chính mình. Bạch tuyết ngoan ngoãn, nàng còn có nhẫn mại chiếu cố nàng. Nàng nếu là cùng tầm thường hùng hài tử giống nhau khóc nháo không thôi, chính mình một cái buồn bực nói không chừng trực tiếp đem người đầu cấp cắt. Nàng như vậy thiện lương, vẫn là đừng nhiều tạo xác nghiệt. Còn có, các ngươi có phải hay không đã quên. Bạch tuyết nguyên lai là sinh nữ không sai, nhưng nàng hiện tại lại là thật đánh thật vong nữ. Ta nếu là giải quyết nàng tâm lý vấn đề, nàng cả đời chính là cái hỉ nộ tùy tâm. Khóc ngáo không thôi em bé. Cùng với như vậy, còn không bằng ngoan ngoán một chút. Lời này giống như còn rất có đạo lý. Quan quan nói như vậy, bọn họ lại là không biết như thế nào phản bác. Từ núi Vân Long ra tới, quan quan trước tiên liền đi nghiệm thu công trình. Đừng nói, tony chuyên nghiệp tố chất thật đúng là không kém, nàng trong ngoài phía trước phía sau nhìn, lại là tìm không thấy một chỗ không hài lòng địa phương. Nông trường chủ kiến trúc nói là biệt thự. Kỳ thật càng giống một cái lâu đài, tổng cộng 4 tầng, mái vòm kiến trúc thực rõ ràng là điển viên phong cách, nhưng lại một chút quê mùa đều không có, ngược lại còn lộ ra vài phần ưu nhã thanh thản. Bên trong trang hoàng càng là không thể bắt bẻ, liền tuyển gia cụ đồ điện cũng đều gãi đúng trông ngứa. Ta thích loại này thong rong tôn quý. Quan quan khen. Nàng đôi mắt không hạt, tự nhiên nhìn ra phòng trong trang trí nhìn tố nhã tươi mát, kỳ thật mỗi một thứ đều giá cả xa xỉ. Có lẽ chưa nói tới xa hoa, nhưng lại có loại đặc biệt tôn quý. Quan quan đem chi sương làm là thông dung tôn quý, không thể không nói là tốt nhất ngôn ngữ thuyết minh. Tony nghe vậy tức khắc liền ánh mắt sáng lên, hắn Nguyên Lai còn lo lắng dự toán vượt qua quá nhiều sẽ khiến cho vị này đại khách hàng bất mãn, nghe được lời này lại là nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Nguyên Lai, quan quan nói không chừng thật muốn không cao hứng, nhưng này sẽ nàng tiền bao phồng lên đâu, tự nhiên sẽ không để ý. Lúc sau, quan quan lại đi nhìn tường dây, Bởi vì ngài phân phó, cho nên chúng ta tuyển chính là thị trường thượng tốt nhất tài liệu. Độ dày cùng độ cao trước không nói, chỉ là cách gâm hiệu quả cùng rắn chắc trình độ cũng không phải tầm thường tài liệu có thể bằng được. Mặt khác, ta vì ngài chọn lựa bảo toàn hệ thống cũng là nhất thích hợp loại này tường dây, đồng thời loại này bảo toàn hệ thống cũng là trong nghề đỉnh cấp phối trí nói đến chính mình chuyên nghiệp, Tony quả thực một phát không thể văn hồi. Quan Quan cũng không chê hắn rong dài, không ngờ này phiền mà một đường đem tưởng vây đều nghiệm nhìn một bên, cuối cùng lộ ra vừa lòng tươi cười. Chờ nhìn đến công viên giải trí thời điểm, Quan Quan biểu tình đã không ngừng là vừa lòng, đã là kinh hỉ. Tony có chút thẹn thùng nói, bởi vì ngài không ở, ta liền tự chủ trương đem công viên giải trí thiết kế thành hai cái bộ phận, một bộ phận là ở thủy thượng, tới rồi mùa hè sẽ thực được hoang nên hy vọng ngài không cần để ý. Không ngại không ngại. Quan quan quả thực hết sức vui mừng. Chính mình đều đã quên, mùa hè đến ở trong nước chơi. Đôi khoảng kết hảo lúc sau, quan quan lại hướng Tony dự định một đám loại ở tường vây biên cây ăn quả. Đem thời gian định hảo, Tony mới cáo từ rời đi, quan quan cũng tiêu lên bảng lệnh mi cùng giang bội bội lại đây phân phòng. Nhìn đến quan quan, giang bội bội cao hứng rất nhiều có chút ngượng ngùng, cái kia, kế tiếp muốn quấy rầy. Chính phủ tuy rằng sẽ cho dị năng giả phân phòng, nhưng cũng chỉ biết phân một lần, giống nàng, lần này nếu không phải nguyện ý giữ lại mệ Thành hộ tịch, liền bạo tử tiểu khu trung cư đều giữ không nổi. Nhưng là nàng cũng là nghiêm túc suy xét quá, nghe nói Ố Bi Nạ có rất nhiều lớp học bổ túc, so nàng một người tự học hiệu suất nguồn cao rất nhiều. Mà Mễ Thành đảo không phải không có như vậy lớp học bổ túc, nhưng thu phí quá quý, không phải nàng có thể gánh vác đến khởi. Nhưng thật ra Ô Bi Nạ bên này. Bởi vì là có tiếng bình dân cao đẳng học phủ, các loại lớp học bổ túc thu phí đều là ổn định giá, nàng khẽ cắn môi vẫn là có thể giao đến đến ra. Nhưng là, lại tiêu tiền thuê nhà lại là không đủ, liền chỉ có thể ở nhờ đến quan quan nơi này. Nàng muốn là tính toán giao tiền cơm, quan quan lại không có muốn. Ta bên này tiền cơm, ngươi thật muốn giao nói căn bản là giao không dậy nổi, vẫn là thôi đi. Cũng may quan quan nói lời này thời điểm biểu tình cũng không có bất luận cái gì trên cao nhìn xuống ý tứ, bất quá là thực sự cầu thị, giang bội bội đảo cũng không cảm thấy không thoải mái, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Nàng là biết quan quan có tiền sau sẽ không chịu ở thức ăn thượng hàng hồ, linh thực dị thú thịt thường xuyên sẽ xuất hiện ở trên bàn cơm. Giang bội bội tuy rằng đánh mất giao tiền cơm ý tưởng, nhưng trong lòng lại quyết định về sau có năng lực nhất định phải hảo hảo báo đáp quan quan quan quan là thật không thèm để ý nàng giao không giao về điểm này tiền cơm. Nàng giá trị quan vốn dĩ liền cùng người thường có dị, tiền tài chưa bao giờ ở nàng trong mắt, thiếu thứ này thời điểm, nàng chưa bao giờ sẽ xấu hổ với hỏi bằng hữu tăng ớn, tựa như lúc trước đối nhu lệ, chính mình đôi khi, cũng sẽ không đối bằng hữu bùng xịn, tựa như hiện tại đối giang bội bội. Ở trong lòng nàng, thậm chí là chưa từng có còn tiền loại này khái niệm, không phải keo kiệt cũng không phải tham lam, Mà là ở nàng xem ra, quan hệ không hảo ta sẽ không hỏi ngươi vay tiền, quan hệ không hảo ta cũng sẽ không vay tiền cho ngươi. Hỏi ngươi mượn tiền ta sẽ không nghĩ đến còn, tiền ngươi cho ta mượn cũng không cần còn. Nhưng nếu là có người cho rằng quan quan là coi tiền như rắc liền sai rồi. Tuy rằng khuyết thiếu sinh hoạt thưởng thức, tam quan cũng bất chính, nhưng quan quan trong lòng đều có một cây cân. Tựa như lúc trước nàng chỉ hỏi nhu lệ mượn mấy vạt gối. Tựa như hiện tại nàng miễn phí cung ứng cấp giang bội bội cũng bất quá là dừng chân cùng thức ăn. Quan quan chính mình lựa chọn ở tại biệt thử tầng thứ tư, bang lệnh mi cùng giang bội bội thì tại ba tầng phòng cho khách chung lựa chọn một phòng. Ngay hôm sau, ba người đang ở ăn cơm sáng, kiến trúc công ty bên kia liền có công nhân lại đây trồng cây. Quan quan đem ý nghĩ của chính mình cùng đi đầu công nhân nói một chút, liền mặc kệ chính bọn họ đi chơi. Đúng vậy, người không nhìn lầm, nàng chính là đi chơi. Bất quá cùng dĩ vãng bất đồng, nàng lần này là ở chính mình ra công viên giải trí chơi. Nàng chẳng những chính mình chơi, còn gọi thượng bàng lệnh mi cùng giang bội bội, rốt cuộc chạm vào xe thứ này một người chơi cũng không có ý tứ. Chờ đến ăn cơm thời điểm, ba người đã mổ hôi đớt đấm. Quan quan vẻ mặt đắc ý nói, quả nhiên vẫn là ta lợi hại nhất, các ngươi quá nhược kê. Bàng lệnh mi cùng giang bội bội nghe vậy mắt trợn trắng, đều không hiếm lạ phản ứng nàng. đúng rồi Ngươi tưởng hảo loại cái gì món chính sao? Ăn cơm thời điểm, giang bội bội hỏi. Quan quan đối này sớm có tính toán, lúa nước cùng tiểu mạch đều phải loại, chờ cơm nước xong ta liền hạ đơn mua mấy cái máy gieo hạt khí người. Còn có rau dưa, cái này mùa có thể loại cũng đều loại thượng. Chờ loại hảo lúc sau dùng ma lực thôi phát một chút hạt giống, lưu lại nàng hơi thở, đến lúc đó đừng nói là trên núi giá thú, liền sâu bệnh đều sẽ không có chỉ cần đủ phân đôi đến hảo thu hoạch liền sẽ không sai ăn cơm xong quan quan đánh ngáp tính toán trở về ngủ một hồi giang nội bội lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện đúng rồi quan quan ngươi hiện tại tổng hợp mị lực nhiều ít nghe vậy bằng lệnh mi cũng xoát mà nhìn lại đây quan quan cũng sửng sốt từ từ ta nhìn xem một bên nói nàng một bên mở ra máy liên lạc cá nhân tư liệu bản mặt thực mau liền xuất hiện ở trước mắt trí tuệ 8 dung mạo 8 phẩm tính 0 tài sản 80300000 80.300 triệu liên minh tệ tài năng 10 vạn cổ họa đại sư học thức 0 gen 10 a xuất thân 0 bằng cấp 0 eq 4 phần giá trị 242242 vạn phần giá trị tổng hợp mị lực chỉ số 8154230, A. Bàng lệnh mi cùng Giang bội bội thò qua tới vừa thấy, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Cư nhiên đã đạt tới A. Giang bội bội vẻ mặt cổ quái nói, quan quan ngươi đâu ra nhiều như vậy tài sản. nang tính tính, núi Vân Long nông trường là như thế nào đều không thể giá trị 80 nhiều trăm triệu. Quan quan nhàn nhạt nói, ngươi tới phía trước ta cùng tiểu mi mi đi một chuyến dị thú khu. Giang bội bội cũng không biết trước mắt hứa mi đúng là nàng lúc trước cứu nữ nhân, quan quan lúc trước lửa nàng nói bảng lệnh mi đã đi rồi. Giống giang bội bội như vậy bình thường nữ hài, quan quan cho rằng đối phương không thích hợp biết bảng bảnh hai nhà ân oán, cũng miễn cho nàng lại tâm lý gánh nặng. Nghe vậy, giang bội bội hoảng sợ, người là gan cũng quá lớn. Nàng chỉ đương quan quan tiền là dựa vào săn thú dị thu kiếm, cứ việc khẩn trương nửa ngày, đảo cũng không có sinh ra mặt khác nghi ngờ. Phục hồi tinh thần lại, giang nội bội lại có mặt khác phát hiện, nàng nhíu mày nói, ngươi gen cấp bậc như thế nào đến a? Nàng vẻ mặt lo lắng, rốt cuộc ở nàng nhận chi chung, gen cấp bậc quá cao cũng không phải một chuyện tốt. Thực lực lại quan trọng, cũng quan trọng bất quá thỏa mệnh. Quan quan vẻ mặt vô tội nói, ta cũng không biết ta. Chỉ vào phèn giá trị, nàng nói sang chuyện khác hỏi, cái này là chuyện như thế nào, ta như thế nào không biết chính mình khi nào có như vậy cao phèn giá trị. Ngươi đã quên ngươi bán cho sao trời tổng đài trướng ngại trạm kiểm soát độc quyền. Giang bội bội nói, Thánh Anh tiết nguyên bản liền bị chịu chú ý, hiện giờ cái kia game show đã bắt đầu làm tuyên truyền, phòng trừng không dùng được bao lâu liền sẽ phát sóng. Ngươi làm xé hàng hiệu chờ hạng mục người sáng lập, tự nhiên sẽ hút phấn. Quan quan nghe vậy bừng tỉnh. Giang bội bội còn hỏi cổ họa đại sư sự, cũng bị quan quan dùng không nhớ rõ lấy cớ lửa gạt đi qua. Ngủ cái ngủ Ngủ cái ngủ trưa. Quan quan tỉnh lại liền vào tiêu giao động thiên, bạch tuyết cũng đang ngủ. Rõ ràng là cái người trưởng thành bộ dáng, lại giống cái em bé giống nhau cuộn tròn ở âm minh thạch thượng, miệng còn hút một ngón tay, bộ dáng miễn bản nhiều ngây thơ. Quan quan duỗi tay hướng trên người nàng che lại một cái thảm lông, liền ngồi đến một bên xem khởi thư tới. Đối với học thuật tính thư tịch, không phải tất yếu nói quan quan là tuyệt đối không chạm vào, so với những cái đó, nàng càng thích xem truyện tranh liền tiểu thuyết nàng đều không thế nào thích. Đại khái là xem chuyện tranh xem đến quá nhập thần, chờ phục hồi tinh thần lại, quan quan phát hiện thời gian đã không còn sớm. Nàng rối cái lười eo, ngẩng đầu liền đối thượng bạch tuyết chuyên chú ánh mắt. Quan quan ngần ra, ngay sau đó cười nói, khi nào tỉnh. Tuy rằng biết được không đến trả lời, nhưng nàng vẫn là hỏi. Trước mắt dù sao cũng là một cái sống sờ sờ người, mà không phải chân chính bút bê Tây Dương. Bạch tuyết là gan kỳ thật cũng không lớn, ngay từ đầu thời điểm, nàng đối với quan quan tựa như cái con lật đật, chọc một chút động một chút. Nhưng là hiện tại, đồng dạng là ngoan ngoãn, cũng là sẽ có bất đồng. Tựa như ban đầu ngoan ngoãn mang theo câu nệ cùng phong bị, hiện giờ lại là an tâm bình tĩnh. Quan quan thở dài, từ nhẫn không gian chung lấy ra một chén cá cháo, vì bạch tuyết, nàng hiện giờ nhận không gian không thiếu trang một ít thức ăn lỏng. Cá cháo là lãnh quan quan lại lấy ra một cái năng lượng lò đem cháo nhiệt hạ, sau đó lại lành đến ấm áp không năng khẩu bộ dáng, mới đưa cho Bạch Tuyết. Vong nữ đại ở thần nữ quan chung là cũng không cần ăn cơm, hết thể nhu cầu đều dựa vào dạng cung cấp. Nói cách khác, ở gặp được nàng phía trước, Bạch Tuyết dạ dày đã không tiếp tục kinh doanh mấy chục năm. Cũng là bởi vì này, quan quan đến bây giờ cũng chỉ dám cho nàng ăn một ít thức ăn lỏng, chính là thức ăn mặn cũng là hôm nay đầu một hồi. Phía trước nhiều nhất chính là trứng gà cháo. Cũng may ăn đến bây giờ, Bạch Tuyết cũng không có xuất hiện bất luận cái gì dạ dày không khỏe hiện tượng. Quan quan phát hiện Bạch Tuyết kỳ thật thực thích ăn cái gì, mỗi lần ăn cơm thời điểm, nàng đôi mắt đều phải so tầm thường muốn lượng một ít. Hôm nay lần đầu tiên ăn đến cá cháo, nàng đôi mắt so gì vãng đều phải lượng. Chờ ăn xong rồi, nàng nhóc nhấp, nhấp miệng, có chút không tham mà đem không chén để còn cấp quan quan. Thấy nàng này phó tiểu bộ dáng. Quan quan trên mặt không hiện, trong lòng lại nhạc hỏng rồi. Đáng tiếc bạch tuyết này sẽ dạ dày còn yếu, nàng là không dám cho nàng uống để nhị chén ca cháo. Vẫn là chờ một chút đi, chờ thêm thượng một đoạn thời gian, liền không có nhiều như vậy cố kỵ. Quan quan trống cầm xem bạch tuyết, nói bạch Tuyết tuy rằng chỉ số thông minh cũng chỉ là em bé, nhưng nàng dây thanh hẳn là kỳ thật đã phát dục hảo đi. Nàng cân nhắc muốn hay không thử xem giáo nàng nói chuyện. Phan tác đô trong khoảng thời gian này vội thật sự, cả ngày mãn đầu hóc đều là thực nghiệm số liệu, bên cạnh đều không dành lo. Hôm nay, thật vất vả có điểm nghỉ ngơi thời gian, hắn đột nhiên ý thức được bên kia đã thật lâu không có động tác, đối diệp biên thu hỏi, cơ nữ sĩ bên kia gần nhất không có gì tình huống sao. Diệp biên thu nghe vậy trả lời nói, cơ nữ sĩ nghe nói khoảng thời gian trước mang theo mỹ hoa tiểu thư đi ra ngoài du lịch, đại khái thực mau liền sẽ trở lại tiên sinh ngài chuẩn bị săn sang đi. Nói xong lời cuối cùng một câu, hán ngự khí khó nén đồng tình. Chẳng sợ làm người đứng xem, Diệp Biên Thu cũng đến nói một câu, chính mình lao bản quán thượng giống cơ nữ sĩ như vậy dưỡng mẫu, tuyệt đối là đổ tám đời mốt. Cơ nữ sĩ khiêng hội nghị áp lực vẫn luôn không chịu đem mỹ hoa tiểu thư gả đi ra ngoài, vì chính là cái gì tiên sinh ngài là rõ ràng. Trước kia phu nhân còn ở, ngài còn có thể có lấy cơ cự tuyệt cưới mỹ hoa tiểu thư, Nhưng là hiện tại, hắn bên này lại nhải Phan Tắc Đô nhíu mẩy sen lời hắn, ai nói với ngươi phu nhân không còn nữa. A, Diệp Biên Thu sừng sốt, chính là cảnh sát đều nói phu nhân tồn tại tỷ lệ không cao. Chỉ là không cao cũng không phải không có. Phan Tắc Đô nhàn nhạt nói, còn nữa lúc trước kia chẳng lửa lớn vốn dĩ liền kỳ quặc, nếu phu nhân thật sự bị thiếu chết, không nên một chút cho cốt cũng chưa lưu lại. Diệp Biên Thu có chút nốc. Chính là phu nhân nếu tồn tại, tiêu tiên sinh ngại như thế nào không vội mà tìm người. Phan tắc đô đoán được hắn chưa hết chi ngữ, ngó tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua mặt bàn, lại là cái gì đều không có trả lời. Diệp Biên Thu chẳng sợ ở cái này nam nhân bên người đãi mười mấy năm, cũng như cũ lộng không hiểu hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn sờ sờ cái mũi nói, nếu là cơ nữ sĩ tới tuy rằng lao bản đối vị này dưỡng mâu từ trước đến nay lãnh đạm làm lơ nhưng hắn cùng đảm trương lại là không dám trễ nảy đối phương, gần nhất đối với một cái gieo chồng đại sư cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám coi khinh đối phương. Thứ hai, tiên sinh rốt cuộc là cơ nữ sĩ thân thủ nuôi lớn, nhân ra mẫu tử có mâu thuẫn là một chuyện, lại không tới phiên bọn họ này đó người ngoài xen vào Phan tác Đô cầm một khối tiểu linh kiện chính đánh bóng, nghe vậy nhàn nhạt nói, ta không nghĩ nhìn thấy nàng, cũng không nghĩ nàng trụ tiến phản viện. Dừng một chút, Lại bổ sung nói, còn có cơ mị hoa, ta không hy vọng nàng xuất hiện ở địa bàn của ta thượng. Ta hiểu được. Biết hắn nói đến loại tình trạng này, là không tính toán nghe chính mình lại nhải, Diệp Biên Thu chỉ có thể như vậy trả lời nói. Chờ hắn vừa ra tới, đàm trương liền bắt lấy hắn hỏi, thế nào? Vừa mới cơ nữ sĩ cho ta phát thông tin, ta cũng không biết như thế nào trả lời nàng. Vẫn là như vậy, nói không nghĩ nhìn thấy cơ nữ sĩ. Diệp Biên Thu thở dài nói, nhà mình lao bản nhưng thật ra nhẹ nhàng, nói không thấy người liền không thấy người, nhưng là bọn họ hai cái. Cơ nữ sĩ cũng không phải là như vậy hảo tống cổ. Đặc biệt phàn hội trưởng đối vị này thê tử là có tiếng ngưỡng mộ. Đàm trương tức khắc như mày, tiên sinh cũng thật là, thấy cơ nữ sĩ một mặt làm sao vậy. Phương Dĩ Hằng đi vào tới liền nghe thế sau một câu, nguyên bản đầy mặt tươi cười tức khắc liền biến mất, lạnh lùng nói, các ngươi nhưng thật ra năng lực. Đều có thể cho ta ca làm chủ Diệp Biên Thu cùng đảm trương hoàng sợ Cũng không dám cùng thường lui tới giống nhau Cùng vị này Phương Đại Thiếu nói giỡn Vội vàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim Cũng không nói nhiều một câu Sợ bị Đại Thiếu ra bắt lấy Sai lầm giáo huấn một đốn Bọn họ sáng sớm liền biết Phương Đại Thiếu Đối cơ nữ sĩ không quá cảm bạo Ngấm lại cũng bình thường Rốt cuộc tiên sinh cùng Phương Đại Thiếu là gì Biểu huynh đệ Nhưng cơ nữ sĩ cũng không phải là Phương Đại Thiếu gì việc này cũng không hiếm lạ, rốt cuộc cơ nữ sĩ cũng không phải vong thê. hiện tại loại này chó má sụp đổ việc nhiều đâu, nhưng như phương đại thiếu như vậy phản ứng mãnh liệt cũng là hiếm thấy. lại nói như thế nào? xem ở cơ nữ sĩ đem tiên sinh nuôi nâng lớn lên, hắn cũng không nên là cái dạng này phản ứng. chỉ có thể nói phương đại thiếu bị người sủng hư. tiên sinh cũng là, muốn bọn họ nói, cơ nữ sĩ ý niệm là có chút không tốt, đối hắn cái này con nuôi cũng không có gì thiệt tình. Nhưng là, ở bọn họ xem ra thật đúng là không phải cái gì đại sự. Ứng liền ứng bái, dù sao là vong thê, cưới cái nào không phải cưới A. Phương dĩ hằng nguyên lai tâm tình không tồi, kinh vừa mới kêu một chuyến lại là không xong cực kỳ. Chờ nhìn thấy Phan Tắc Đô, hắn càng là trực tiếp vẻ mặt căm ghét nói, cơ duyệt nhiên có phải hay không lại ở đánh ngươi chủ ý. Phan Tắc Đô ngẩn ra, đoán được hắn hẳn là từ hai cái chợ thủ nơi đó nghe được cái gì. Rồi tay nhéo nhéo giữa mày nói, ta nói rồi rất nhiều biến, nàng bên kia sự ngươi không cần phải xem vào. Ta tuy ngại với dưỡng ân không tính toán trả thù nàng, nhưng là nàng những cái đó tính kế, ta cũng không tính toán phối hợp. Nghe vậy, phương dĩ Hằng đỏ hốc mắt. Nếu là có thể, hắn thật muốn chất vấn phàn tắc đô vì cái gì không trả thù, nhưng là lời nói đến bên miệng lại nói không ra khẩu. Biểu ca cùng chính mình không giống nhau, hắn không phải cơ duyệt nhiên nuôi lớn bởi vậy có thể một lòng cừu hận đối phương, chính mình nếu là mở miệng yêu cầu biểu ca trả thù cơ duyên nhiên, cũng là làm hắn khó xử. Hắn trong lòng thở dài nói, vậy ngươi chính mình chú ý điểm, kia nữ nhân từ trước đến nay cố chấp, ta nhưng không cho rằng nàng hiện giờ đã từ bỏ đem cơ mị hoa gả cho ngươi, chúng chi hiện tại tẩu tử lại không có tin tức, ngươi cẩn thận một chút, đừng một cái không chú ý sổ hộ khẩu trung phối ngẫu liền thay đổi người. Phương Dĩ Hằng là thật sự lo lắng, Nhà mình biểu ca tuy rằng thủ đoạn khó lường, nhưng cơ duyệt nhiên rốt cuộc là hắn dưỡng mẫu. Tuy rằng chưa thấy qua hắn mềm lòng, nhưng ai biết có thể hay không ra ngoài ý muốn. Húng chi, còn có phản tấn khoa kia viên bom không hẹn giờ đâu. Kia rốt cuộc là thân cha. Phản tắc đôi nhìn hắn một cái, khó được ngự khi ôn hòa nói, yên tâm đi, ngươi lo lắng sự sẽ không phát sinh. Phương dĩ hằng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhà mình biểu ca lời nói chưa từng có nuốt lời quá. Chỉ là bởi vậy, hắn lại là vô tâm tư cùng phản tắc đô cắn lầm bẩm. Từ tối cao viện nghiên cứu khoa học ra tới, Phương Dĩ Hằng ngồi vào trong xe, lại không có phát động. Mỗi khi nhớ tới cơ duyệt nhiên nữ nhân kia, hắn liền đánh đáy lòng cảm thấy ghê tởm. Cũng là vì nàng tồn tại, hắn đánh đáy lòng đối tình yêu hai chữ buồn ôn. Thậm chí, bởi vì đối phương ảnh hưởng, hắn từ lúc bắt đầu liền ở vì cưới một cái vong thêm mà phân đấu. Tình yêu. Hắn cười lạnh ra tiếng. Ngoại giới đều tán phàn tấn khoa cùng cơ duyệt nhiên tình thâm ý trọng, là thế kỷ ái nhân, nhưng muốn hắn nói, trên đời này liền không có so với bọn hắn càng ghê tởm tồn tại. Đặc biệt là cơ duyệt nhiên, một cái ghen ghét tâm như vậy cường nữ nhân, kết quả lại chấp nhất với chính mình cùng trượng phu huyết mạch hậu đại. Cố tình kia nữ nhân đánh đáy lòng khinh thường khinh thường vong thê, chịu đựng không được chính mình cùng trượng phu huyết mạch hậu đại là cái dạng này hoặc tử nhân. Cho rằng như vậy nữ nhi chỉ là tồn tại chính là đối bọn họ tình yêu vũ nhục Vì thế nàng làm hạ một cái quyết định, làm chính mình trượng phu cùng khắc vong thê sinh một cái nhi tử, lại đến tinh tử ngân hàng mua một viên tinh tử cùng chính mình chứng kết hợp đào tạo ra một vị vong nữ, sau đó lại làm hai người kết hợp, sinh hạ đồng thời có được nàng cùng trượng phu huyết mạch hậu đại. Này một loạt kế hoạch khiến cho biểu ca cùng cơ Mỹ Hoa xuất hiện trên đời thượng, nhưng là... Đối cơ mỹ hoa cơ duyệt nhiên miễn cưỡng còn có thể làm được làm lơ, chính là biểu ca. Phan Tắc Đô, Tắc Đô, ghen ghét, tên này đã thuyết minh hết thảy. Còn có nguyên nhân vì cơ duyệt nhiên kế hoạch mà vô tội uổng mạng gì cùng mẫu thân. Hắn chỉ cần nghĩ vậy chút, liền hận không thể ăn sống rồi nữ nhân kia. Nàng cùng Phan Tấn Khoa tình yêu nhưng thật ra vĩ đại, nhưng là người khác sinh mệnh liền đương nhiên hẳn là bị hy sinh sao. Còn có biểu ca cùng cơ mỹ hoa. Chẳng sợ hắn đối có được cơ duyệt nhiên huyết mạch vòng nữ không có hảo cảm, nhưng là nàng cũng hảo, biểu ca cũng hảo, đều không nên là cơ duyệt nhiên thành toàn chính mình tình yêu công cụ. Đáng tiếc chính mình không có biểu ca năng lực, đó là muốn báo thủ cũng là ủng công. Quan quan gần nhất nhật tử quá thật sự là không tồi, tu luyện chơi đùa chơi đại dương hoa hoa, kia thật là một sự kiện đều không chấm chế. Mà này sẽ, Giang Bội Bội đã tìm thích hợp lớp học bổ túc báo danh, Nàng còn muốn mời quan quan cùng nhau, nhưng là bị nàng cự tuyệt. Quay đầu lại nàng lại đối với Vu yêu đám người thúc giục nói, các ngươi nhưng nhanh lên, tốt nhất có thể ở cuối năm giúp ta đem trung đảng học phủ kết nghiệp giấy chứng nhận cấp bắt lấy, đến lúc đó ta còn có thể trực tiếp đi khảo cao đảng học phủ. Vu yêu chịu chịu khoe miệng, ngươi chẳng lẽ tính toán vào cao đảng học phủ tiếp tục làm chúng ta giúp ngươi đi học. Các ngươi có phải hay không ngốc à, ta đến lúc đó là muốn thượng gieo trường hệ. Ta đều hỏi qua, gieo trồng hệ chương trình học đều là một ít lý luận tri thức bổ sung, còn không cần khảo thí, này đó ta còn là có kiên nhẫn học. Quan quan nói ra chính mình sớm đã có quyết định. Kỳ thật trung đẳng học phủ những cái đó chương trình học nàng đều xem qua một lần, cơ bản công thức lý luận cũng đều đã biết, nhưng nàng lại không vui thâm nhập học. Nàng chán ghét khảo thí, càng chán ghét cái loại này phí đầu vóc bây dập đề. Giống cái gì sao từ đơn gia tăng ký ức ra. Đề hải chiến thuật A, nhưng chắn ghét. Vậy không nên là nàng làm chuyện này. Cao đẳng học phụ liền bất đồng, quan quan đều hỏi tham hảo, trừ bỏ chuyên nghiệp tính văn lý khoa, như gieo trồng hệ như vậy khoa hệ, bởi vì ít khi tiết lộ đối thọ mệnh có ảnh hưởng, học viên trong cơ thể lại có sinh vật chim, cho nên bắt đầu mấy năm cơ bản chính là quan sát lao sư gieo trồng linh thực, gồm thâu xem một ít đối gieo trồng có trợ giúp thư tịch. Nhưng là... Gieo trồng hệ trừ bỏ cuối cùng một năm yêu cầu ở lấy ra sinh vật chíp lúc sau thành công đào tạo ra một gốc cây linh thực tài năng bắt được kết nghiệp giấy chứng nhận, còn lại thời điểm cũng không có khảo thí. Quan quan kỳ thật cũng không phản cảm từ sách vợ trung thu hoạch tri thức, nhưng nàng chán ghét lập đi lặp lại tới tới lui lui nghiên cứu. Tuy rằng rất nhiều người đều nói như vậy sẽ ra thêm ấn tượng ôn cô chi tân, củng cố cơ sở bờ lạ bờ lạ, nhưng là quan quan lại là chán ngấy như vậy. Rõ ràng tới rồi bọn họ trình độ như vậy, đã gặp qua là không quên được đã thành phổ biến tình huống. Nàng biết vụ yêu đám người sau lưng đều phun tào nàng có công nghệ đen kỹ năng, cho rằng nàng dị vãng chế tạo ra tới đạo cụ đều là bởi vì cất chó vận, nhưng nàng chính mình lại rõ ràng đều không phải là là như thế này. Nàng chỉ là đem sở học sở xem tri thức lý luận đều hóa thành bản năng, ở chế tắc trong quá trình, nàng có lẽ không nhất định nhớ tới mỗi điều căn cứ hoặc là lý luận. Nhưng bản năng cũng đã làm như vậy. Thậm chí, nàng cũng không phải làm từng bước, cũng đủ lý luận tri thức cũng làm nàng loại này bản năng một chút một chút tinh lọc, có đôi khi không có lý do gì, liền biết muốn làm như vậy, hoặc là không thể làm như vậy. Mà thường thường, kết quả đều chứng thực nàng là đúng, nàng hoặc là làm ra vượt qua đoán trước tác phẩm, hoặc là tránh cho cực đại sai lầm. Thời tiết một ngày một ngày nhiệt lên. Quan Quan ăn mặc một thân khinh bạc, váy lụa nằm ở bóng cây hạ ghế bập bên thượng ngủ gà ngủ gật. Mắt thấy sắp ngủ thời điểm, nông trường đại môn chuông cửa đột nhiên vang lên. Quan Quan sử sốt, theo bản năng nghĩ đến, hôm nay giống như không có cùng Tony hẹn trước trồng cây công trình a. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng luôn là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, phàm là có thể nghĩ đến cây ăn quả cơ bản đều loại đào viên, lê viên, quả táo viên, quả nho viên, anh đào viên. Quả, vải viên, quy viên, hành viên, hạch đào viên, lật viên, tùng viên. Này đó vườn cũng không lớn, cơ bản đều là 2 3 mẫu đất diện tích, thêm lên cũng liền khó khăn lắm chiếm một khoảnh mà. Dưới tình huống như vậy, quan quan đã cân nhắc tính toán đem súc vật cấp tiến cử tới. Bất quá đến trước chờ mục trường khu còn nuôi súc vật trường tiền đồ mới thành. Thư duy phát tán đồng thời, quan quan cũng chưa quên chạy tới mở cửa. Nhìn đến xuất hiện ở trước mặt mỹ lệ thiếu nữ, ạ Mòn một trận thất thần, bên người nàng Nhi Tử Lệ Hạ càng là cả khuôn mặt đều đỏ. Cái kia, ta là phụ cận nông trường nữ chủ nhân Địa Mòn, đây là ta Nhi Tử Lệ Hạ. Nghe nói núi Vân Long nông trường đã có chủ nhân, chúng ta liền tới đây nhìn xem, đây là tặng cho ngươi lễ gặp mặt, hy vọng ngươi có thể thích. Nói, ạ Mòn đem một rổ bánh mì đưa tới, biểu tình có chút thẹn thùng nói, đây là ta chính mình làm bánh mì. Ngươi hảo. Quan quan khách khi mà cười cười, theo sau nói, chờ một lát một chút, ta cũng có đáp lễ phải cho ngài. Nói, nàng trở về trong phòng, phòng bếp vừa vận có tiểu tỷ tỷ làm bánh ngọt nhỏ, bởi vì là mang đi lớp học bổ túc ăn, nàng còn cố ý mua bình thường bột mì cùng tài liệu, bởi vậy nhưng thật ra có thể làm hàng xóm gian đáp lễ. Tiếp nhận bánh ngọt nhỏ, đi ạ mòn liền lôi kéo lưu luyến không rời lẽ hạ rời đi. Mụn mụ, ta nói được không sai đi. Nàng xinh đẹp cực kỳ. Đi ra một khoảng cách, lệ hạ tức khắc không có phía trước thẻ thùng, vẻ mặt hưng phân nói, ta muốn nàng làm bạn gái của ta, không, hẳn là ta muốn cưới nàng, nàng giống như là ta trong ngộng nữ thần. lệ hạ phía trước ở công viên giải trí liền gặp qua quan quan, lúc ấy liền kinh vi thiên nhân, tâm tâm niệm niệm muốn tái kiến đối phương một mặt. Đáng tiếc hắn vận khí không tốt lắm, lúc sau đi công viên giải trí vài tranh đều không có gặp gỡ. không nghĩ tới Một lần trải qua núi Vân Long nông trường lại thứ thấy được nữ thần. Đáng tiếc nữ thần cả ngày không ra khỏi cửa, nơi tường vây lại cao, hắn ở bên ngoài tham đầu tham não vài thiên, cũng chưa có thể tái kiến thượng nữ thần một mặt. Không có biện pháp, hắn liền cũng chỉ có thể đem chính mình lão mẹ cấp tế ra tới. Kia cô nương sắc thật xinh đẹp, bất quá thấy nhi tử nhìn lại đây, đi ạ mòn bên miệng nói một thay đổi tuyến đường, ngươi còn nhỏ đâu, đừng cả ngày nhớ thương yêu đương. Hảo hảo đem tâm tư đặt ở học tập thượng, nếu là năm nay kết nghiệp khảo thí ngươi lại không thể thông qua, cũng đừng trách ta chặt đứt ngươi tiêu và tiền. Nàng trong lòng đối tiểu cô nương kỳ thật vẫn là thực vừa lòng, trừ bỏ lớn lên xinh đẹp, quan trọng nhất chính là thân gia xa xỉ. Bất quá, núi vân long nông trường là tình huống như thế nào phụ cận người đều rất rõ ràng, nếu là tiểu cô nương không thể đem nơi này bản sống, nông trường lại phần lớn là hưởng công, mâu chốt còn bán không ra đi. Đối với nhi tử, nàng là không trông cậy vào hắn tương lai có thể cưới được một vị vương thế, nhưng là nàng lại hy vọng hắn có thể cưới được một vị thân gia phong phú sinh thế. Cũng may nhi tử trường anh tuấn, tại đây sự thượng vẫn là rất có trông cậy vào. Quan quan cũng không biết nói này hai mẹ con đối nàng ảo tưởng, nàng nhìn trong tay bánh mì có chút ghét bỏ nói, thật không có thành ý, sớm biết rằng liền không đem tiểu tỷ tỷ làm bánh ngọt nhỏ đưa cho bọn họ. Lúc ấy tiếp nhận thời điểm không chú ý, Nhưng này sẽ nàng lại phát hiện, này bánh mì ăn ngon không khác nói, nhưng cũng tuyệt đối không thể xưng là mới mẻ, nhìn khô cứng trình độ, ít nhất thả hai ngày. Hay là ăn không hết mới đưa lại đây đi. Nàng may chọn đến lao cao. bằng lệnh mi nhưng thật ra không thèm để ý nói, ném đi, loại này thời tiết hay ăn thả hai ngày bánh mì. Quan quan nhữ như mày, đợi lát nữa phong tới chạc cây thượng, những cái đó chim chóc khả năng sẽ thích ăn. Tuy ngươi bằng lệnh mi không thèm để ý nói giang bội bội sau khi trở về nghe nói việc này liền nói an qua một lần mệt, về sau thiếu cùng người giao tiếp chính là không nghĩ tới chính là tại đây đối mâu tử lúc sau lại có rất nhiều hàng xóm tới cửa bái phỏng.